Quy một chậm ư ơ n g ộ rãi phun ra miệng u trọc khí diệm phong sáng lời hai mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ hắn hiện tại phát hiện hắn đã kinh siêu thoát bình thường võ giả thông thường kia chút ít thông thường pháp tắc ở trên người hắn hoàn toàn vô dụng nghĩ tới đây d i ệ p phong trong nội tâm cũng cảm tạ đông vương tiền bối nếu không phải đạt được đông vương tiền bối toàn bộ di sản hắn cũng không có khả năng có được phá cấm huyền nguyên đan càng thêm không có phong phú linh thạch tài nguyên càng thêm không có khả năng đạt được hổ ma rèn thể bí quyết thực lực của hắn cũng không có khả năng tựa như hỏa t i ễ n giống như nâng cao đêm đã khuya tàn n g u y ệ t bị mây đen che khuất sắc trời ảm đạm không ánh sáng đông nhiên d i ệ p phong thần sắc k h ẽ đổi linh hồn lực huynh s ả o bắt đầu khởi động kéo dài đến miếu thờ bên ngoài hai trăm em ở chỗ chỗ đó đang có chiến đấu huyền khí chấn động chuyển đến mơ hồ còn có thể nghe được hô túc tiếng xe g i mộ dung hình ng hay vẫn còn ngoan ngoan d ừ n g tay nếu không đừng trách ta là thủ tối h ò a giữa không trung một đạo thân ảnh màu tím lơ lửng ở giữa không trung tuổi tắc ở hai mươi cao thấp một đầu màu vàng kim tóc dài đón gió phất phới người này trên khuôn mặt tâm lãnh con mắt ánh sáng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối diện năm mươi em m ở bên ngoài trên người cô gái tập cũng phạm ngươi giết ta ngươi cũng mơ tưởng được địa tâm viêm lũ giữa không trung một vị dáng người mì cô gái mặc màu đen áo q u ầ n cứng cáp s ắ c mặt tái nhận ở thiếu nữ phần bụng có thể chứng kiến mấy đạo dấu trưởng đang nói chuyện đồng thời mộ dung hình cũng không nhàn rỗi Từ t vốn lần này mộ dung hình là một mình một người đi ra lịch lãm rèn luyện dù sao tu vi đạt tới huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong ở thắng tuất b quan tu luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả ngược lại đi ra ngoài lưu lạc lịch lãm rèn luyện tìm kiếm kỳ ngộ đột phá cơ hội càng lớn nhưng mà tuổi còn trẻ mộ dung hình ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện không chút tầm cơ nào không hiểu được che giấu tung tích bằng vào mỹ lệ dung mạo cùng huyền thiên tông đệ tử hạch tâm chữa bài để mộ dung hình tìm được bốn cái đồng đội kết bạn tiến đến h ắ c phong sơn mạch lịch lãm rèn luyện ở h ắ c phong sơn mạch lịch lãm rèn luyện nửa tháng mấy người quan hệ cũng trầm trầm quen thuộc tổng cộng năm người đều là huyền nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là hậu kỳ đ ỉ n h phong ở một lần ngoài ý muốn xông đến năm cấp yêu thú thiên lôi vượn trong lãnh địa trải qua một phen đại chiến năm người thành công đem thiên lôi vượn giết chết hơn nữa ở thiên lôi vượn huyện động ở bên trong phát hiện thiên tài địa bào địa tâm viêm lũ nhưng mà chính là ngay lúc này trong đó một gã đồng đội bỗng nhiên hướng hắn gần đây một gần đội chạm giết đi qua một chiêu bị mất mạng mặt khác ba người kể không đợi bọn hắn lên tiếng tên kia giết người đồng đội cũng chính là tấm cúng phạm chính thức bại lộ thần linh cảnh sơ kỳ tu vi bắt đầu tàn sát ba người khác cuối cùng mộ dung hình phát hiện hình thức không đúng ngay lập tức đem địa tâm viêm n h u lấy đi về sau rất nhanh bay ngược rời khỏi huyện động đằng sau tấm cúng phạm ở giết chết hai gã khác đệ tử về sau ngay lập tức đổi tới đến bây giờ mộ dung hình chạy đến nơi đây không sai biệt lắm chạy hơn mười sau tu vi cảnh giới t r í c lệ làm cho nàng rất nhanh liền bị tấm cúng phạm cho đuổi theo đã ngươi không giao ra đến vậy ngươi liền đi chết đi giết chết huyền thiên tông một gã đệ tử hai tâm coi như là một cái công lớn mộ dung hình trả lời để tấm cúng phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ nếu không phải thắng tuất cố kỵ mộ dung hình đem địa tâm viêm n ũ làm hỏng hắn mới sẽ không kéo đến bây giờ phải biết rằng địa tâm viêm n ũ đây chính là t i ê n thiên linh dược chỉ cần phục d ụ n g n g ó n cái lớn ly một ly thì có thể làm cho thần linh cảnh võ giả đột phá một cái cảnh giới hơn nữa địa tâm viêm n ũ còn có thể dùng cho luyện chế đăng dược luyện chế pha cấm tinh nguyên đan tài liệu chủ yếu chính là địa tâm viêm n ũ ở thiên lôi vượn trong huy động địa tâm viêm n ũ bị mộ dung hình lấy đi bậy thành chỉ còn lại có ba thành không kịp lấy liền bị tấm cúng phàm lấy đi, đi, chết đi. Lôi dương diệt trưởng. Mặt tâm cũng phạm thân hình c h ấ p động trực tiếp ở giữa không trung vung v ề sóng trường trên không trung hình thành một đạo dòng điện ánh sáng tím dấu trường nhanh chóng hướng mộ dung hình đ á n h tới muốn chết phải không nhìn xem không trung càng ngày càng gần màu tím cự trường mộ dung hình trong nội tâm lộ vẻ sầu thảm cười cười lúc này trong cơ thể nàng huyền khí chưa đủ ba thành như thế nào đi chống cự hơn nữa đối phương hay vẫn còn thần linh cảnh v õ giả hai người hơn kém một cái đại cảnh giới thực lực cách xa quá lớn nhưng mà ngay tại mộ dung hình chuẩn bị đem đ i ệ tâm viêm nhũ nem hướng trên mặt đất thời gian trói mắt kiếm quăng từ phía sau nàng bay tới nhanh chóng nên tiếp đối diện màu tím cự trường thoáng chốc không khí đột nhiên phát sinh v ạ n mẹo từng đạo từng đạo mảnh liệt kỉnh khí bốn phía c ù n g s ạ n g ngay sau đó chói mắt kiếm quang lần nữa bộc phát trực tiếp đem màu tím cự t r ư ờ n g sẽ tan thành phấn điên cuồng bạo huyền khí nhất thời mất đi k h ô n g chế ở giữa không trung nhanh chóng sinh ra bạo tạc nổ t u n g nhanh chóng t ă n g hân d ã rầm rầm rầm a n h từng đợt nổ vang vang vọng ở cái này đêm tối mà cái này bạo tạc nổ tung t i ế n g nổ đi đ ủ cũng đem lâm vào ngốc trệ trạng thái mộ dung hình chấn tỉnh táo lại thanh tỉnh về sau mộ dung hình thân hình đột nhiên hướng dưới bay đi nàng biết rõ ở sau lưng nàng có một gã thần bí cao thủ vừa rồi chính là kêu m à hạ, hạ tay. Tay ở tấm cũng t r ư phạm xem ra thần bí nhân kia nhiều lắm là cùng hắn thế như đồng đều địch hiện tại hắn mang ra sau lưng tông môn bách hồ sơn nghĩ đến đối phương cũng sẽ có điều cố kỵ tấm cúng phàm cái này xuất ra lời nói để vừa đến trên mặt đất mộ dung hình thân s ắ c k ỳ biến vạn nhất vừa mới ra tay người bị tấm cúng phàm lời nói hù dọa không dám ra tay nàng kia chẳng phải là vừa muốn nguy hiểm nghĩ tới đây mộ dung hình xoay người nhìn về phía sau lưng có chút túi đầu cung kính nói tiền bối chỉ cần cứu ra tiểu nữ tử bách hổ sơn không dám bắt ngươi như thế nào ta sư môn huyền thiền tông nhất định sẽ bảo vệ chúng ta hơn nữa tiểu nữ tử nguyện ý đem tiên thiên linh dược địa tâm viêm nhũ tám phần số định mức chuyển tặng cho ngươi mộ dung hình để đang ở giữa không trung tấm cúng phàm khí tức đột nhiên thay đổi trong mắt một đạo lăng lệ ác liệt sát cơ hiện lên. tuy nhiên g h sắc h trời thật khó đã là đêm tối nhưng là thân là tu luyện người ở đêm tối chỉ cần tỏ ra linh thức tranh lệch nhìn quan sát chứng kiến cùng ban ngày không khác ha ha cái này rất đơn giản các hạ chỉ cần người đáp ứng không nhúng tay vào ta phân ngươi một nửa địa tâm viêm lũ thế nào tuy nhiên không phải tám phần số định mức nhưng là ngươi lại sẽ không bị bách hổ sơn đuổi g i ế t diệp phong vừa xuất hiện tâm cũng phàm trong mắt hiện lên một chút dị sắc diệp phong tuổi trẻ vượt quá dự liệu của hắn vốn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ là cùng tuổi của hắn không sai bị ệ lắm hoặc là tuổi ở ba bốn mươi tuổi còn chưa có không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là cái thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi trên mặt đất thanh em này tốt quen t h a i mộ dung hinh ngầm đầu nhìn hướng diệp phong sắc mặt tràn ngập nghi hoặc bởi vì diệp phong xuất hiện ở nàng phía trước chỉ chưa cho bóng lưng cho nàng cho nên diệp phong dung mạo nàng cũng không có phát hiện họ p h l ê mừng sinh nhật tàng thư vĩ q một chương một trăm tám mươi một chiến t r ư ơ n g diệp phảm chương một trăm tám mươi một chiến t r ư ơ n g diệp phảm cô sơn giã ngoại đêm tối không gió một nửa đ i ệ u tâm viêm lũ thật sự cho ta một nửa nhưng lại không dùng đắc tội bách hồ sơn tốt như vậy sự tỉnh người cũng không gạt ta phản phất nghe được huyền diệu chi âm thanh diệp phong hai mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tóc vàng nam tử trương diệp phảm khoe miệng hình như có hóng ánh chất l ỏ n g chậm rãi chảy ra diệp phong một bộ kích động biểu hiện đương nhiên bị trương diệp phảm thu ở trong mắt trong nội tâm thầm nghĩ chờ ta đem bộ dung hinh giết chết ở mượn cơ hội hội tới gần ngươi một tay lấy ngươi giết chết ở nơi này dù sao cũng không có người biết、ừ. rõ trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy trong miệng nhưng vẫn là ngụy trang cười nói đương nhiên ta đường đường bách hồ sơn chân truyền đệ từ thân phận há hội nói không giữ lời giữa không trung diệp phong cùng trương diệp phàm bên ngoài cười cười nói nói trên mặt đất nghe được diệp phong mộ dung hình cũng đình chỉ suy nghĩ âm thầm hai t h á n lắc đầu nàng nhất định là nghe lầm nếu như là người quen sao lại há có thể không biết nàng hơn nữa người này tựa h ồ bị trương diệp phàm chủ ý đả động muốn đứng ngoài quan sát không nhúng tay vào được chia một trái canh nhưng mà mộ dung hình đối với này nhân sinh không ra ngoài hận ý dù sao vừa rồi nếu không phải người này ra tay hoặc là nàng đã sớm chết ở trương diệp phàm dưới lòng b à n tay nghĩ đến cuối cùng hay vẫn còn khó thoát khỏi cái chết mộ dung hình đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần trương diệp phàm đánh tới nàng ngay lập tức liền hủy diệt địa tâm viêm n ũ tuyệt đối không lưu lại một giọt để trương diệp phàm đọc đi ai cũng chính vào giờ phút này giữa không trung diệp phong phát ra thở dài một tiếng một nửa địa tâm viêm n ũ cái này sức hấp dẫn không nhỏ thiếu chút nữa liền đem ta cho ô n lấy nói ra cái này diệp phong thoáng dừng lại khoảnh khắc sau đó ngự khí xoay ngược lại nói nhưng mà ta khẩu vị khả lớn cái này địa tâm viêm n ũ ta toàn bộ đã Mới Diệp bắt đầu lúc, p h o nhưng g t ở dài diện tiếng khiến cho đối một t cho r ơ Diệp p h mà cùng trên mặt đất mộ dung hình không hiểu đấu, không hiểu nổi người n mặt đất thấu, mộ hiểu hiểu y là gì còn phát ra thở ra diệp à Nhưng mà, d i phong kế tiếp hai câu nói hoàn toàn đem trương diệp phảm chọc giận bạo tấu mà ngay cả mộ dung hình cũng là kinh ngạc chuyển trượt mê mọi người trong mắt nàng ngầm trộm nghe đi ra từ đầu tới đôi người này tựa hồ cũng ở cố ý t r e o đ ù a hí lộng trương diệp phảm hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cùng người khác chia đều địa tâm viên lũ mà một mình một người chiếm lấy toàn bộ tốt rất tốt rất tốt trương diệp phảm nhìn chằm chằm diệp phong liên tiếp nói ra ba cái hảo chỉ là kia âm lãnh rét lạnh ngựa khí có vẻ cũng không phải kia sao hữu hảo mà ở vào nổi g i ậ n biên giới phản p h ấ t cả người cảm xúc tùy thời đều có thể bị kích nổ nhìn về phía ở vào bộ phát biên giới tóc vàng nam tử diệp phong hồn nhìn nói đã ngươi đều nói tốt kia có thể hay không ở mượn đầu của ngươi dùng dùng một lát ta nghĩ ngươi có lẽ hội đáp ứng diệp phong biểu hiện như là căn bản không có phát giác được t r ư ơ n g diệp p h ạ m ngựa khí biến hóa hoặc là hắn biết rõ nhưng mà nhưng căn bản không thèm để ý phô cờ diệp phong vừa dứt lời chương diệp phàm giống như gặp trọng kích hám i ệ u đại thổ máu tươi cả người đôi mắt huyết hồng một mảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào diệp phong nếu như con mắt có thể giết người chỉ sợ diệp phong hiện tại cũng đến địa phủ tiến đến báo cáo cái này trương diệp p h ạ m lại bị khí cứng rắn thổ huyết mộ dung hinh nhìn về phía diệp phong bóng lưng t r ặ n trắng mắt người này rốt cuộc là ai âm thanh rất quen thuộc chính là không nhớ nổi đến nhưng mà có thể đem bách hổ sơn chân truyền đệ tử sống sờ sờ khí thổ huyết có thể thấy được người này ngoài miệng công phu thật sự quá lợi hại tiểu tử chết đi cho ta ánh sáng tí quyền giữa không trung trương diệp phàm thân pháp thi triển cả người trong nháy mắt rất nhanh phóng tới diệp ph hai tay ở giữa không c h u n g liền thi triển ra vũ kỹ mang theo lăng lệ ác liệt màu tím ánh sáng quyền uy mảnh sinh gió giống như hành hướng diệp phong trước diệp phàm sợ hãi hắn cũng không dám nữa cùng diệp phong đối thoại xuống dưới hắn sợ hai ở nói tiếp hắn sẽ bị sống sờ sờ tức chết còn chưa từng có nghe nói qua mượn đồ vật còn mượn đầu người cái này không phải là trần trụi mà nói muốn mạng của hắn tới hay lắm ánh mắt rơi vào tập kích mà đến màu tím quá mảnh diệp phong vỗ một cái thắt lưng vào kiếm huyền vân kiếm thuận thế mà lên tay phải một nắm chặt chỗi kiếm dưới chân hư không một điểm thân hình bôn chỉ nên tiếp lăng không v gặp nguy hiểm trải qua vô số lần huyết chiến Trương diệt phàm bản năng cảm nhận được một loại nguy cơ vô ý thức tăng cường hộ thể huyền khí cường độ bên ngoài cơ thể màu đỏ tím huyền khí thuẫn áp xúc gần như gấp đôi độ dày đã gia tăng thêm gấp đôi đây hết thể là ở trong chớp mắt phát sinh sau một khắc một đạo kinh d i ễ m mạnh mẽ kiếm khí mang theo uy áp đầy trời kiếm thế từ không trung tập trung t r ư ơ n g diệt phàm rồi sau đó trong nháy mắt chúng mục tiêu t r ư ơ n g diệt phàm thân thể a tiểu tử người chết không yên lành chiếc diệt phàm trong miệm lại một lần phun ra máu tươi lúc này đây nhưng lại thật bị đánh tổn thương chiếp diệt phàm tuy nhiên cảm ứng được nguy hiểm nhưng không có cảm ứng được nguy hiểm đến từ nơi nào mà không c h u n g bị khóa định hắn muốn suy đoán diệp phong công kích p h ư ơ n g vị hắn căn bản dò xét không đến chỉ cần là bách hồ sơn đệ tử ta thấy một cái giết một cái ánh mắt rơi vào trương diệp phàm trên người diệp phong ngữ khí rét lạnh nói ánh mắt đụng chạm lấy diệp phong lạnh như băng con mắt ánh sáng trương diệp phàm trong nội tâm nết lên một cái cùng lúc đó một cổ cảm giác bất an nhanh chóng tràn ngập trong cơ thể hắn loại cảm giác này hắn rất chắc ghét hắn rõ ràng phát giác được đối phương cảnh giới cũng không có đạt tới thần lính cảnh chính là kiếm pháp cùng thân pháp quỷ dị để hắn không chỗ phong ngữ tiểu t đã vọng tưởng giết ta đợi chút nữa chính ngươi chết như thế nào cũng không biết ngừng ổn ở giữa không trung t r ư ơ n g diệp phàm lao đi khỏe miệng vết máu t r ư ơ n g diệp phàm đã kinh nghĩ đến một cái phương pháp xử lý vậy thì chính là hao tổn hắn đã bắt không đến diệp phong thân ảnh kia vẫn cùng diệp phong chiến đấu xuống dưới so đấu trong cơ thể huyền khí hùng hậu trình độ mà theo hắn diệp phong bất quá là huyền nguyên cảnh võ giả huyền khí căn bản không có khả năng c ó so với qua được hắn thần lính cảnh cho nên trèo trống đến cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về hắn trên mặt đất mộ dung hình cũng không có thừa cơ chạy trốn rời khỏi ở nàng nghĩ đến hai người này đều mơ tưởng địa tâm liền nhất định sẽ không bỏ mặc làm cho nàng một mình rời khỏi nàng chỉ có thể đợi ở tại chỗ phục dụng khôi phục đ ă n g l ư ợ c lợi dụng thời gian danh trong lúc chiến đấu rất nhanh khôi phục trong cơ thể huyền khí đột nhiên trước diệp phàm sắc mặt biến đổi trong tầm mắt diệp phong thoáng cái thu hồi không trùng tràn ngập kiếm thế trong hư không chân trái hướng trước b ư ớ c ra tay phải khơi màu trường kiếm nhắm chặt hai mắt có vẻ tiến vào đến một cái huyền ảo cảnh giới sau một khắc một cỗ nội liêm phong cách cổ xưa khủng bố gì thường mũi nhọn khí hội tụ ở trên n g u kiếm hắn muốn làm gì chẳng lẽ là tuyệt chiêu không có khả năng trong nội tâm hiện lên nguy hiểm ý niệm trong đầu trương diệp phàm đang muốn toàn lực vận chuyển trong cơ thể công p h á p lúc cứng lại bên ngoài cơ thể phòng ngự nhưng mà đã kinh đã t r ư m càn g khôn quá nhật diện diệp phong tay nắm lấy huyền vân kiếm dùng một loại đơn giản đến cực điểm vân đạm phong khinh quỹ tích chém ra một kiếm này nhìn như chậm chạp dị t h ư ờ n g hắn thì nhanh đến bất khả tư nghị bởi vì diệp phong cánh tay cùng huyền vân kiếm đều phản phất rồi biến mất chỉ có thể nhìn đến một đường á n h s á n g trắng đang dùng mắt không thể gặp tốc độ thẳng tắt bay vút xem không khí lực cản như không có gì ngay lập tức chạm ở trương diệp bên ngoài thân ngưng kết màu đỏ tím huyền khí thuẫn chắc chắn vô cùng hộ thể huyền khí thuẫn chỉ một thoáng yếu ớt không chịu nổi từ đánh trúng điểm hướng bốn phía vỡ ra phô cờ há mồm phun ra lượng lớn máu tươi t r ư ơ n g d i ệ t phàm trong tầng hộ thể huyền khí dĩ nhiên vỡ vụn ngược nhiều thêm một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm trong cơ thể kiếm khí tứ lớp bạo động cắt kinh mạch của hắn cùng mạch máu có quy luật vận chuyển huyền khí cũng bị chạm rơi là tả sắm diệt mất đi trong cơ thể huyền khí t r à o trống bên ngoài thân ngưng tụ màu đỏ tím hộ thuẫn ngay lập tức tiêu tán nghiền nát hóa thành điểm nát hóa thành điểm trước ơ diệp phàm ngoài mạnh trong yếu miệng đầy máu tơi chừng mắt nhìn diệp phong hắn không tin đối phương dám giết hắn bách hồ sơn thân là hồng vân quốc trong sáu thế lực lớn một trong bản thân lại là tám sao tông môn thế lực trong môn cao thủ nhiều như mây liền trưởng môn lại là thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại sau lưng còn có lánh đời không ra ngoài thái thượng trưởng lão nếu là đối phương dám giết hắn ngày sau nhất định sẽ bị bách hồ sơn đuổi giết đến chết nhưng mà đây hết thể suy đoán đều là trương diệp phàm một bên tình nguyện hắn cố chấp cho rằng trước mặt người chính là một gã tàn tu chưa từng có đem người này thân phận hướng đệ tử trong tông môn trên người nghĩ ha ha ta nói rồi bách hổ sơn người ta thấy một cái g i ế t một cái ngươi còn sẽ cho rằng ta còn sẽ quan tâm sau lưng người tông môn diệp phong nhàn nhạt nói ra lại không có lập tức độc thủ trương diệp phàm gặp diệp phong chỉ nói là nói lại không có độc thủ thầm nghĩ trong lòng có hy vọng người này có thể là cùng bách hổ sơn trong người nào đó có cựu hán cho nên mới đối với bách hổ sơn người phản cảm nhưng mà việc cấp bách là trước ổn định hắn chờ mình thoát khỏi nguy hiểm ngày sau ở báo hôm nay tri thủ nghĩ tới đây trương diệp phàm lau khỏe miệng vết máu Về ệ phải không phân chấn nói các h ạ ta nghĩ ngươi đối với bách hồ sơn có một chút thành kiến có lẽ là ta trong môn tiền bối t r ọ c tới các hạng ai nhưng ngươi cũng không có lẽ đem l ử a dận toàn bộ tái giá đến bách hồ sơn toàn bộ đệ tử võ giả số mệnh chỉ có một đầu hiện tại ngươi nếu như thả ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không phải phóng hậu quả ngươi cũng có thể hiểu rõ có chút thời điểm hay là muốn lưu một đầu đ ư n g lui bằng không thì đi nhầm một bước đem ngươi vạn tiếp h ô n g phốc phốc cuối cùng một chữ hắn còn chưa nói hết một đạo sắc bén kiếm khí đem đầu lâu của hắn chạm xuống dưới máu tươi sen lẫn nước chạy phun đến mấy mét độ cao ngươi cho rằng trong lòng ngươi đánh chính làm mưu ma t r ư ớ c ủy ta lại không biết từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không nghĩ tới b u ô n g thang ngươi d i ệ p phong thần sắc đ ạ m mạc ông trên mặt đất tận mắt nhìn thấy trương diệp phạm bị một kiếm giết chết mộ dung hình bỗng nhiên cả kinh người này làm việc sát phạt quyết đoán không chút do dự kéo dài không biết hắn có thể hay không giết ta cướp lấy tiên thiên linh dược địa tâm viêm lũ nghĩ vậy mộ dung hình chừng lớn mê người n h ắ đồng chăm chú nhìn diệp phong con mắt ánh sáng ở bên trong tr trường kiếm nắm chặt nơi tay chỉ cần diệp phong có chút di động nàng đều tuyệt đối không khuất phục rốt cục ở mộ dung hinh nhìn soi mói diệp phong thân hình rốt cục động diệp phong rớt xuống địa mặt về sau đi vào trương diệp p h ạ m thi thể bên cạnh giờ phút này thi thể đã sớm máu thịt bé bét chứng kiến loại tình huống này diệp phong nhịu nhũ mày linh hồn lực lạng yên bám vào trên thi thể kỹ lương cảm ứng t r a t ì m đem làm phát hiện động ở thắt lưng túi chữ vật lúc r ồ i ra tay phải khẽ hấp trong chớp mắt túi chữ vật liền rơi vào diệp phong trong lòng bàn tay sau đó trong cơ thể huyền khí rất nhanh ma sát theo tay phải ầm ấm, ấm thi ra chỉ thấy trong c h ư ớ c mắt trên mặt đất thi thể biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có trên mặt đất một tầng cho t à n mà ở sau lưng mình mộ dung hình cảnh giác giống như động tác toàn bộ rơi vào diệp phong linh hồn lực giám thị ở bên trong đối lập diệp phong bất đắc dĩ cười cười trên thực tế diệp phong ở triều đình trong lúc tu luyện đem làm cảm ứng được bên ngoài động t i n h về sau linh hồn lực kéo dài đến bên ngoài giò xét cái này mới phát hiện từng có quá gặp mặt một lần sư tỷ cảnh ngộ nguy hiểm lúc này mới hội khẩn cấp xuất thủ cứu rút, Đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút tiểu nữ tự nguyện ý nhượng xuất địa tâm viêm n ũ toàn bộ số định mức chín thành cho các hạ hy vọng có thể phóng tiểu nữ từ một con đường sống chứng kiến diệp phong đang tại thu chiến lợi phẩm mộ dung hình nội tâm có chút tâm thần bất định bất an địa tâm viêm n ũ mộ dung hình cũng không nghĩ b vững thả chỉ cần đối phương đáp ứng mộ dung hình cảm giác mình cũng không thiệt thòi bởi vì nàng đạt được địa tâm viêm n ũ sức nặng vượt quá nàng đoạn trước coi như là lưu lại một thành phần ngạch cho mình đều đầy đủ nàng tu vi vững vàng đ ư ờ n g đương tăng lên tới thần linh cảnh hậu kỳ đình phong mộ dung hình vừa dứt lời diệp phong cũng không trả lời đạo mắt mấy hơi thở thời gian lướt qua mộ dung hình cắn răng con mắt ánh sáng thủy sắc lưu chuyển ánh mắt bi thiết buồn bã mát trong nội tâm ôm lấy cuối cùng một đường hy vọng nát ấy nhìn đối phương tư thế chẳng lẽ thật sự muốn một người đ ộ c chiếm địa tâm viêm nhũ ư được rồi chỉ cần có thể sống sót cái này địa tâm viêm nhũ liền toàn bộ cho hắn lại có làm sao chỉ có thể trách mình cùng bảo vật hữu duyên vô phận mộ dung hình trong nội tâm b i thương thầm nghĩ cắn cắn răng à mộ dung hình nhìn chăm chú đạo kia thần bí bóng lưng nói chỉ cần các hạ có thể b u ô n g tha ta ta liền đem như thế nào mới ba tháng không gặp mặt sư tỷ liền không biết sư lệ ta mộ dung hình lời còn chưa nói hết liền bị diệp phong lên tiếng đánh gãy theo thoại âm rơi xuống diệp phong rốt cục xoay người lại m ặ t hướng mộ dung hình nhìn lại lúc này mộ dung hình khuôn mặt đã kinh khôi phục một tiêu huyết s á c xem ra trong cơ thể tình huống khôi phục không tệ đem làm mộ dung hình ánh mắt quăng đến diệp phong khuôn mặt lúc cả người khẽ giật mình t u ấ n tú khuôn mặt cao thẳng mũi thâm t h ủ y như sao ánh sáng đôi mắt phiêu giật xuất trần khí chết đây hết thảy đều bị nàng cảm thấy quen thuộc có vẻ nàng có lẽ nhận thức người này rốt cục mộ dung hình có vẻ nghĩ đến cái gì dỗi ra thiên thiên tay ngọc chỉ hướng diệp phong âm thanh hơi phát run đạo nhân ngươi ngươi ngươi là lúc trước tiến phòng ta dê sồn ngay vậy diệp phong trận trắng mắt trên đỉnh đầu nữ nhân này trí nhớ cũng thật tốt quá à đến bây giờ còn băn khoăn kia phòng ở là nàng mới mở miệng liền đem diệp phong cố định ở dê sồn cái này danh hào trên ách cái kia ta không phải ý tứ kia có vẻ hiểu rõ chính mình vừa rồi sưng hô không lo mộ dung hình cả người thần sắc xấu hổ đến cực điểm một đôi để tay ở thắt lưng góc áo trên thẳng tuất vòng quanh góc áo đ ả o quanh mượn này phân tán sức chú ý ta hiểu rõ diệp phong không sao cả gật đầu sau đó diệp phong đem ánh mắt quét về phía xung quanh rừng rậm k i m rạp rừng nhiệt đới ai cũng không biết có hay không người ẩn giấu ảnh nơi này không phải nói chuyện địa phương đi theo ta nói x diệp phong thân hình trước kia cố ý đem tốc độ c h ậ m dần để đằng sau mộ dung hình có thể cùng đi lên ngay vậy mộ dung hình ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại thần sắc nhưng đồng thời trong nội tâm âm thầm bội phục diệp phong bất luận cái gì chi tiết đều sẽ không bỏ qua hô nhìn về phía diệp phong sắc bóng l ư n g biến mất mộ dung hình bước chân một điểm cả người bay vọt giữa không t r ú n g trong cơ thể thân pháp thi trẻ ra theo sát theo sau l ư n g diệp phong miếu long vương trước cửa mộ dung hình ánh mắt quét về phía bề ngoài cũ nát không chịu nổi kiến trúc đang nhìn hướng kia theo thuế nguyệt trôi qua tiểu chữ đã sớm bị ăn mòn chỉ có chăm chú nhìn mới có thể thấy rõ ba chữ thể Miếu miếu mộ mời tâm kiến Diệp nhiên giấy thiểu chi Diệp lại nội đi đến đầu dung tuy Long lòng là lực, Phong vào trong Phong vào vào. Vương. Chứng dẫn nát tròng, hình không bẩn nhưng nghĩ nàng nàng cũng nén bước bước dơ cụ có chút thích sạch thích chỉ có thể cố thờ thể áp địa, đây, sẽ, ồ đây là bước vào sau khi đi vào mộ dung hinh trong miệng phát ra tiếng kinh dị trong lúc này cùng nàng tưởng tượng cũ nát d ơ giấy bẩn t h i ể u khắp nơi mạng n h ệ n cảnh tượng cũng không giống với bên trong có vẻ trải qua thanh lý quái dày tuy nhiên bên trong bảy biện bày đặt có chút loạn nhưng là bên trong hoàn cảnh nhưng lại không có chút nào bụi bậm phải biết rằng diệp phong vận dụng vũ khí quét sạch quả thực chính là tương đương tại mười sáu cấp bao ở mười sáu cấp đài gió thổi qua về sau trên mặt đất còn có thể tìm ra cho bụi ở đây như thế nào cũng không nghĩ cụ nát miếu thở cụ nát miếu thở không đều là dơ bẩn lộn sột mã rốt c ụ c m ộ dung hinh hỏi ra trong nội tâm nhảy ra nghi vấn họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q một chương một trăm tám mươi ba nội môn bài danh lúc t r ư ớ c tịch chương một trăm tám mươi ba nội môn bài danh lúc t r ư ớ c tịch ta lúc mới tới gặp trong lúc này cho bụi quá nhiều cho nên trực tiếp vận dụng m i khí đem bên trong cho bụi toàn bộ thanh lý sạch sẽ tạm thời ở chỗ này chấp nhận một đêm diệp phong không đếm x ử a tới nói ra gì đó vận d ụ n g huyền k h í t h a n h lý cho b ụ i n g h e được diệp phong mộ dung hình suýt nữa hôn mê dùng huyền khí thanh lý cho bụi chuyện này quả thực chính là chưa bao giờ nghe thấy có gì đó ngạc nhiên chúng ta tu luyện huyền khí vốn chính là cho chúng ta mà phục vụ cũng không phải nói huyền khí chỉ có thể dùng cho chiến đấu diệp phong thần sắc lạnh nạn rồi sau đó diệp phong ngẩng đầu nhìn hướng sau lưng một thân màu đen áo q u ầ n cứng cắp mộ dung hình dáng người bị bao vây lấy cực kỳ nóng bỏng cùng một lần trước gặp mặt lúc này đây mộ dung hình mang cho diệp phong cảm giác chính là một loại g i tính mỹ cảm có vẻ ngươi nói đi có đạo lý mộ dung hinh cái hiểu cái không khẽ gật đầu rồi sau đó cụ nát miếu long vương trong lâm vào trầm tĩnh diệp phong bản thân tính cách lãnh đạo ít nói vốn cũng không phải là nói nhiều người hơn nữa cùng mộ dung hinh ở giữa cũng chưa quen thuộc về phần trước cứu nàng hoàn toàn là nhìn ở cùng chỗ một cái tông môn phân thượng mà mộ dung hinh liền so sánh xấu hổ trong nội tâm mơ hồ còn có một chút không hiểu rung động diệp phong cho nàng giác quan mang đến mánh liệt s u n g kích ba tháng trước diệp phong vừa trở thành nội môn đệ tử mà hôm nay, hắn lại dễ dàng giết chết bách hổ sơn chân truyền đệ tử đây rốt cuộc cần có được hạng gì thiên phú mới có thể làm được đồng thời trước diệp phong bên ngoài biểu hiện làm cho nàng sở không rõ ràng lắm diệp phong tập tính nếu như diệp phong bên ngoài đã nói lời nói thật sự kia sao diệp phong nhất định sẽ ngấp nghẽ nàng lấy được địa tâm viêm lũ trong lúc nhất thời diệp phong cùng mộ dung hình hai người đều có tâm sự người người bỗng nhiên diệp phong cùng mộ dung hình hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đồng thời mở miệng nói chuyện người nói trước đi người nói trước đi hai người có một lần đồng thời lối ra nói liên tục ra lời nói cũng đều đ ồ n dạng hai người nhìn nhau diệp phong xấu hổ sờ lên cái mũi mà mộ dung hình nhưng lại khoe miệm mỉm cười nhìn về phía diệp phong diệp phong sư đệ lần này đa tạ ngươi cứu ta cái này địa tâm viêm nhũ toàn bộ đều ở đây ở bên trong trong bình ngọc lần này liền giao cho hắn làm cho ngươi nói xong mộ dung hình chậm rãi đi vào diệp phong trước mặt đồng thời đem tay trái bùng ra một cái trong suốt tinh khiết bình ngọc xuất hiện ở diệp phong trong tầm mắt diệp phong thần sắc quái dị ánh mắt rơi vào mộ dung hình khuôn mặt ở mộ dung hình sáng ngời trong hai t r ó n g mắt diệp phong bắt đến một chút không bỏ thần sắc quan sát đến tận đây diệp phong không khỏi im lặng rõ ràng trong nội tâm không bỏ lại còn muốn đem địa tâm viêm n ũ toàn bộ giao cho hắn cái này mộ dung hình rốt cuộc đang làm cái gì nhưng mà một chút hiểu ra ra hiện tại trong lòng hắn nhớ tới t r ư ớ c ở bên ngoài chiến đấu hắn đã từng nói qua địa tâm viêm nũ hắn toàn bộ lớn có lẽ cũng chính bởi vì như thế mới có trước mắt một màn này tình huống trước ta ở bên ngoài theo như lời nói ngươi thật đúng là thật đúng những lời kia đều là ta dùng để nhằm vào tên kia bách hồ sơn đệ tử cho nên trai này địa tâm viêm nũ nếu là ngươi lấy được vậy thì quy chính ngươi nói xong d i ệ p phong cầm trong tay bình ngọc đẩy trở về trước ta giết chết trương diệp phảm từ hắn trong túi chữ vật ta đã phát hiện có rất nhiều địa tâm viêm nũ cho nên ngươi hay vẫn còn thu trở về đi địa tâm viêm nũ giá trị Diệp phong biết Phong h rõ, ắ ở chương diệp phàm trong túi chữ vật diệp phong đồng dạng phát hiện trang bị màu trắng nhạt chất lỏng trong s u ố t bình ngọc trải qua linh hồn lực thẩm thấu bình ngọc diệp phong phát hiện bên trong màu trắng nhạt chất lỏng có thể đủ phân thành hơn m ộ ư ơ i cái chén nhỏ luận giá trị tối thiểu cũng phải mấy ngàn lượng hoàng kim địa tâm viêm lũ thuộc về tiên tiên linh ngược tính ôn hòa người phục dụng cũng sẽ không xuất hiện trong cơ thể bất luận cái gì không khỏe tình huống nhưng mà muốn phục d ụ n g địa tâm viêm lũ tốt nhất tu vi đạt tới thần lính cảnh cũng chỉ có ngay lúc này địa tâm viêm lũ dược hiệu mới có thể phát huy lớn nhất bằng không thì t h khí cảnh võ giả phục d ụ n g tuy nhiên sẽ không bạo thể mà chết nhưng là đại bộ phận dược hiệu lại hội mất đi tiết lộ địa tâm viêm lũ còn có một cái trọng yếu tác dụng vậy thì chính là dùng để luyện chế đăng dược phá cấm tinh nguyên đan tài liệu chủ yếu chính là địa tâm viêm lũ thế nhưng mà mộ dung h ì n h hà to miệng nhất thời lại không biết từ đâu nói lên còn không đợi mộ dung hinh nói xong liền bị diệm phong khoát tay áo nhạt nói không có gì nhưng nhị gì hết ngươi có thể được đến địa tâm viêm lũ kia đều là thuộc về cơ duyên của ngươi d i ệ p phong sư đệ cám ơn ngươi mộ dung hinh có chút hướng d i ệ p phong nên thân cúi đầu khuôn mặt hồi lâu chưa từng xuất hiện điểm nhiên dáng cười hôm sau thanh sơn trấn mùi hương cổ xưa từ lâu từ lâu lão bản là một gã võ giả hơn nữa còn là một gã t à tu tu tuổi không lớn lắm cũng gần đây ba mươi cao thấp thực lực lại đạt tới thần linh cảnh trung kỳ ở toàn bộ hồng vân quốc có lẽ danh khí không đủ vằn g r ộ i nhưng là ở huyện thiền tông trong phạm vi thế lực danh khí coi như là nổi tiếng từ lâu lầu hai trên rất nhiều trên giang hồ giang hồ hiệp khách ngồi ở c h â kia uống rượu nói chuyện phiếm thỉnh thoảng gần bên mấy cái trên bàn người. hợp lại cùng một chỗ giúp nhau thảo luận ngày mai sẽ là huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu nghe nói đã kinh có rất nhiều thế lực lớn lao đang theo huyền thiên tông chạy tới cái này người khác cũng biết nghe nói lần này huyền thiên tông nội môn mười đại đệ tử đem n ê n đón một hồi lớn thời bài nghe nói huyền thiên tông đã kinh xuất hiện rất nhiều tân duệ đệ tử thực lực so về mười đại lao đệ tử cũng không phân cao thấp đúng vậy à năm nay huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu tuyệt đối sẽ là mấy năm gần đây đến náo nhiệt nhất một lần nghe vậy một người trong đó tâm ngờ nói chật chật chật h u y n tông làm như sáu thế lực lớn một trong năm nay bài danh thi đấu tuyệt đối sẽ phi thường náo nhiệt đáng tiếc hay trừ phi huyền thiên tông mời khách quý nếu không những người khác vô duyên hiện trường đang xem cuộc chiến có thể bị huyền thiên tông mời không có một cái nào hạ người bình thường mỗi người đều là thanh minh lan xa cường giả chúng ta phiến khu vực này được thỉnh mời người cũng liền cái kia vương đạo nhân cùng tần ra ra chủ tần mạc thiên được thỉnh mời rồi trừ cái đó ra còn không có nghe được cái khác tiếng rõ. tần mạc thiên người này không phải huyền thiên tông thập đại nội môn đệ tử một trong phụ thân của tần thọ sao đây là có người nghi hoặc hỏi hỏi tần ra ở phạm mấy vi thọ r ă m dặm, coi n ư là mà đệ nhất Tần h tộc, t gia cái kia tần thọ phi thường kẻ h chịu thua kém. 12 tuổi trở thành huyền thiên thành hôm huyền thiên tông thập đại nội môn đệ tử một trong, bài danh phía trước liệt kê. Tần Thọ, ô tông môn môn tông môn n ngoại nội nay nội trong, Tần g được trước tuổi tuổi tuổi, trở tử, trở tử, tử một liệt kém, kê. k mới đại bài là đệ đệ đệ này danh tự tuy nhiên kỳ lạ nhưng mà thực lực lại phi thường c ư ờ n g đại đặc biệt là có người trông thấy hắn và yêu thú giao chiến cả người chính là chiến đấu tiên đ i ê n cơ bản chưa bao giờ lưu đường lui đúng vậy à, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra kẻ này có tiến tốt ba khả năng nói không chừng có thể tranh đoạt đệ nhất không có thể trên ầ n thọ một cái bàn một gã qua tuổi sáu mươi lao giả vớt râu thở dài nói nghe vậy những người khác dồn dập lâm vào trầm tĩnh cầm thú tân thọ gần cửa sổ trên bàn mạc nguyễn áo trắng bảo thiếu niên lỗ thai hơi động một chút đem mọi người nói chuyện nghe giành mạch mộ dung hinh ngồi ở đối diện cải chính là t ầ n thọ hắn là nội môn một mươi đại đệ tử thứ tư hiện tại hẳn là thứ ba ngươi có lẽ nghe nói qua h ắ n à, cả một cái nhiệm vụ của nhân nhưng mà người này có một cái ham mê yêu thích ăn uống nhưng lại chuyên môn ăn say rượu đồ ăn họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q u y một chương một trăm tám mươi lăm lúc trước chuẩn bị chương một trăm tám mươi lăm lúc trước chuẩn bị một lúc lâu sau huyền thiên tông chân núi d i ệ p phong khống chế thanh tóc hai ngựa c h ì hoan xuống ngựa nhanh chóng chậm chạp chạy ở rộng rãi con đường phía trước cách đó không xa chính là huyền thiên tông sân môn cùng diệm phong chi đặt song song hành tẩu là một vị màu đen áo còn cứng cấp cô gái phong độ tư thai hiệu sinh đẹp động lòng người k hai u đều ô n nhăn nụ mặt một cái nhăn mày một nụ cười, đều phát cái cười, r mánh l ệ t sức hấp d ẫ người Hai n này đ ú n g làm ộ t đường g i á n g ự a bôn u trì chạy về huyền thiên tông diệp phong cùng mộ dung hình huyền thiên tông sân môn thành lập ở ngọn núi ở giữa trên đứng v ữ n g bốn cây cực lớn bạch ngọc cột đá mỗi cây cột đá dài đến mười tám triệu độ cao ở cột đá đầu trên chính giữa dùng cực lớn hình chữ nhật bạch ngọc thạch bích liên tiếp hình chữ nhật bạch ngọc thạch bích quanh thân khảm đầy màu tím ngọc thạch bạch ngọc thạch bích mặt ngoài viết ba cái điên cùng hình chữ cụ thể huyền thiên tông ba cái màu vàng kim tiểu chữ ý như kiếm tiểu chữ ở bên trong phát ra tí ti bàng bạc khí t ứ c lượn lờ ở thạch bích xung quanh trường tồn không đi đây không phải là mộ dung sư tỷ nàng trở về rồi ừ cùng nàng cùng một chỗ tên kia là ai sơn muốn xuống đóng ở hai gã huyền thiên tông nội môn đệ tử trong đó một gã đệ tử quét về phía dưới núi con đường lúc ánh mắt có chút suy tư một người đệ tử khác theo tiếng nhìn lại lên tiếng nói ừ thật đúng là mộ dung sư tỷ nhưng mà người nam kia ngươi có cảm giác hay không hắn như diệp phong ngay vậy trước hết nhất lên tiếng đệ tử kinh ngạc nói gì đó diệp phong đồng thời bọn họ ánh mắt gắt gao chăm chú vào lên núi hai người kia có vẻ muốn xác định đến cùng phải hay không diệ phong nói lên diệp phong ở h u y ề n tiên h tông nội môn hôm nay đã là mỗi người đ ề u biết vừa trở thành nội môn hai tháng thời gian ngay tại tông môn khiêu chiến đ à i liên tiếp chiến thắng nguyên một đám nội môn đệ tử cũ hơn nữa còn là quần đầu hình thức hơn ba mươi tên nội môn đệ tử cũ đồng thời đối chiến diệp phong một người nhưng lại nguyên một đám dùng thảm bại là cuối cùng cuối cùng biến thành trò cười có thể nói hiện tại h u y ề n tiên h tông trong nội môn còn không có người dám khinh thường diệp phong đã có vạn tử lương chờ hơn ba mươi người thê thảm đau đớn giáo huấn với tư cách tiền lệ không có người hội n ố c đến lại đi vô cơ trêu trọc diệp phong đát đát đát đát đát. hai thất thanh tóc mai trước ngựa sau đến sơn môn dưới chân tốc độ chậm rãi hàng nhanh chóng mộ dung sư tỷ diệp sư minh thủ sơn đệ tử ôm quyền không người kính nói ừ diệp phong giá ngựa hơi dừng lại khoảnh khắc hướng hai người khẽ gật đầu sau đó tiếp tục giá trước ngựa đi về phần mộ dung hình thì nhàn nhạt l ư ờ m hai gã thủ sơn đệ tử một cái về sau tiếp tục cũng không quay đầu lại xuyên qua sơn môn tiến vào trong tông theo lý thuyết cái này thủ sơn đệ tử cũng là nội môn đệ tử hơn nữa so với diệp phong tư chất múa lão nên là do diệp phong xưng hô bọ họ là sư hình nhưng mà ở thần huyền đại lục thực lực mới là quyết định hết thể nhân tố diệp phong thực lực so với hai người bọn họ mạnh cho nên cái này hai gã nội môn đệ tử mới lại xưng hô diệp phong là sư huynh điểm này diệp phong k ỹ lưỡng ngẫm lại cũng liền nhìn t h ấ u võ giả theo cảnh giới thực lực không ngừng đề cao tuổi thọ cũng đang không ngừng gia tăng mượn phong vương cường giả lớn tuổi có được ba bốn trăm tuổi mà tuổi trẻ cũng có hơn mười tuổi nhưng bọn hắn ở giữa đều là đã bình ổn bối hô sưng cái này là thực lực mang đến vị hơn nữa theo diệp phong biết khống chế long sơn đế quốc long sơn vương tuổi của hắn đã sớm đạt tới hơn ba trăm tuổi tuổi nhưng mà phong vương cường giả tuổi thọ đạt tới năm trăm tuổi cho nên đối với long sơn vương mà nói hơn ba trăm tuổi hắn chẳng qua là vừa mới qua hết nửa đời người bước vào huyền thiên tông về sau trên đường thỉnh thoảng xuất hiện ra ngoài người đi đường đệ tử hoặc là tốt năm tốt ba tụ ở một khối giúp nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện kinh nghiệm đem làm diệp phong cùng mộ dung hình giá ngựa trải qua trên đường từ trước tới nay đệ tử dồn dập dừng bước lại ánh mắt rơi vào biến mất một đen một trắng hai đạo thân ả n h trên vừa mới đạo kia bóng trắng hình như là diệp phong không kia bóng trắng chính là diệp phong khi đó tại khiêu chiến này ta may mắn ra mắt hắn dung mạo tuyệt đối không nhìn lầm diệ phong kia bên cạnh bóng đen kia là ai nhìn thể trạng dáng đúng vậy là cái cô gái hơn nữa còn là cái tuyệt mỹ nữ tử nhưng mà trước kia chưa thấy qua người này chẳng lẽ cũng là nội môn đệ tử một ga tu vi cảnh giới thâm hậu ngoại môn đệ tử nói ra hắn có thể chứng kiến tình huống so với những người khác hiểu rõ nhiều lúc này một ga đệ tử trong mắt hiện lên cơ t r í tinh mang đều nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy n h ư n ế u như đối phương là huyền thiên tông đệ tử vậy ngày mai nội môn bài giành thi đấu nàng nhất định sẽ trình diện đến lúc đó ở nghe ngóng một cái chẳng phải được nghe vậy những người khác như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu bọn họ cũng đồng loạt nghĩ đến ngày mai đặc thù thời gian huyền thiên tông giữa mã tràng đem tọa kị thanh tóc mai ngựa dàn xếp tốt về sau diệp p h o n g mộ dung hinh song song đi ra dưỡng mã tràng đứng ở bao la trên đồng cỏ hô hấp không t r u n g tươi mát không khí mộ dung hinh mỉm cười sau đó ánh mắt rơi ở bên cạnh diệp phong trên người diệp sư đệ chúng ta ngày mai gặp lại nói xong mộ dung hinh ánh mắt ngay lập tức từ trên người diệp phong rời đi hoàn toàn không dám ở diệp phong trên người nhìn nhiều vài lần đi là nên trở về chuẩn bị một chút vậy ngày mai gặp lại diệp phong đồng ý khẽ gật đầu sau đó hướng phía trước mộ dung hinh p ấ t p h t tay thân hình lóe lên một cái diệp phong trực tiếp lướp đi hơn m ư ơ i em ở bên ngoài trong mấy h d i ệ p phong liền biến mất ở mộ dung hình trong tầm mắt d i ệ p phong ngươi thật đúng là cái người k ỳ quái nhìn về phía d i ệ p phong thân ảnh biến mất phương hướng mộ dung hình thần sắc lâm vào trầm tư địa tâm viêm lũ bực này thiên tài linh dược phóng ở trước mặt hắn hắn đã đều không nên nói hắn ngốc hay vẫn còn chính trực phải biết rằng tối hôm qua nàng xuất ra toàn bộ địa tâm viêm lũ giá trị tuyệt đối đạt tới gần n ước lượng hoàng kim bực này tài p h ú đối với huyền tiên tông vậy cũng đều là thật lớn một số tài sản nhưng mà đối mặt giá trị gần ước địa tâm viêm lũ diệm phong thần sắc thẳng tuất bảo trì chấn định tự hồ đối với cái này một số cực lớn tài vật tuyệt không động tâm bực này hành vi h o à nếu t như mộ dung hình cuối cùng hình kiêm một đạo suy nghĩ bị diệp phong biết đến lời nói chỉ sợ hồi hô to đồng ý hắn lấy được bảo vật hoàn toàn có thể bỏ qua mất kia chút ít địa tâm viêm nhũ tồn tại Đồng đến địa đối vương di sản, nếu như dùng Hoàng Kim đến cân nhắc ngàn không gần ngàn cũng chẳng giá viêm ước ước ước, di Kim cái bùi thôi. sợ qua chỉ chỉ, là mà mấy tâm mặt mấy mưa trị lũ, ở ừ đây là khi đi ngang qua trong tông công cộng khu vực lúc d i ệ p phong ánh mắt rơi vào kia rực rỡ hẳn lên khiêu chiến đ à i trên chỉ thấy võ đạo quảng trường xen kẽ mấy trăm đạo bận rộn thân ảnh tất cả mọi người tại vì ngày mai bài danh thi đấu bố chàng làm chuẩn bị hơn nữa đại bộ phận thân ảnh đều ở ghế quét sạch vệ sinh sửa sang lại tốt xung quanh t i n h phòng không thể t ư ở n được đã nhiều người như vậy đồng thời bố trí ngày mai sân bãi lắc đầu diễm phong tiếp tục trong chiều cửa ở lại chỗ tiến đến họ p h ớ linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại q một chương một trăm tám mươi sáu tạm thời tổ chức hội nghị chương một trăm tám mươi sáu tạm thời tổ chức hội nghị huyền thiên tông ngọc thanh phong nhiệm vụ đại điện bên ngoài quảng trường diệp phong cũng không có lập tức đưa ra nhiệm vụ mà đi vào nội môn hắc bảng bài danh ngọc bích xuống n g n g đầu nghiêng nhìn hắc bảng ngọc bích phía trên treo đầy r ầ m rạp chẳng trịn gỗ bài từng gỗ bài trên điêu k h ắ c một cái tên diệp phong phát hiện cái này bảng đơn tuy nhiên trải qua ba tháng bài danh phát sinh không nhỏ biến hóa nhưng đều là ở vào hắc bảng năm mươi tên có hơn đệ tử về phần hắc bảng top năm mươi tên thứ mấy hay vẫn còn tên thứ mấy căn bản không có phát sinh quá biến hóa lớn về phần tại sao thì rất đơn giản mọi người tâm tư đều đặt ở sắp sửa bắt đầu bài danh thi đấu trên không cần phải hiện tại liều chết liều sống chờ ở trận đấu trên triển lộ thực lực kinh người có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ánh mắt ở thứ tư đứng hàng dừng lại khoảnh khắc diệp t r ầ n ánh mắt hơi lộ ra d ị sắc tên của mình lần hay vẫn còn tám mươi lăm tên không thay đổi diệp phong phát hiện ở thứ tư đứng hàng phần lớn danh tự đều phát sinh biến hóa có tên người lần giảm xuống có tên người lần đề cao lại duy trì có không có người khiêu chín tám mươi lăm tên diệ phong p nhưng mà lặng yên nghĩ k h o n h khắc diệp phong liền hiểu rõ liền đơn cầm lên lần khiêu chiến đài sự kiện người sáng suốt đều có thể nhìn ra diệp phong lưu có thừa lực nói cách khác diệp phong không dùng toàn lực có thể đánh bại dễ dàng bài danh tám mươi năm vạn tử lương do đó mà chuyển biến thành thực lực như vậy những địch nhân khác e sợ cho trốn mà không kịp thiếu đi nhiều người như vậy diệp phong ánh mắt rơi vào bài danh ngọc bích cuối cùng một gã trên người phát hiện thứ tự đã đã tại năm trăm hai mươi tên cùng ba tháng trước thiếu đi gần hơn ba mươi người những người này lệnh bài biến mất chỉ có hai loại khả năng một gần là tuổi đã qua hai mươi năm rời khỏi tông môn hoặc là trở thành tông môn c h ấ p sự khác một loại khả năng vậy thì chính là đại biểu người này đã tử vong chỉ có ta biến thành càng mạnh hơn nữa mới có thể khống chế vận mệnh của mình ánh mắt nhìn thật sâu một cái bài danh ngọc bích sau đó diệp phong giống như không coi ai ra gì chi cảnh đi vào nhiệm vụ đại điện đem tà đao quỷ cái đầu giao cho nhân viên công tác xác định về sau chính là một loạt chương trình đem nhiệm vụ ban thưởng năm trăm điểm tích lũy đánh vào diệp phong điểm tích lũy tinh tạp còn có ba mươi vạn lượng hoàng kim cùng nhau giao cho diệp phong ở nhân viên công tác xem kỹ dưới ánh mắt diệp phong trực tiếp đi làm nhiệm vụ đại điện trở lại nguyên linh phong chỗ ở Cái này là trong ư ở n g l theo h ư lời, yêu n h i ệ t đại ệ điện g l bên trái một loạt trên chỗ ngồi bốn nam đạo thân ảnh ngồi xuống không sai trong đó một người trung niên chẳng hắn nhịn không được trong nội tâm nghĩ hoặc Phụ, phụ đẹp đẹp Quay đối mặt trung niên tráng hán vấn đề cung trang mỹ phụ cũng không trả lời thẳng mà mỉm cười cũng hiện chuyện khuyên bảo chờ đợi người này cung trang mỹ phụ cũng là huyền thiên tông nội môn một mươi hai đại nội cửa trường lão thực lực ở vào thần linh cảnh hậu kỳ tuy nhiên chiến đấu thiên phú không được nhưng thiên phú của nàng cũng không tại ở chiến đấu mà là đang tại nàng là một gã tôn quý luyện đan sư hơn nữa còn là một gã huyền giai đ ỉ n h phong luyện đan sư mặt khác cung trang mỹ phụ còn có một thân phận vậy thì chính là nàng chính là đệ tử hạch tâm mộ dung hình sư phụ cũng không phải võ đạo thượng sư phụ mà mộ dung hình ở luyện đan một đạo trên sư phụ từ lúc mộ dung hình hay vẫn còn ngoại môn đệ tử lúc l i ề n bị vũ trưởng lao phát hiện nàng có được luyện đan thiên phú do đó đem nàng thu làm đệ tử chuyên môn giáo sư luyện đan kỹ xảo ngẫu nhiên cũng sẽ ở võ đạo một đường chỉ điểm một chút nàng giảng thuật một phen ở bên ngoài mạo hiểm kinh nghiệm về sau xuất ra giá trị gần nước hoàng kim đ ị a tâm viêm n ũ xưng đây là cùng diệp phong cộng đồng đạt được nhưng mà bởi vì lượng quá nhiều diệp phong cùng bản thân nàng chỉ để lại hai người đủ lượng mặt khác hết thể quên tặng cho tâm môn giá trị gần nước lượng hoàng kim vũ trưởng lão bị số này theo chấn động nói không ra lời mà đ ị a tâm viêm n ũ bực này quý trọng tiên thiên linh dược thiếu chút nữa để thắng tuất xưa nay ổn trọng vũ trưởng lão lộ tự tăng dương đặc biệt là ở biết rõ diệp phong giết chết bách hồ sơn chân truyền đệ tử trương diệp phán lúc thần xác động dùng về sau vũ trưởng lão cảm thấy việc này ảnh hưởng quá lớn do đó quyết định tạm thời tổ chức trong tông nghị sự đại hội huyền thiên tông không có chuyện trọng đại phát sinh giống như cũng sẽ không tổ chức nghị sự hội nghị nhưng mà gần đây hồng vân quốc phân loạn sơ lộ ra nghị sự hội nghị tổ chức tần suất cũng thì càng thêm nhiều lần thời gian chậm rãi trôi qua chống trải nghị sự đại s ả n h chỉ chốc lát liền ôm ngồi mười một người còn kém tông chủ trần mộ bạch còn có đại trưởng lão khương xương hai người không tới đang chờ đợi trong thời gian trong đại sành mọi người giúp nhau nói chuyện với nhau thảo luận nội dung đại bộ phận đều là về ngày mai bài g i n h thi đấu sự tình đã đến đã đến tông chủ đã đến ừ đại trưởng lão cũng cùng đi theo vừa dứt lời nghị sự đại s ả n h lối vào hai đạo thân ảnh trước sau nhập đi đầu người thể trạng cao lớn khôi ngô cơ bắp căng cứng to lớn người này đúng là huyền thiên tông tông chủ trần mộ bạch đi theo phía sau một vị thoáng mập ra lao già khẽ vớt trồng râu chặt chẽ cùng sau lưng trần mộ bạch người này đúng là huyền thiên tông đại trưởng lao khương trọng tông chủ đem làm trần mộ bạch thân ảnh xuất hiện ở nghị sự đại s ả n h lúc trong đại sành vốn có ngồi xuống m ư ơ i một người toàn bộ đứng dậy cung kính nói trần mộ bạch gật đầu gật đầu cất cao giọng nói các vị trưởng lão đều mời ngồi vào ngay vậy rất nhiều trưởng lão đều một vừa ngồi xuống sau đó mọi người ánh mắt nhất trí nhìn về phía bên trái cung trang mỹ phụ chờ đợi người phát khởi giang thuật vũ t r ư ở n g lão trận này khẩn cấp tạm thời hội nghị dĩ nhiên là do ngươi khởi xướng kia liền từ ngươi nói với mọi người minh tình huống chân mộ bạch ở sau khi nói xong liền trực tiếp ngồi xuống đem chính mình định vị đang nghe chúng thân phận vâng tông chủ cung trang mỹ phụ có chút gật đầu sau đó một mình đứng lên ánh mắt đảo qua trong đại s ả n h mọi người nói ra ta nghĩ chư vị các sư huynh có lẽ còn nhớ rõ sư mội ta ba năm trước đây thu nhận đệ tử a chân mộ bạch chuyện lấy ánh mắt suy tư nói ba năm trước đây sư mội theo như lời không riêng tráng hán lúc này nghĩ như vậy những người khác cũng đồng loạt nghĩ đến điều này bằng không thì cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ ném ra ngoài cái này một cái chủ đề đúng vậy lần này tiểu mội tạm thời quyết định khởi xướng hội nghị tìm mọi người đến thương nghị cũng là bởi vì ta cái này đồ đệ hôm nay trở về mang đến cho ta cực kỳ rung động tin tức đang mang trọng đại Tiểu ta mội c ũ những g c ỉ thỉnh có thể tìm các vị sư hình đến nghị đối sách. Cung tức lúc, trong mắt hiện lên hoàng sợ thần sắc. Chấn động tin tức. Chân nói thể tìm thương trang tin trong mắt thần tin trong trong mắt tư hình nghị Phụ hiện hoàng bạch phẳng hiện Mỹ mộ miệng lầm bầm, vị sư sau sợ suy đến dung động lên động lên quang. n đối đạo rồi lại lặp hào người khác mặt mày miễu chặt cái này rung động tin tức là tin tức tốt hay vẫn còn tin tức xấu chẳng lẽ vừa muốn phát sinh cái đại sự gì phải biết rằng ngày mai nhưng chỉ có nội môn bài danh thi đấu có thể ngàn vạn đường tại đây trước mắt xuất hiện bất kỳ sai lầm có vẻ phát giác được mọi người trong nội tâm sầu lo cung trang mỹ phụ giải thích nói nhưng mà mọi người yên tâm tin tức này đối với tại chúng ta huyền thiên tông mà nói là cái tin tức tốt họ phơ l i n h mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n tại q một chương một trăm tám mươi bảy địa tâm viêm lũ chương một trăm tám mươi bảy địa tâm viêm lũ gì đó diệp phong đem bách hổ sơn chân truyền đệ tử trương diệp phàm dễ đi điều này sao có thể trương diệp phàm thế nhưng mà thần linh cảnh v õ giả diệp phong chẳng qua là huyền nguyễn cảnh hắn làm sao có thể làm đến vũ sư muội ngươi xác định tin tức này là thật đúng vậy à chúng ta huyền thiên tông chân truyền đệ tử có bấm đã Bách chân Hổ Sơn trong, trong u y、so、nghị sự đại sảnh tổng cộng mười ba người trừ khử trần mộ bạch vũ trưởng lão đại trưởng lao ba người thần sắc không thay đổi bên ngoài những người khác nguyên một đám thần sắc quái dị dồn dập triển khai kịch liệt thảo luận cũng có mấy vị trưởng lao thẳng tuất gắng giữ tỉnh táo có vẻ tại nội tâm kỹ lưỡng suy nghĩ vấn đề lúc này t h ẳ n g tuất trầm mặc ra viêm ngẩng đầu có chút nói ra tin tức chắc có lẽ không giả bộ hơn nữa muốn xác định tin tức này tính chân thực cũng không khó chỉ cần hơi chút lưu ý bách hồ sơn cử động có thể phán đoán cái này trương diệp phàm rốt cuộc chết không chết hơn nữa ngày mai nội môn bài giành thi đấu chỉ cần kỹ lưỡng quan sát diệp phòng tìm kiếm thực lực cơ bản có thể xác định tin tức thể giả ngay vậy có người gật đầu đồng ý nói đúng vậy tin tức này trọng tâm chính là cái này trương diệp phàm rốt cuộc có chết hay không nếu như cha được trương diệp phàm còn sống kia tin tức này tính chân thực liền tự sụp đổ thủ tọa trên c h â n mộ bạch trong mắt linh quang hiện lên đặt chén trà trong tay xuống ý vị thâm trường hướng cung trang mỹ phụ nói ra vũ sư muội tin tức này tạm thời coi như là thật sự nhưng là không đạt được cho ngươi cho chúng ta biết tổ chức hội nghị trình độ nếu như ta suy đoán không tệ ngươi còn có nói còn chưa dứt lời à. nghe vậy cung trang mỹ phụ khẽ gật đầu khẽ cười nói hay vẫn còn t ổ n g chủ sư huynh nhìn thấu chuyện là còn có một cái tin tức trọng yếu chưa nói À, trước ngươi nói là cái tin tức tốt chẳng lẽ là cùng ngươi đệ tử kia có quan hệ có phải hay không mộ dung hình đột phá đến thần lính cảnh nếu như là Cái đối này v ớ không hề nghi t r ngờ huyền thiên tông thân là hồng vân quốc sáu thế lực lớn một trong đỉnh phong cường giả là có kia sao cùng thế lực k h á c tranh đấu g a i gắt chính là so đấu đệ tử tinh anh số lượng vì cái gì huyền thiên tông thân là cựu tinh tô n g môn lại có thể cùng với khắc tám sao thất tinh tô n g môn nhập vào hồng vân quốc sáu thế lực lớn cũng là bởi vì huyền thiên tông so sánh với mặt khắc tô n g môn ở đệ tử tinh anh số lượng trên không chút nào tranh lệch bách hổ sơn chân truyền đệ tử mới bốn cái nếu như tính l u ô n bị diệp phong đánh chết trương diệp phảm kia chỉ còn lại có ba người mà huyền thiên tông chân truyền đệ tử cũng là có được bốn gã cho nên mới có thể nhập vào hồng vân quốc sáu thế lực lớn để các vị sư huynh thất vọng rồi hình nhi tuy nhiên tu vi hơi có tiến triển nhưng là cách đột phá thần linh cảnh còn có khoảng cách nhất định cung trang mỹ phụ d ở khóc d ở cười nàng đương nhiên cũng hy vọng chính mình đệ tử có thể đột phá thần linh cảnh nhưng mà đột phá thần linh cảnh cũng không phải là lượng tích lũy mà cần nhất định cảm n g ộ ở trong đó chư vị sư minh ta muốn nói cái khác tin tức tốt là về tiên thiên linh dược địa tâm viên lũ lần này hình nhi ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện ngẫu nhiên gặp được địa tâm viên lũ thời gian chậm rãi trôi qua trong nghị sự đại sành một mảnh l ê n lặng chỉ còn lại có cung trang mỹ phụ một người ở chậm rãi tự thuật hô gần ức lượng hoàng kim giá trị địa tâm viêm nhũ đủ để bồi dưỡng được mấy chục cái thần linh cảnh đệ tử thả ra tiếng gió cầm lấy đi đấu giá chỉ sợ có thể đánh ra hơn một tỷ lượng hoàng kim hư không có cái đó cái thế lực hội hồ đồ đến xuất ra đi đấu giá phải biết rằng có được những cái này địa tâm viêm nhũ vậy thì đại biểu cho cái này cái thế lực có thể bồi dưỡng được mười mấy tên thần linh cảnh đệ tử vũ sư muội ngươi nói là mộ dung hình đạt được địa tâm viêm nhũ về sau bị bách h ổ sơn trương diệp phàm đổi giết về sau đang lẩn trốn chạy trên đường trùng hợp bị diệp phong cứu rút chính là ngay lúc này trương diệp p h ạ m bị diệp phong giết chết về sau hai người bọn họ chỉ để lại chính mình một phần địa tâm viêm lũ mà khác hơn mười phần toàn bộ cống hiến cho tôm môn có phải hay không chuyện này chân mộ bạch thần sắc nghiêm túc và trang trọng trong tiếng nói mơ hồ chuyển ra kích động cảm xúc đúng vậy tuy nhiên ta không có nhìn thấy diệp phong nhưng là hình n h i chính là như vậy cùng ta nói ta nghĩ chắc có lẽ không sai kia địa tâm viêm lũ bây giờ đang ở ta ở đây nói xong cung trang mỹ phụ vương ngọc thủ một cái xinh xắn bình ngọc xuất hiện trong tay trong bình ngọc mơ hồ còn có thể chứng kiến bên trong nhiều dính chất lỏng lắc lư bình ngọc một lấy ra những người khác ánh mắt r ồ n dập hội tụ ở c u n g trang mỹ phụ trong tay cùng lúc đó c u n g trang mỹ phụ thân thủ đem bình ngọc trên nắp bình rút ra một cỗ thanh hương tràn ngập toàn bộ nghị sự đại sảnh không chung mơ hồ chuyển đến tinh khiết linh khí tri nguyên hô hấp một n g ụ m cả người tinh thần chịu chấn động đại trưởng lão khương trọng hít sâu một hơi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng đúng vậy đích thật là địa tâm viêm lũ hơn nữa còn là ba trăm năm đã ngoài thuộc về t r u n g đ ẳ n g phẩm chất tiên thiên linh dược hiệu quả so với bình thường địa tâm viêm lũ muốn mạnh hơn ba phần những người khác nghe vậy khuôn mặt đều hiện lên vui vẻ nghe được đại trưởng lão công trang mỹ phụ cũng hơi lộ ra kinh ngạ Thực l nhanh, nhanh, nắp nắp vừa dứt lời cung trang mỹ phụ vô ý thức đem bình ngọc cái nút ngăn chặn địa bình linh khí ngay lập tức liền bị ngăn cách ở trong mình đem làm cảm thụ không đến linh khí chuyển hiện ra cung trang mỹ phụ lúc này mới nhà ra khí ai liền cái này một lát chỉ sợ liền lãng phí không thua mấy mươi vạn lượng hoàng kim nói ra cái này trần mộ bạch khuôn mặt mơ hồ hiện lên thịt đau t h ầ n sắc địa tâm viêm lũ là ở đặc thù địa mạch trải qua dài đến hơn mấy trăm ngàn năm ngưng tụ linh khí ngưng kết mà thành những cái này địa tâm viêm lũ một khi thoát ly vốn có trên mặt đất trừ phi dùng ngọc chất bình chuyên trở dùng mặt khác vật chứa chuyên trở đều hội phát huy do đó hóa thành linh khí tiêu tán dung nhập trong không khí đại trưởng lão khương trọng thẳng mắt trở trắng tức giận nói được rồi tông chủ ngươi cũng chớ làm bộ rồi hay vẫn còn ngẫm lại làm như thế nào cảm tạ hai gã đệ tử này phải biết rằng cái này địa tâm viêm nhũ lẽ ra là diệm phong cùng mộ dung hình cộng đồng chiến lợi phẩm mà hôm nay đối phương song song quyết định cống hiến cho tông môn với tư cách nhất tông c h i chủ ngươi chẳng lẽ không nên ngẫm lại làm như thế nào cảm tạ bọn họ họ kerlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i quy một chương một trăm tám mươi tám khắp nơi chuẩn bị chương một trăm tám mươi tám khắp nơi chuẩn bị h u y ề n thiên tông ông có mấy trăm ngọn núi có hiểm trở nguy nga có thanh tú người ấy có hình như mánh hổ giống như sư tử mạnh mẽ phân bố ở huyện thiên tông phía sau núi địa vực huyện thiên tông có được ngọn núi chính mấy chục tòa mỗi tên nội môn trưởng lao chiếm cứ một tòa ngọn núi chính trong đó tứ trưởng lão chỗ ngọn núi cự linh phong trên kim hỏa long cởi bỏ lớn bảng một tay dùng mảnh nhánh cây bắt bẻ hằm răng ánh mắt nhưng lại dò xét phía trước một tên thiếu niên chỉ thấy thiếu niên thân hình lấp lánh hư hào không ngừng mỗi một lần thân hình xuất hiện nương theo lấy trói mắt bạch mang đâm mắt người m ụ tiểu tử ngươi tấn chức nội môn đệ tử cũng nhanh nửa năm tiến nội môn liền bái ở môn hạ của ta gần đây nửa năm qua ngươi làm hết thể cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt nhưng lại thành công hoàn thành một lần đặc thù nhiệm vụ tông môn nhiệm vụ cũng đã làm nhiều lần để cho nhất ta yên tâm chính là ngươi có thể trong vòng nửa năm tu vi c ả ngươi h i i tới huyền nguyên cảnh trung, kỳ đinh bài ớ thành tăng trung thực lực thực thi huyền cảnh phong, sánh huyền cảnh hậu danh này công lên nguyên nguyên lần n lực g đấu. kỳ kỳ, đủ để so sự nhất định sẽ phát sáng trói mắt dị sắc nhưng mà ngươi không thể chủ quan ngươi so với diệp p h o n g còn kém rất nhiều thiếu niên tướng mạo thoáng non nớt lạnh leo nói ra sư phụ ngươi yên tâm bài danh thi đấu lúc ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tuy nhiên không dám yêu cầu xa v ớ i một cái đánh tiến nội môn trước top ba nhưng là mười thứ hạng đầu tên ta nhất định sẽ cầm xuống ngay vậy kim hỏa long ánh mắt hiện lên tinh mang không nên xem thường người khác tuy nhiên thực lực của ngươi đủ để sắp xếp đến nội môn đệ tử mười thứ hàng đầu nhưng năm nay tông môn nội môn đệ tử ở bên trong đã kinh tuân ra mấy chục cái đệ tử xuất sắc gần như mỗi người cũng có thể làm đến vượt cấp chiến đấu người đối với trên bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế ngược lại tu vi của ngươi cảnh giới có thể sẽ kéo ngươi chân sau dù sao nội môn huyền nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử có hơn mười cái người đối với trên bọn họ n g ư ơ i huyền khí tu vi sẽ là của n g ư ơ i nhược điểm lãnh tuấn tiếu nên nói sư phụ ta đã đụng chạm đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ bình cảnh có lẽ không ngày sau ta tu vi có thể ở l à n đột phá a vừa muốn đột phá xem ra tu luyện của ngươi thiên phú cực cao So、c、so、tứ trưởng lão gật gật đầu bất luận mặt khác đơn thuần lĩnh ngộ năng lực huyền thiên tông thật đúng là không có mấy người so ra vượt hơn đệ tử của mình có lẽ cũng chỉ có diệp phong cái này yêu nhiệt mới có thể áp chính mình đệ tử một bậc dù sao trải qua nửa năm qua khắc khổ tu luyện chính mình đệ tử đã kinh thành công tu luyện huyền giai cao cấp kiếm pháp xét đánh kiếm pháp đổi lại mặt khác nội môn đệ tử ở huyền nguyên cảnh cảnh giới lúc không có ba hai năm thời gian mơ tưởng lĩnh n ộ thấu triệt huyền giai cao cấp công pháp đến đây đi sử gia ngươi lợi hại nhất kiếm chiều cho ta xem nhìn gần đây ngươi tiến bộ bao nhiêu văng ngâm kiếm ra khỏi vỏ nương theo vang lên sắc bén chi âm thanh lạnh tuần thiếu niên rút kiếm bay đạp hư không l a n g không vùng chuyển mẹ lên suy suy suy suy một hồi ma sát hư không tạp tiếng ổn nương theo kiếm quang bay ra vang lên hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo đen kịp k h é hở dài đến năm sáu trượng ở trên hư không dừng lại mấy hơi thở về sau ở chậm dãi hóa thành điểm đen tiêu tán kim hỏa long mắt to trong hiện lên kinh ngạc thần sắc lớn tiếng tán dương、nói. ba đạo khe hở không thể tưởng được ngươi lại vẫn hội hiểu được kéo dài kiếm quyết đi lực chỉ sợ chiêu này coi như là huyền nguyên cảnh hậu kỳ võ giả chủ quan ngạnh kháng phía dưới tất nhiên sẽ gặp thụ trọng thương nhưng mà đối mặt tráng hán tán dương lanh tuấn thiếu niên m ặ t không đổi sắc mà bắt đầu một lần lại một lần tu luyện huyền thiên tông nội môn khu vực ngọc thanh phong đ ỉ n h một gian bình thường nhà tranh phòng xá ở bên trong chính giữa trên bàn gỗ hai gã diện mạo giống nhau thiếu niên ngồi ngay ngắn ở trên tam đệ ngươi nói là diệm phong hắn có được đánh chết thần linh cảnh võ giả thực lực hắn bản thân tu vi còn ở vào huyền nguyên cảnh trung kỳ ngươi xác định đây là thật trong đó một tên thiếu niên con mắt sắc cẩn ý không ánh sáng trong cơ thể huyền khí hùng hậu cả người phát ra thành t ụ c ổn trọng khí tức một danh khác bướng bình thiếu niên lòng còn sợ hay nói đúng vậy nhị ca đó là ta tận mắt nhìn thấy diệp phong giết chết âm minh quốc tạ vương tông t r â n truyền đệ tử nghe hắn người nói là tên gì kim nguyên vũ g ã thiếu niên này đúng là từ trấn nam quân còn sống trở về long vũ dương hắn nếu so với diệp phong cùng vương hằng đến chậm vài ngày đó là bởi vì hắn thẳng tuất tại chỗ cầm xuống thống linh quân hàm hắn mới dám trở về bằng không thì hắn gánh không nổi cái này mặt cho nên hắn mới vừa về so với diệ phong vương một hồi đến tông môn long vũ dương liền không thể chờ đợi được tìm được hắn đồng bào đại ca cũng chính là nội môn mười đại đệ tử xếp hàng thứ nhất long vũ thiên đưa hắn ở c h ấ n nam quân được biết đến tin tức toàn bộ truyền cáo cho chính mình đồng bào ca ca c h ầ m tư sau nửa ngày long vũ thiên mở hai mắt ra lạnh nhặt nói nói như vậy chỉ cần diệp phong cố ý nội môn mười đại đệ tử đệ nhất vị chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được ta cũng làm không được sau đó ngay sau đó tự đủ đã thủ không được nội môn thứ nhất ta đây cũng liền không ở cùng áp lực tu vì đột phá đêm nay ta đã đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong ngày mai sẽ đi tấn chức đệ tử hạch tâm cũng liền tránh cho ở bài d a n h thi đấu ở bên trong thu a ở diệp phong thủ hạ làm cho thanh danh lớn ngã ngay vậy long vũ dương trên mặt sắc mặt vui mừng kích động nói nhị ca người rốt cục muốn đột phá ta nghĩ gia tộc nếu như biết đến lời nói nhất định sẽ rất vui vẻ long vũ thiên ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phía chân trời t h ầ n s ắ c bất định cũng không biết rốt cuộc có không có nghe được hắn cái này để để nói lời nhãn đáng sơn, Nhã sơn phạm vi khái quát phạm vi vài trăm dặm bên trong địa hình rắc rối phức tạp cường đạo đội không thua hơn mười hỏa gần đây trong vòng nửa năm Ở trừ cái đó ra thiện cái nhân ỏ đội giúp còn có mấy hơn g một đ ề mươi người huyền nguyên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ võ giả tụ khí cảnh võ giả mấy trăm người nhưng mà trên căn bản là thuộc về phá hôi ở đây trên mặt cường tráng cường tráng thanh thế tiện nhân giúp nơi đóng quân bên ngoài đại môn doanh một tiếng bị chém thành hai khúc một gã thanh y phóng đáng thiếu niên x à i bước đi đến sau lưng còn có một gã thiếu niên áo trắng khoe miệng r á n g cười thẳng tuất không có biến mất qua thiện nhân giúp tất cả thiện nhân lan ra đây nhận lấy cái chết người cầm thu ra ra ta khát khao khó nhịn rầm rầm chỉ ít có trên trăm tên bang chúng một cái vây quanh hai tên thiếu niên rồi sau đó lại có vài chục tên tinh anh bang chúng sau đó đổi tới tất cả đều là huyền nguyên cảnh v õ giả một vị nhìn như tỉnh táo đầu lĩnh đứng vậy hai cái các hạ vì sao phải đến nện chúng ta trầm tử thanh y phóng đ á n thiếu niên không thèm để y nói đương nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ lấy tiền tài muốn chết Cũng dám nhận nhiệm dám vụ theo i diệt ta, tiện ê u ta n â n lên người này. Phở Linh mừng sinh nhật tàng viện chương 189, kiếm ý mới thành、lập. Chương 189, kiếm ý mới thành giúp, giết hai tại. kiếm mới kiếm mới Phở lập. đều Quy lập. cho thư h ta, một t ý ý tiện nhân giúp cái nào đó đầu lĩnh ra lệnh hai tên thiếu niên lập tức bị người b i ể n báo phủ nhìn không ra bóng người ha ha ha ha cặn bạ cặn b á môn toàn bộ chết đi cho ta m à u xanh dương kiếm quang trong b i ể n người tung hành mỗi đến một chỗ đều có hơn mười người bị chạm liệt thân thể huyết thủy văn khắp nơi căn bản không hợp lại chi địch không liền hợp lại đều không có bởi vì cho dù là huyền nguyên cảnh tu vi tinh anh ban chúng cũng ngăn không được thanh ý thiếu niên một kiếm chi bi mà thiếu niên áo trắng giết người liền so sánh văn nhã vũ khí của hắn là hai tay nhận đâm thân hình t r ỗ i chuyển qua chỗ x o n g nhận vung vẩy huyết hoa bay tiện từng đạo từng đạo bóng người vô lực ngã xuống a làm sao lại khủng bố như thế hai người này rốt cuộc là ai a ta đã biết hắn là huyền thiên tông nhiệm vụ cùng nhân cầm thú còn có bạch thi quân khách chu binh chạy mau có người từ thanh ý thiếu niên kiếm pháp cùng thiếu niên áo trắng hình tượng phối hợp tổ hợp như vậy phối hợp để trong đó có chút tiện nhân giúp đỡ chúng nhìn ra gì đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kiếm vệ thiên hạ cho ta diệt phóng đang thiếu niên n ạ o nghễ cười to trong tiếng cười sát khí xông thẳng lên trời t h ậ t là thê lương đáng sợ màu xanh dương kiếm quang lấp lánh mỗi một kiếm rơi xuống tất có mấy người đến hơn mười người tử vong trên mặt đất bị chém ra khắp nơi giữ tợn khủng bố v ế t kiếm thiếu niên áo trắng sẽ không có thanh ý thiếu niên điên cùng như vậy mỗi lần công kích tựa hồ cũng lưu có thừa lực nhưng cho dù như thế không đến mười hơi thở chết ở thiếu niên áo trắng thủ hạ không thua năm mươi người máu chạy thành sông tiện nhân giúp tất cả bang chúng cơ hồ bị d i ệ sát không còn còn một gã phu nhân năm người này đúng là tiếng xấu chuyển xa tiện nhân giúp ngũ b a n g chủ đại b a n g chủ là một gã chiều cao thân người qua hai m ở đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ thợn vũ khí là một cây bảo đao nhị b a n g chủ là đủ lông mày lao giả v õ giả là ít có tam xoa kích tam b a n g chủ là văn nhã trung niên dùng làm ộ t thanh quả sắt tử tứ b a n g chủ là nếp n h â n chất đầy phu nhân vũ khí là một đầu khắt lụa cuối cùng một người trung niên ngũ b a n g chủ vũ khí là thường dùng bảo kiếm phóng đ a n thanh ý thiếu niên từ trong thi thể bước ra hướng phía năm người lăng không vung vậy một kiếm cùng lúc đó thiếu niên áo trắng ánh mắt ngưng lại thân hình bỗng nhiên gia tốc hai tay nhận đâm hô nhanh chóng thoát ly hai tay hướng năm người bay nào mà đi phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc nam tên i huyền nguyên cảnh hậu kỳ v õ giả ở cái này lăng không đánh ú t lại kiếm chiêu cùng nhận đâm xuống trong n g á y mắt bị phanh thây vài khúc màu xanh dương kiếm quang cùng màu bạc nhận đâm hô t ú c đâm qua đem đằng sau tiện nhân giúp phòng ốc cũng cho vỡ ra một đầu cực lớn lỗ thủng không chịu nổi một ích thật sự quá mất mặt phóng đan thanh y thiếu niên lắc đầu trên người màu xanh dương áo bảo không dính một chút máu tươi nghe vậy một bên áo trắng nam tử lại cười nói ngươi đem làm mỗi người đều giống như ngươi người khác gái bất quá chỉ là tán tu huyền nguyên cảnh hậu kỳ võ giả coi như là trong chúng ta cửa huyền nguyên cảnh trung kỳ đích s ư đệ đều có thể chống lại bọn họ cho nên ngươi cũng đừng p h ả n nàn người khác thực lực kém đi thôi nội môn bài danh thi đấu nhanh đã bắt đầu sau khi nói xong thiếu niên áo trắng xoay người hướng tới rời đi sau đó nhất thanh nhất bạch hai đạo thân ảnh biến mất ở tại chỗ chỉ để lại khắp nơi trên đất thi thể nằm ở tiện nhân giúp nơi đóng quân đem làm thanh ý thiếu niên cùng thiếu niên áo trắng sau khi biến mất không lâu tiện nhân giút toàn bộ giúp đỡ giới bị diệt rất nhanh liền bị toàn bộ nhãn đáng sơn tất cả cường đạo thế lực biết được trong khoảng thời gian ngắn. tất cả cường đạo thế lực dồn dập cảm thấy hoảng sợ lo lắng là hưởng vân quốc hạ lệnh càn quét nhạn đáng sơn tất cả cường đạo thế lực tất cả cường đạo thế lực mở ra trong lúc nhất thời thủy giúp nhau chặt chẽ liên hệ ở cùng một chỗ ngọc thanh phong giữa sườn núi trên ba trăm linh tám số phòng ngoài phòng một mảnh xanh biết thanh thúy tươi tốt xanh tươi ti trúc sinh trưởng đầy cánh rừng thẳng tắp cứng cỏi trúc thân đón cồn phong quét lại sẽ không túi xuống nó cao ngạo thân hình mặc cho sóng gió thổi đến trong rừng trúc diệm phong ngồi xếp bằng trên đất huyền văn kiếm hoành phóng đến trên đầu gối mắt tinh khép h hô hấp đều đều bằng thẳng cả c h ầ m rãi bay xuống lá trúc rơi vào diệp phong trên người uy phong quét tựa như dâu đinh xuất tại diệp phong khuôn mặt nhưng mà đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng đến diệp phong có vẻ ngoại giới đã phát s a n h hết thảy đều cùng hắn ngăn cách ở diệp phong cảm giác ở bên trong nguyên thế giới không còn là nguyên lai、like、thế giới ngoại giới âm thanh đã kinh hoàn toàn ngăn cách mà lá trúc trôi nổi rơi xuống quỹ tích càng ngày càng tự nhiên phản phất đây hết thảy vốn nên như thế ở diệp phong trong đầu thậm chí xuất hiện một bức lá trúc đ ắ p xuống quỹ tích đồ mà ngoại giới hết thảy đều ở theo quỹ tích đồ phát triển đem làm cảm giác ở bên trong trôi nổi lá dụng sắp hàng rơi trên m rút kiếm vung chảm động tác công tác liên tục không có nửa điểm dây dưa dài dòng hết t h ể đều là kia sao tự nhiên xung quanh hư không thời gian phảng phất tại thời khắc này xác định địa điểm không gian trong nháy mắt cứng lại trong rừng bay xuống lá trúc đều ở đây một sát na kia toàn bộ định dạng bất động suy suy suy suy vô hình k h í kiếm l a n g không ở trong rừng hư không xuất hiện trong trước mắt tất cả định dạng lá trúc toàn bộ hóa thành khói bụi trôn vùi ở trên hư không kiếm ý đây mới thực sự là kiếm ý trước kia tuy nhiên kiếm ý có hạn thế lại thiếu khuyết chân chính ý cảnh hôm nay rốt cục ở cái này thời khắc mấu chốt đem kiếm ý linh mộ tuy nhiên vẫn chỉ là sơ nhập kiếm ý cánh cửa liền kiếm ý chút thành tựu đều không tính là nhưng nói như thế nào coi như là mở ra cái này một lĩnh vực một cánh cửa sổ miệng d i ệ p phong ánh mắt rơi vào kia hóa thành cho tàn tiêu tán lá trúc trên thần s ắ c mơ hồ kích động kích động sát thái vừa rồi một kiếm kia gần như hao hết d i ệ p phong tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng thi triển không là vì không có huyền khí trèo trống mà là vì muốn làm đến thi triển dung hợp kiếm ý kiếm chiêu cực kỳ hao phí trong cơ thể tâm thần tạm thời diệm phong hay vẫn còn sơ nhập kiếm ý cấp độ cũng không thể làm được tùy ý vận dụng kiếm ý hô đục ngầu khí tức từ trong miệ diệp phong chậm rãi đứng người lên thân hình chấn động phát ra kiếm ý khí tức lập tức thu lại ngoại nhân rất khó phát giác n g h i n g nhìn trong chốc lát cảnh sắc diệp phong xoay người hướng ba trăm linh tám số phòng phòng đi đến lúc này s á t trời lờ mờ cảnh ban đêm sắp xảy ra diệp phong đem lợi dụng đêm nay đem trong cơ thể tiêu hao tâm thần toàn bộ khôi phục nên đón ngày mai đã đến nội môn bài d a n h thi đấu nhưng mà để diệp phong bất đắc dĩ chính là hắn tiến vào phòng úc không lâu ngoài cửa liền vang lên tiếng đ ậ cửa thần xác hơi có vẻ mọi mẹ đứng dậy tiến đến mở cửa phòng ngoài cửa vương hẳng cánh tay lơ lửng trên không trung diệp phong thật không nghĩ tới ngươi lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã vẫn cùng đệ tử hạch tâm mộ dung hình đánh lên cùng một chỗ gặp cửa mở ra vương hằng tự lo cái đi tới phong úc vừa đi trong miệng bên cạnh lại nhảy nói nói ra một nửa vương hằng mới phát hiện diệp phong bộ dáng không đúng kinh dị nói diệp phong ngươi cái này một bộ thần sắc b ệ vại không phân chấn bộ dáng chẳng lẽ chính là liên thủ với mộ dung hình đối kháng năm cấp y ê u thú tiêu hao thể lực tinh thần quá độ à? ta liên thủ với mộ dung hình đối kháng năm cấp yếu thú diệp phong ánh mắt mê mang vương hằng giải thích nói đúng rồi tông môn tuyên bố công nhân bày tỏ nói ngươi liên thủ với mộ dung hình đem năm cấp yêu thú lôi công viên giết chết đạt được tiên thiên linh dược địa tâm viêm lũ hơn nữa các ngươi cũng còn hiến cho cho tông môn tông môn ở biết được về sau mới tuyên bố công n h i ê n bày tỏ tán dương ngươi cùng mộ dung h ì n h hai người sau khi nói xong vương hằng nhìn về phía còn ở vào mê mang trạng thái diệp phong không khỏi trong nội tâm có chút nghi hoặc việc này thấy thế nào diệp phong còn không biết khó đạo tông môn còn có một gã khác đệ tử gọi diệp phong lắc đầu vương hằng tán đi trong óc ly kỳ suy nghĩ đối mặt vương hằng trong miệm thổ lộ một loạt hoang đường sự tỉnh diệp phong cũng do vừa mới bắt đầu nghi hoặc đến đằng sau trong đầu mơ hồ đã có suy đoán nếu như hắn không muốn sai việc này cùng mộ dung hình có quan hệ sau một lúc lâu diệp phong thần sắc hơi khắc thưởng nói ra cùng mộ dung hình gặp gỡ đích thực có việc này nhưng mà chuyện sau đó ta còn không rõ lắm sau khi nói xong diệp phong trong nội tâm đối với mộ dung hình người này sinh ra nghi vấn tin tức này chuyển tới vậy thì đại biểu mộ dung hình đem trong tay n à n g địa tâm viêm lũ giao cho tô n g môn về phần nộp lên bao nhiêu diệp phong cũng không rõ ràng lắm nhưng mà tô n g môn công n h i ê n bày tỏ nhắc đến hắn tên diệp phong cũng đã nói lên mộ dung hình đem chuyện của hắn nói cho tô môn cái này mới có cái này xuất ra họ phớt l n mừng sinh nhật tàng thư viên Quy m ộ trong chương ú rút t thăm tổ. thăm tổ. tảng thời t phân Chương phân Hôm Hô. sớm sáng sáng gian. r sau, phòng d i ệ p phong từ trong giấc ngủ tỉnh lại ngồi dậy mở ra lâu bê s o n g âu sâu phun ra miệng trong cơ thể c h ọ c khí còn ngươi đen như mực ánh sáng hiện có tinh mang ẩn hiện rất lâu không có ngủ qua thoải mái cảm giác thoáng cảm thán một phen d i ệ p phong bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy rất nhanh rửa sạch hoàn tất sau đó đối với thế giới khác gương đồng dò xét một phen hôm nay ăn mặc làm sơ sửa sang lại áo bảo sau đó đạp cửa ra hôm nay huyền thiên tông nội m ô n bài danh thi đấu mở ra cần sớm đuổi tới công cộng khu vực trên quảng trường tiến hành rút tham vân tổ sắp xếp số về sau công tác thống kê hoàn tất đợi thời gian đến đúng giờ đ ạ t chính là bài danh thi đấu bắt đầu thời điểm đông đông đông ngay tại diệp phong vừa bước ra phòng ốc lúc một hồi thanh dương xa xưa trúng cổ tiếng vang lên để đang tại hành tàu diệp phong s ư ớ c sở ổ âm thanh nói ba tiếng trung cổ thanh âm đây là tông môn nhắc nhở trong môn đệ tử tập hợp tín hiệu diệp phong tiến huyền thiên tông cũng coi nhanh ba năm hai năm trước huyền thiên tông nội môn bài danh thi đấu gần như huyền thiên tông các đệ tử đều tiến đến quan sát ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử đồng dạng không ngo diệp phong nhưng lại cái ngoại lệ huyền thiên tông hai lần trước nội môn bài d a n h thi đấu diệp phong một lần đều không có tiền đến không phải là không muốn đi mà diệp phong không đi được lần thứ nhất bởi vì bị người khác kích thương giường trên giường bỏ qua quan sát lần thứ hai hắn tu luyện tiến vào đến cơ hội cho nên bế tử quan lần nữa bỏ qua quan sát diệp phong đợi đã nào ngay tại diệp phong xứng sở chi danh giới đằng sau đổi tới một đạo thân ảnh người này một thân tông môn chế thức n g u y ệ n táo chám bảo đúng là tối hôm qua ra mắt vương hằng diệp phong rất nhỏ xoay người khi thấy vương hằng từ phía sau mình phương mà đến mà phía sau hắn vậy thì chính là tiến về trước đỉnh núi c h í lộ diệp phong thần sắc quái dị nói ra ngươi ở tại ngọc thanh phong đỉnh núi ngạnh không tệ ngay từ đầu vương hằng vẫn không rõ bất quá khi chứng kiến diệp phong nhìn về phía hắn đi tới con đường cũng liền sáng tỏ đi thôi cùng đi nắm chắc tiến đến rút thăm ngàn vạn không thể tới trễ nói xong vương hằng tốc độ không giảm bắt đầu nhanh hơn hướng dưới núi buôn tàu tốc độ diệp phong cũng không dám chỉ hoãn một khi ở trong thời gian chỉ định vẫn chưa hết thành rút thăm phân tổ sắp xếp số kia sao năm nay bài danh thi đấu tư cách đem bị thủ tiêu Hành tàu đồng ư thường xuyên gặp chạy đi thần thái trước người phương hướng trường. ờ n trên, xuyên thần vàng rất nhiều huyền thiên tông hành nhất chính công cộng khu vực võ đạo quảng g gặp xa xuất thái phát rất tử, tàu trí, tiêu chạy khi khu mục vực đạo đi đệ đ vội mọi võ là thời diệp phong cũng từ vương h à n g kia biết được huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu chia làm mười tiểu tổ mỗi một tổ đại khái hơn năm mươi người trong đó hội phân phối đến một gã nội môn mười đại đệ tử một trong tương đương tại tinh anh tuyển thủ tiểu tổ thi đấu tiến hành mười l u â n thiên mỗi tổ chức top ba mới có tư cách tân cấp tiến hành kế tiếp trận chung kết cạnh tranh lần này nội môn mười đại đệ tử mà còn lại đào thải người sẽ dựa theo thắng được tràng mới hàng nội danh lần những người này có gần bên tông môn nhỏ trưởng môn có đại gia tổng trưởng tiêu cục tổng tiêu đầu lục lâm hảo hán thương hội hội trưởng gần bên mấy tòa thành thị thành chủ còn có rất nhiều độc hành hiệp tán tu cứng ư giả dồn dập nhận được huyền thiên tông phái phát thư mời lúc này đều đúng giờ ứng ước mà đến lục động chủ ngươi cũng tới ha ha đương nhiên muốn tới huyền thiên tông là phạm vi mấy vạn dạm đệ nhất đại tông cửa chúng ta những cái này môn phái nhỏ bình thường còn phải thụ huyền thiên tông che chở lần này huyền thiên tông nội môn bài d a n h thi đấu cho nên liền dẫn theo mấy cái ưu tú đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến hy vọng đối với bọn họ ngày sau phát triển có chỗ trợ giúp ha ha ha ta cũng đồng dạng dẫn theo thương hội hai người trẻ tuổi tiểu tử để bọn họ biết một chút về đại tông môn thiên tài bỏ bất bọn họ ngồi vào con thiên t n h g i à ê n ngày sau khắp nơi gây t h i họa có lý có lý đường lên núi trên chúng nhiều cường giả thủ lĩnh bình thường giao tiếp không lớn nhưng coi như từng có vài lần duyên phận ba năm cái đi đến cùng một chỗ cười cười nói nói m u i trong tay người đều để đề hữu lễ phẩm làm như chúc mừng huyền thiên tông hạ lễ m ờ i m ờ i trước mặt mọi người nhiều võ giả đi vào huyền thiên tông sơn một lúc đặt vào hồng sáng thảm mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác thẳng để rất nhiều khách đến thăm dồn dập tán thưởng theo đem quà tặng t r ì n h lên rồi sau đó thì có chuyên môn chấp sự đến đây dẫn đầu bọn họ lên núi huyền thiên tông công cộng khu vực võ đạo quảng trường d i ệ p phong ánh mắt rơi vào hai bên đường bồn hoa hoa văn kia phát ra di người thanh hương rất nhanh liền để diệp phong xác định đây không phải bình thường hoa cỏ mà cấp hai linh thảo tử huyễn diệp công hiệu chính là nó hội phát ra một loại tươi mát hương hoa hương hoa có được nâng cao tinh thần tĩnh tâm công hiệu chật chật chật thật lớn v h ô trương dọc theo con đường này toàn bộ bày đặt tử huyễn diệp kia được hoa bao nhiêu bạc huyền thiên tông quả nhiên không hổ là phạm vi mấy vạn dặm đại tông môn đúng đấy cái này một cây tử huyễn diệp phải giá trị ba ngàn l ư ợ n g bạc dọc theo con đường này chỉ sợ liền không thua hơn một ngàn gốc cái này giá trị đều có vài chục vạn lượng hoàng kim đem của ta thương hội bán đi cũng đáng không được những cái này hoa cỏ tiền các loại tán dương nội phục t h a nhâm từ hành tẩu người qua đường trên người truyền đến nhìn đ á m người kia trang phục diệp phong cũng đại khái đoán được có lẽ đều là gần bên tất cả thế lực lớn người đến đây huyền thiền tông quan sát nội môn bài giành thi đấu cũng chính vào giờ phút này thanh bàng vang lên vương hằng nhắc nhở âm thanh diệp phong đến rồi chúng ta đi bên kia xếp hàng vừa dứt lời diệp phong men theo vương hàng chỗ chỉ địa phương nhìn lại phát hiện một chỗ tạm thời dựng cao đài đứng sừng ở quảng trường hướng đông mà ở trên đài cao bày đặt một đầu dài hình xử lý công bản có vài tên nhân viên công tác đang tại nơi đó vùi đầu đăng ký mà ở trên mặt bản đang có một cái cực lớn hầm gỗ có lẽ chính là nội môn đệ t ử rút tham dương hòm ở dương hòm phía trước đang đứng có một đầu đội ngũ t h ậ n g d à i một người tiếp một người rút thăm đăng ký ở các h đài đi thôi rất nhanh d i ệ p phong cùng vương h à n g hai người t i ể u đi tới đội ngũ hàng d à i đằng sau bắt đầu chậm chạp chờ đợi xếp hàng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua d i ệ p phong sau lưng có tụ tập bắt đầu hơn mười người hàng d à i rút thăm tốc độ bay nhanh hơn trăm người xếp hàng hàng d à i cái không dùng đến mười phút thời gian cũng đã có một nửa người thành công rút tham đăng ký nắm dọn l ạ thảo ta đã ở tổ một tinh anh biển thủ thế nhưng mà nội môn đệ nhất long n ũ tiên cái này vận khí cũng quá trên lệm thôi đi ba ơi liền ngươi kêu mèo ba chân công phu mặc kệ ở đâu cái tổ đều còn không phải đến ngược tồn tại ta khá tốt phân ở mười tổ tinh anh tuyển thủ là lâu tùng quang lâu tùng quang nhất cậy v à bất quá là thân pháp công kích năng lực có vẻ cũng không được d i ệ p phong diện lộ liễu nhưng gần bên đệ tử khác chuyển đến hắn sớm đã hiểu rõ nội môn bài danh thi đấu trung phân mười tổ tên i cứ gọi tắt tổ một đến đệ mười tổ t ừ n g tổ có được một gã tinh anh tuyển thủ đối ứng chính là nội môn mười đại đệ tử nói cách khác nội môn mười đại đệ tử cũng không cần đến đây g ú thưởng bọn họ tổ tuyển là cố định chỉ chốc lát sau liền đến phiên hắn bước thăm xong diệp phong vương hằng hai người rời khỏi đám người vương hằng tùy ý hỏi ngươi là mấy tổ tinh, anh tuyển thủ là ai? Mười tổ tinh anh tuyển thủ là lâu tùng quang lâu tùng quang vương hằng có chút sửng sốt một chút nói ra hắn ở bên trong cửa một mươi đại đệ tử trong bài danh đệ thập nghe nói thực lực cũng không thế nào lợi hại cũng liền ở vào nội môn hai mươi tên tà hữu nhưng mà chính là khinh công thân pháp cao minh không hợp thoát h ư ờ n g nghe nói có thể ở trong nháy mắt phân hóa ba đạo bóng dáng để người phân b u a không được bóng dáng chân thân là trong mười người dường như khó c u ố n một cái nhưng mà hắn gặp được người tự a hồ chỉ có ăn đất phân khinh công thân pháp cao minh không hợp thoát h ư ờ n g d i ệ p phong khoe miệng c h ứ a bắt đầu mỉm cười đối với hắn mà nói thân pháp khinh công cũng là hắn am hiểu một cái ưu thế không biết người này thân pháp như thế nào cao minh họ t h ớ t lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại là ở tổ thứ tám tiểu tổ tinh anh tuyển thủ là dương thi ê n thiên nội môn mười đại đệ tử đệ bát danh ở hiểu rõ đến diệp phong tiểu tổ tin tức về sau vương hằng cũng nói ra chỗ ở mình tiểu tổ từ khi ở c h ấ n nam quân doanh đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong vương hằng thẳng tuất đều đang đợi đợi ngày hôm nay đến tu vi đạt được nâng cao hắn thực lực cũng lên nhanh hôm nay đối với tiến vào mười thứ hàng đầu hắn phi thường có lòng tin đi thôi chúng ta đi tuyển thủ trên bàn t i ệ đi cố gắng áp chế trong nội tâm kích động tâm tỉnh bóp bóp nắm tay vương hằng nện bước bộ pháp hướng một chỗ phương vị dấm trận tại chỗ mà đi diệ phong cầm trong tay thẻ gỗ n h i ế c trong、tay. sau đó đi theo vương hàng sau l ư n g đi đến lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian bọn họ làm như tham chiến đệ tử có chuyên môn ghê cung cấp cho bọn họ thật nhiều người a ngẫu nhiên ngầng đầu nhìn về phía b ố n phía d i ệ p phong con m ắ t sắc ở bên trong có chút giật mình võ đạo quảng trường trung tâm phân bố mười cái cực lớn bình đài bình đài hiện lên hình b ô n g nổi bật trên mặt đất hai m cùng với các bình đài tổ hợp thành một cái hoa sen đồ án mỹ quan tri tại không mất đại khí mà ở mười cái bình đài bên cạnh cách đó không xa dựng một tòa nội môn đệ tử tuyển thủ tịch bên trong chỗ nội dung nạp hơn ngàn người cũng không lộ vẻ chen trút mà vây quanh mười cái bình đài cùng tuyển thủ ghế là làm thành một vòng bữa tiệc khách quý vị bữa tiệc khách quý hướng trên sắp xếp chính là thính p h ò n g từ xa nhìn lại toàn bộ võ đạo quảng trường tựa như một cái đang phóng to lớn chén gáy chén bộ là trận đấu địa điểm to lớn chén bốn vách tường liền là người xem người ghế diệp phong người đã đến rồi tuyển thủ trên bàn tiệc lạc thủy dương la sâm tiêu vân nhiên còn có cùng diệp phong cùng một đám đi vào nội môn hoa thanh hạ băng băng lục trần phi ba người t ề tụ một khối đem làm diệp phong đi bộ mà đến ngay lập tức liền bị mắt sắc hoa thanh phát hiện ngay vậy diệp phong ánh mắt đến đón đem làm phát hiện một đám người quen về、sau. ánh mắt nhìn về phía bên người vương hằng ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc diệp phong nếu là bằng hữu của ngươi t a đây liền một khối vượt qua nói xong vương hằng men theo lạc thủy dương bọn người phương hướng đi đến nhìn về phía vương hằng bóng lưng diệp phong thần sắc bung lỏng bước chân nhanh hơn vượt qua đi đem làm đến tuyển thủ ghế lúc đi vào lạc thủy dương bọn người phương vị đối mặt cùng diệp phong cùng nhau đi tới một gã người xa lạ đại bộ phận mấy người ánh mắt nghi hoặc thần sắc bất quá khi cảm giác đến vậy người tu vi cảnh giới đạt tới huyền nguyên cảnh hậu ký lúc mọi người thần sắc khẽ biến sau một lúc lâu lạc thủy dương chọn lấy l ngươi chẳng lẽ là là h ắ c bảng bài danh mười sáu vương hằng ha ha hay vẫn còn ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một phen diệp phong mỉm cười nói vốn vương hằng còn muốn nói tiếp diệp phong những lời này để hắn bỏ đi nói chuyện ý niệm trong đầu vị này chính là ta gần đây kết giao bằng hữu vương hằng diệp phong đưa tay chỉ hướng vương hằng hướng lạc thủy dương bọn người giới thiệu nói sau đó lại từng cái dùng ngón tay hướng về phía rơi xuống nước dương b ọ n người là vương hằng giới thiệu nói những thứ này đều là ta hay vẫn còn ngoại môn đệ từ lúc liền nhận thức rất nhiều bằng hữu vị này chính là lạc thủy dương tiêu vân nhiên la sâm tốn hao khoảnh khắc thời gian diệp phong từng cái giới thiệu song song vương hằng cũng cùng khí cùng mọi người dung nhập một mảnh đột nhiên hạ băng băng kinh dị nói các ngươi nhìn bữa tiệc khách quý trên đã kinh có người đến ngay vậy những người khác ánh mắt rời về phía bữa tiệc khách quý vị trên phát hiện quả nhiên đã kinh có người trình diện đằng sau còn lục tục no g a ngoe có tông môn chấp sự lính khách quý bước vào t i ề n đến bữa tiệc khách quý trên vậy cũng đều là đại nhân vật ít nhất đều là uy chấn phạm vi mấy trăm dặm thế lực chủ các ngươi nhìn cựu tinh tông môn ngàn vỡ cửa môn chủ hồ minh núi sau l ư n g dẫn đầu vài tên tuổi trẻ thiếu niên xem ra hẳn là là mang trong môn đệ tử đi ra gặp từng trải đúng vậy người nước nha tần ra ra chủ con trai trưởng tần thọ chúng ta huyền thiên tông nhiệm vụ của nhân cầm thú chính là chúng ta nội môn mười đại đệ tử thứ tư a hiện tại hẳn là mười đại đệ tử bài danh thứ ba a thì ra là thế trong hai nghe bên thân truyền đến từng đạo từng đạo tiến vang diệp phong ánh mắt cũng men theo mọi người ánh mắt chỗ nhìn v ư ơ n g hướng nhìn lại ồ、oh, diệp phong mau nhìn phụ thân ngươi cũng tới hơn nữa chúng ta tông môn đại trưởng lão cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ nhìn về phía bốn phía bữa tiệc khách quý càng ngày càng nhiều thân ảnh đột nhiên vương hằng nhìn về phía một chỗ ánh mắt gắt gao tập trung diệp phong men theo vương hằng ánh mắt nhìn lại quả nhiên ở bữa tiệc khách quý trên thấy được cha mình diệp làm p h o n g bên thân quả nhiên cùng một vị qua tuổi sáu mươi lao già thân thể có chút mập ra người này nói không chừng chính là vương hằng trong miệm đại trưởng lão có vẻ phát giác được diệp phong ánh mắt diệp lăng phong hướng diệp phong q u ă n g đến nụ cười thản nhiên khuôn mặt trong lúc vui vẻ ẩn chứa một chút không hiểu ý nghĩa mà ngay cả diệp lăng phong bên thân mập ra lao giả cũng là vẻ mặt mỉm cười hướng diệp phong khẽ gật đầu bữa tiệc khách quý trên đại trưởng lao khương trọng nhìn về phía diệp phong phước vị hướng bên thân trung niên cương nghị nam tử nói ra ha ha ha diệp gia chủ xem ra lệnh lan g phát hiện người đến diệp lăng phong ý tứ hàm xúc không do nói ha ha phát hiện cũng tốt cũng tốt cho hắn thêm cố gắng lên để hắn cố gắng tranh thủ đạt được một cái thành tích tốt diệp gia chủ ngươi còn th chỉ sợ là con của n g ư ơ i một người thi đấu biểu diễn ánh mắt nhìn hướng bên thân nam tử đại trưởng lao trong nội tâm âm thầm k i n h bỉ con của ngươi cầm giống như thành tích tốt kia còn có người nào có thể cầm thành tích tốt tuyển thủ ghế ánh mắt tăng tại diệp phong phụ thân bên kia vương h à n g ý vị thâm trường nói ra diệp phong xem ra phụ thân ngươi quả nhiên là tinh vực cảnh cường giả bằng không thì trong tông tuyệt sẽ không xuất hiện t r ư ở n g lão làm bạn khách quý càng thêm sẽ không ra động đại trưởng lão diệp phong những người khác trong đó liền kể cả lạc thủy dương đều là tám lớn một trong những gia tộc lạc gia đệ tử đương nhiên biết rõ tinh vực cảnh cường giả đại biểu hà nghĩa d đúng vậy mười đại đệ tử đệ nhị mộ dung hình từ lúc mấy tháng trước tấn chức đệ tử hạ tâm cho nên không tham gia rất bình thường như thế nào nội môn mười đại đệ tử đệ nhất long vũ thiên cũng không có xuất hiện ở bộ phát âm thanh đ ủ n g hỗ lúc s ớ m đã đến nội môn đệ tử ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn về phía rộng lớn lối vào tám người ảnh tám người này đúng là nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử trong tám người bọn họ có khí chất cao nạo g v ư ớ n g bình vô lễ sắc khí b ố n phía có ôn hòa nho nhã tựa như mặt trời mới mọc gió xuân có trên mặt ánh sáng lạnh lẽo sắc cơ khắp nơi có khuôn mặt diễm lệ sức hấp dẫn m ư ờ i phần còn có mặt không biểu tình ánh mắt lạnh như băng tám người song song đi cùng một chỗ trong không khí mơ hồ xuất hiện sắc bén khí thế phát ra mà mở ra khiến cho xung quanh bữa tiệc khách quý cùng thính phòng trên liên tiếp gãy mắt hô bọn họ cũng không có lôi xem ra bọn họ cái này một năm đều được đến từng người gặp gỡ hôm nay ánh sáng khí thế có thể áp đảo mọi người vương hàng thần sắc n h ư mày d i ệ p phong cười nhạt một tiếng cũng không có cảm giác gì nhìn chung quanh một vòng hắn phát hiện xung quanh đại bộ phận mọi người đã mất đi trước kia tự tin mất tự nhiên thu hồi ánh mắt đương nhiên cũng có nội môn đệ tử trong mắt lóe ra hương phấn thần sắc chỉ cần đánh bại bọn họ lần này nội môn mười đại đệ tử liền có phần của bọn hắn họ p h ớ l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ i đ ố lâu tùng quăng ánh mắt nhìn quét một vòng đối với bên thân mấy người nói một vị thanh tú thiếu niên trêu chọc qua bên thai sợi tóc giống như nhà bên nam hải đồng dạng nói không chừng long vũ thiên đã kinh đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong như thế mới có thể giải thích hắn không tới tham gia bài danh thi đấu nói xong thiếu niên ánh mắt rơi ở trong đó một gã ngạo nghệ trên người thiếu niên có vẻ phát giác được không đúng chu binh tần thọ hà b ă n g bọn người ánh mắt đều trông đi qua đối mặt mấy người nhìn chăm chú long vũ dương khỏe miệng nhấc lên dế cận h ứ nội môn đệ nhất ta ca vừa rồi trước đã kinh tiến đến t ấ n chức đệ tử hải tâm chắc hẳn hiện tại khảo hạch đã kinh chấm dứt t ấ n chức đệ tử hải tâm chu binh khỏe miệng d ư ơ n g lên có vẻ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình khẽ cười nói chỉ sợ là ca của ngươi lo lắng thủ không được nội môn thứ nhất nga xuống mặt mũi cho nên mới phải mượn cơ hội đột phá vàng không sớm không đột phá mượn không đột phá hết lần này tới lần khác vào lúc đó đột phá trong đó ẩn tình mọi người cũng cũng biết người lòng vũ dương nghe lời sự thật lại thực như chu binh theo như lời đồng dạng mà xung quanh mấy người sắc mặt cũng đều hiểu rõ trên thực tế khóa trước nội môn mười đại đệ tử top ba cũng có thể dễ dàng tân chức đệ tử h ạ n tâm nhưng mà bởi vì bọn họ lo lắng tích lũy nội tình không đủ cho nên mới phải áp lực trong cơ thể tu vi tân c h ứ c ngày sau có thể tùy thời làm được tân chức cảnh giới bên này tần h ọ sau khi nghe xong nhịn không được lớn tiếng cười nói ha ha hay vẫn còn lao chu ngơi nhìn t ấ u triện ta nói vương hằng u Phật tâm nói khẽ với lấy diệp phong nói ra nội môn mười đại đệ tử đệ nhất chính là long vũ thiên người này mặc kệ làm việc như thế nào thích nhất dùng mặt cười đối với hán người cho nên được xưng là khẩu phật tâm xả hơn nữa hắn chính là long vũ dương bảo ca đều đ ế vậy phần còn lại hai tử chính là long vũ thiên long vũ dương hai minh đệ so với diệp phong sớm một cái đầu năm bái nhập huyền thiên tông nghĩ đến hôm nay làm như huyền thiên tông nội môn bài danh thi đấu long gia gia chủ cũng sẽ đến đây quan sát dù sao t cũng a chính vào giờ phút này thảng tuất ở cùng diệp lăng phong đại trưởng lão khương trọng lức bước đi vào võ đạo trong sân rộng bình đại nhìn chung quanh xung quanh tinh phỏng háng giọng một cái đại trưởng lão dương giọng nói các vị bằng hữu hoan nên đến đây quan sát mỗi năm một lần huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu lần này bài danh thi đấu cùng dĩ vãng đồng dạng chia làm mười tiểu tổ tiến hành trận đấu mỗi một tổ có một gã tinh anh tuyển thủ dãy số là một bọn họ hội ở t á m bánh về sau tham dự tiểu tổ trận đấu trước hết thể tính toán toàn thắng nội môn bài danh thi đấu áp dụng tùy cơ hội quy tắc rút t h ă m rút t h ă m được cái đó hai người dãy số cái đó hai người liền muốn lên đài giao thủ phân ra thắng bại vì thế mặt khác trận đấu là điểm tích lũy chế thắng một hồi tích hai phần yên ổn tràng tích phân ra thua một hồi linh phân tiểu tổ điểm tích lũy trước tam đệ tử mới có tư cách tấn cấp trận chung kết tranh đoạt nội trong năm nay cửa mười đại đệ tử danh lệch nói ra lúc này đại trưởng lao thoáng dừng lại k h ú k h ụ mặt khác bởi vì nguyên nội môn mười đại đệ tử đệ nhị mộ dung hình thành là đệ tử hạnh tâm mà vừa rồi lại nhận được tin tức nội môn mười đại đệ tử đệ nhất long vũ thiên cũng thành công đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong cho nên cái này hai cái bài trừ bài danh thi đấu về phần vốn có thứ nhất đệ nhị vị tạm thời liền để hắc bảng tên thứ mười một thứ mười hai tên tiến hành dự bị đại trưởng lão vừa dứt lời diệp phong liền phát hiện gần bên hai gã đệ tử khuôn mặt nô nước tấp nập sắc mặt vui mừng nghĩ đến hai người này chính là đại trưởng lão trong miệng hắc bảng tên thứ mười một thứ mười hai tên nội môn đệ tử hiện tại bị đại trưởng lão điều lệnh hai người bọn họ có thể trở thành nội môn thứ nhất đệ nhị tạm thời dự bị cũng liền đại biểu cho bọn họ có thể phía trước tàm bánh trực tiếp tấn cấp cũng làm cho bọn họ hưởng thụ đến thập đại nội môn đệ t ử lãnh ngộ nói nhảm cũng liền không nói nhiều bài danh thi đấu chính thức bắt đầu thoại âm rơi xuống võ đạo chung quanh quảng trường lần nữa sôi trào tiếng gầm bay thẳng đến chân trời mây xanh thỏa mãn gật đầu đại trưởng lao lách mình trở lại huyền thiên tông trưởng lao trên ghế lần này cũng không trở về đến bữa tiệc khách bí trên cùng phụ thân của diệp phong diệp lan phong bình đài bên cạnh bên cạnh quản lý này chủ trì thi đấu trình nhóm chấp sự đã bắt đầu giú tổ hai mười ba số đối với số hai mươi tám tổ ba số sáu đối với số mười tổ bốn ngay vậy bị điểm đến d â y số nội môn đệ tử nguyên một đám đi ra tuyển thủ tịch đi đến ghi rõ từng người tiểu tổ số trên sân thượng cùng từng người đối thủ chiến đấu trong đó diệp phong liền phát hiện trận đầu ra trận thì có hoa thanh hắn là tổ sáu bình đài đối thủ là một vị thực lực lực lượng ngang nhau nội môn đệ tử tu vi đều ở vào huyền nguyên cảnh sơ kỳ đình phong hoa vân quyền trên đài hoa thanh khản giọng hét lớn một tiếng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên một quyền mang theo vô thượng uy thế đánh về phía đối thủ và chạm sát ra hỏa tinh vang khắp nơi tên tiên nội môn đệ tử liền lùi lại m ấ y bước ngừng thân hình rồi sau đó kéo ra phòng thủ tư thế chiêu thứ nhất chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g hoa thanh dựa thế lần nữa huy động công kích h u y ề n giai cấp thấp vũ kỹ hỏa vân quyền thi triển đến cực hạn mấy chục đạo hỏa hồng quyền ảnh phản g phất nham thạch nóng chạy bắn ra đồng dạng v y thế kinh thế làm cho người ta sợ hãi đánh chính là đối thủ không hề ngăn cản chi danh giới hữu kinh vô hiểm đạt được trận đầu thắng lợi bay xuống k ê u chiến này hoa thanh hư này nói khá tốt đối thủ thứ nhất cũng không phải rất mạnh hiện tại mới chỉ là vòng thứ nhất không nên quá nhiều bại lộ thực lực diệm phong điểm tỉnh đối phương. đúng vậy t ố p ba luân phiên đều không có quá lớn độ khó các ngươi đều mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi làm như lão lái xe người từng trải vương hằng hợp thời lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm của mình ngay vậy hoa thanh la s â m bọn người trong mắt hiện lên h i ể u ra bọn họ đều là tiến vào nội môn không đến một năm cũng không có làm như đệ tử cũ vương hằng kinh nghiệm phong phú một cuộc tranh tài đại khái mấy chục hơi thở thời gian liền có thể chấm dứt rất ít xuất hiện song phương thực lực tương đương rất khó phân ra thắng bại cục diện có tiểu tổ trận đấu chấm dứt nhanh liền trực tiếp đã bắt đầu vòng thứ nhất trận thứ hai trận đấu tổ thứ tám số m ư ơ i đối với số ba mươi tám vương i n tại. h t hằng l i ê n tổ i ế thứ ư ơ n tám h n số một ta. Tuyển thủ mươi mà, mà đối thủ số ba mươi tám thì một cái nội môn đệ tử cũ tu vi ở huyện nguyên cảnh trung kỳ nhưng mà đem làm hắn phát hiện vương hằng cùng hắn đi về hướng một cái khiêu chiến đài lúc khoe miệng đắng chát chi ý vương sư minh ta không phải là đối thủ của ngươi ta nhận thua sau khi nói xong người này đệ tử hướng vương hằng cùng tông môn trưởng lao ghế cúi đầu chi sau đó xoay người bay vọt thoát ly khiêu c h i ế n đ à i vương hằng thắng trận tiếp theo với tư cách chủ trì tổ thứ tám bình đại chấp sự trọng tài ở tên đệ tử kia nhận thua về sau ngay lập tức đứng ra tuyên bố kết quả ở trọng tài tuyên bố về sau vương hằng tiêu sái xoay người bay vọt trở lại tuyển thủ ghế xem ra vương hằng sư huynh muốn nhẹ nhõm nhiều hát bảng bài danh mười sáu cái này uy danh phía dưới ít có người dám cùng chi đối kháng đúng vậy à dù sao đều là nổi tiếng từ xưa nội môn đệ tử có thể áp chế hắn chỉ sợ cũng chỉ có phía trước kia mấy vị a Ngay vậy vương hằng hơi nói đây đều là ta tích lũy hai năm thời gian mới ở bên trong cửa sông ra điểm vị danh so về các ngươi bọn này mới tiến nội môn đệ tử ta khi đó thực lực thế nhưng mà kém xa cũng chính vào giờ phút này bình đài chỗ lại chuyển tới tiếng vang đệ mười tổ số mười tám đối với ba mươi chín số vương hằng nói ra diệp phong mười tổ số mười tám đến ngươi rồi hả ở gần bên mấy người ánh mắt nhìn soi mói diệp phong nhẹ giọng trả lời một câu sau đó phi thân nhảy lên mười tổ khiêu chiến này h u y ề n nguyên cảnh trung kỳ đình phong tu vi bộ giáng cũng có điểm lạ mặt nhưng mà nghĩ đến ngươi cũng không phải là đối thủ của ta diệp phong đối thủ là cái tài nhãn thiếu niên trên tay nắm lấy một đôi mũi kiếm trên kiếm phong màu vàng sáng khí lưu xoay chuyển nhìn về phía trên cực kỳ hùng hậu trầm trọng diệp phong nội tâm vô lực nhà rãnh đối phương lúc đó chẳng phải huyền nguyên cảnh trùng kỳ định phong tu vi lại không biết vì sao liền liệu định hắn mình nhất định tất thắng thiếp ta một chiêu diệt long ba tà n h a n thiếu niên tại chỗ mạnh mẽ vọt tới trước dưới lòng b à n chân cứng rắn hòn đá lập tức phát sinh nặng nề tiếng vang lập tức trên hai tay mũi kiếm xẹt qua một đạo minh h u y ễ n vòng tròn bay thẳng đến d i ệ p phong bổ bày qua d i ệ p phong bất đắc dĩ lắc đầu thân thể không thấy di động tay phải nắm tay tùy ý vung lên vung vẫy tốc độ nhanh đến mức tật cùng dễ dàng một quyển đánh bay hai tay của đối phương mũi kiếm thoáng cái mất đi vũ khí nhường một chút công kích là chi chậm chạm trên tay không có vũ khí tà nhãn thiếu niên tạm thời thay đổi quyền h o a n h hướng diệp phong phốc phốc một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên vang lên sau đó một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay ngược phanh tà nhãn thiếu niên ánh mắt ngốc trệ sắc mặt mờ mịt sau đó cảm thấy tay phía dưới có cái gì d ư ơ n g mắt nhìn lên một đôi mũi kiếm yên t ĩ n h tĩnh nằm ở bên cạnh hắn làm sao có thể người rõ ràng chính là h u y ề nguyên n cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong vì cái gì một chiêu có thể đánh bại ta người rốt cuộc là ai tình ngộ lại về sau tà nhãn thiếu niên vô vô trên người bướ đất ánh mắt nhìn về phía diệm phong lộ g a cực không tin tân sắc diệ phong diệnh nh diệp phong diệp phong danh tự có chút q u e n thai trong miệng lẩm bẩm t a nhan thiếu niên chậm rãi đứng dậy lui sang một bên về phần kết quả từ lúc hắn bị đánh bay khiêu chiến đài lúc đã bị tuyên bố kết quả ta nói n g ư ơ i nhà liền diệp phong cũng không biết hôm nay ngươi không có chú ý tới tông môn bố cáo ấy ư diệp phong thế nhưng mà cùng mộ dung hình cùng một chỗ hợp lực đánh chết năm cấp y ê u thú t a nhan thiếu niên thối lui đến một chỗ bên thân người chứng kiến thiếu niên khó hiểu bộ dáng bắt đầu là giải thích thích nên nam tử sau khi nói xong dừng lại khoảnh khắc mới nói tiếp cho nên ngươi thử bông ra chút ít ta diệp phong hắn có thể đánh bạn ngươi cũng không đáng kinh ngạ nguyên lai là hắn đem làm nghe bằng hưu nói lên về sau tà nhan thiếu niên hơi chuyển trượt trong góc liền hiểu rõ nhớ tới trước ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện lúc thường xuyên nghe được nghe đồn đem làm hết thể sau đó tà nhan thiếu niên đối với cái này kết quả cũng liền đã đồng ý thời gian kế tiếp không hề ngoài ý muốn diệp phong thắng một hồi tích hai phần về sau đợt thứ hai vòng thứ ba mai cho đến thứ tám luân phiên luân phiên diệp phong đều là tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn đánh bại đối thủ không có phí khí lực gì điểm tích lũy đạt tới mười sáu phân vương hằng đồng dạng tám tràng toàn bộ tháng đặc biệt là có năm người đều là chủ động nhận、tua. tám í c h à bánh sau khi cuộc tranh tài kết thúc đại trưởng lão lên đài tuyên bố nghỉ ngơi hai khắc t h u n g để mọi người tranh thủ khôi phục một cái huyền khí cùng thể lực bữa tiệc khách quý trên diệp lang phong bên thân một người trung niên nam tử vừa cười vừa nói diệp gia chủ lệnh la ngược lại thật làm cho người rửa mắt mà nhìn tám cuộc tranh tài không có một cuộc tranh tài vượt qua ba chiêu hơn nữa nhìn còn rất thành thạo ha ha ha diệp lăng phong đồng dạng thật cao hứng tuy nhiên biết rõ trong lời nói của đối phương châm t r ọ c vị mười phần nhưng nhưng vẫn là cười nói lao l o n g đầu ta cái này phong nhi dù cho cũng là một cái sao có thể so với qua được ngươi ba cái tử mỗi người võ đạo thiên phú cường đại không thể so với nha ha ha ha l o n g thiên uy không giận ngược lại cười trong lòng hắn hắn ba con trai chính là hắn cả đời cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo sự tình hai khác chung thời gian nghỉ ngơi đảo mắt chấm dứt trận đấu tiếp tục bắt đầu cùng trước tám bánh không giống đằng sau trận đấu bắt đầu sẽ có tinh anh tuyển thủ ra nhập vào không có đ ổ với cho dù vận khí tốt hơn nữa trừ khử diệp phong cùng vương hằng như trước bảo trì toàn thắng bên ngoài lạc thủy dương thắng liền cục diện cũng rốt cục bị chu binh cho kết thúc xuất hiện lần thứ nhất thủ bại la sâm thua năm tràng hoa thanh thua bảy tràng thành tích như vậy cơ vốn đã vô duyên với trận chung kết chỉ có thể bằng vào điểm tích lũy cao thấp đến quyết định bài vị thứ tự đệ mười luân phiên đệ c ử u cuộc tranh tài lần nữa đến phiên diệp phong diệp phong ngươi là ta đội quân thép cái thứ nhất kính để người hơn nữa ta muốn cảm ơn ngươi giết chết tà đạo quỷ là phụ mẫu ta báo thủ mặc dù biết ngươi là vì nhiệm vụ mà hoàn thành nhưng trong lòng ta ngươi diệp phong chính là ta đội quân thép tân nhân nói chuyện chính là cái khở to thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi tuổi ở rất nhiều nội môn đệ tử trong thiên đại biêu hãn khi tức tỏ rõ người này thực lực tất nhiên không yếu họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương một trăm chín mươi b ố lâu tùng quang chương một trăm chín mươi b ố lâu tùng quang ngay tại diệp phong nghi hoặc lúc khờ to thiếu niên tiếp tục nói diệp phong tuy nhiên ta kính nể ngươi nhưng đây là khiêu chiến đài hôm nay lại là bài giành thi đấu lúc vậy hãy để cho chúng ta t h ố n g thống khoái khoái chiến đấu một hồi có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó như thế tốt lắm nhưng mà diệp phong thần sắc thánh thót ánh mắt rơi vào đội quân thép trên người kia cao lớn to lớn thân hình cổ đồng dưới làn da có vẻ cất dấu cực lớn sức bật trước tiếp ta một chiêu nguyên ba quyền vừa dứt lời một đạo màu vàng kim móng ánh thân ảnh nhanh chóng tật bắn mà đến kia rất nhanh chạy thân ảnh trong đó ẩn chứa mánh liệt mạnh mẽ dương cương khí nóng rực diệp phong hét lớn một tiếng sau đó bước chân điểm nhẹ trên mặt đất thân ảnh dọc giữa không trung lao đi ở lên không đồng thời một đạo sáng trắng kiếm thể nhanh chóng từ diệp phong thắt lưng thoát ra hô diệp phong rối tay nắm chặt rung rung huyền vân kiếm sáng trắng thân kiếm ở diệp phong trong tay run run không ngừng có vẻ cảm thấy diệp phong trong cơ thể phát ra chiến ý kiếm trong cơ thể mũi nhọn kiếm khí lưu c h u y ể n ở trên thân kiếm thức mở đầu thiếu chạm cánh tay trên không trung biên độ nhỏ huy động toàn bộ sáng trắng kiếm quang nhanh chóng vẽ phát thảo ra một đạo vòng tròn kiếm khí phát ra hùng hồ dọa người mũi nhọn khí th Ở rất nhiều n giữa ư ờ nhìn soi m không trung một, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà đi bị nổ tung mạnh mẽ khí lưu hành cách khiêu chiến đài rơi tại khiêu chiến đài trên mặt đất khúc khúc đội quân thép thân thủ chống đỡ ngực âm thầm văn vê đ ộ n giảm g bất ngực kịch liệt cảm giác đau đớn hổ khẩu thẳng liệt liệt bế bất trụ khuôn mặt hình như có tí ti hóng ánh mồ hôi tràn ra đã còn không phải diệp phong một chiêu chi địch cái này cũng quá kinh khủng nghe nói đội quân thép bản thân lực phòng ngự coi như là đệ tử hạch tâm cũng khó có thể không biết làm sao lại không nghĩ rằng gặp gỡ lực công kích siêu cấp biến thái diệp phong xem ra diệp phong liên thủ với mộ dung hình giết chết năm cấp y ê u thú cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói ánh mắt tiêu tụ ở diệp phong trên sân thượng người dồn dập phát ra sợ hai tháng phục trong lúc này cửa riêng có phòng ngự đệ nhất nhân đội quân thép đã ngăn không được diệp phong một chiêu nửa thức kết quả như vậy để bọn họ khó có thể tin dồn dập không dám nhận thụ hết thẻ trước mắt diệp phong ta đội quân thép ở bên trong、cửa. tuy nói công kích năng lực giống như nhưng năng lực phòng ngự ta đội quân thép thứ hai liền không ai dám x ư n g thứ nhất hôm nay ta toàn lực phòng ngự lại cũng không phải ngươi dốc hết sức chi địch ta thua tâm phục khẩu phục trải qua thật lâu thời gian đội quân thép mới chậm chạp đứng dậy ánh mắt nhìn về phía diệp p h o n g đôi mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ hiện hiện kính nghệ chi ý diệp phong cười nói ha ha ngươi cũng không tệ phòng ngự của ngươi năng lực cũng là ta đến nay ra mắt nhất hùng hậu vững chắc diệp phong thắng trận tiếp theo theo t r ọ n g tài tuyên cáo kết quả diệp phong tiêu nhiên xoay người bay vọn cách này lâu tùng quang chúng ta vị này tiểu sư đệ không đơn giản a thực lực thẳng tuất đều không có hoàn toàn bại lộ qua dương thiên tiên h tiên vuốt qua trên c h á n sợi tóc ánh mắt liếc qua diệp phong đối với bên thân lâu tùng quang t h ẳ n n h i ê n nói lâu tùng quang ánh mắt nhanh c h ẳ m chạm diệp phong bóng lưng n h ạ t nói đích thực nhìn không ra thực lực của hắn sâu cạn nhưng mà cho dù thực lực của hắn mạnh không có tinh cái gì thân pháp chống lại ta cũng chỉ có nuốt hận nhận thua kết cục lôi minh sinh lạnh n h ạ t nói tuy nhiên không biết ngươi phải chăng có thể thắng dễ dàng hắn nhưng mà tiểu tổ t o ba hắn hay vẫn còn ổ tiến kế tiếp khiêu chiến đài một hồi lại một hồi rất nhanh đến đệ mười cuộc tranh tài một số đối với bốn mươi ba số đến ngươi rồi lôi minh sinh ánh mắt nhìn hướng lâu tùng quang hai tay đứng c h ắ p tay nói ra hô gió nhẹ hơi tập kích lâu tùng quang tàn ảnh bị thổi tan lần nữa nhìn lúc hắn đã đến trên này thật nhanh thân pháp thật cao minh kinh công cũng không thấy hắn có động tác gì đã đến trên này không hổ là nội môn khinh công lợi hại nhất lâu tùng quang sư hình vận dụng thân pháp gần như làm được dung nhập trong gió nhẹ vô ảnh vô hình gần bên đang xem cuộc chiến nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau thần sắc khác nhau d i ệ p phong thần sắc không thay đổi lâu tùng tốc độ ánh sáng mặc dù nhanh nhanh đến gần như cùng uy như gió vô tung vô ảnh nhưng chân chính đáng sợ chính là cái loại lầy dung nhập trong gió ý cảnh thân pháp gió chia ý cảnh dung nhập đến thân pháp khinh công liền có chất đề cao để người sinh ra không cách nào hiểu thấu đáo hào diệu nhưng mà d i ệ p phong không ở trong đám này lâu sư huynh tại hạ trung nguyên kính x i n mời nhiều hơn chỉ giáo mặt tròn thiếu niên thần sắc khiếp được hắn biết do thực lực của hai bên có bao nhiêu tranh l ệ n h ngự a khí hỏa hoạn c n g tính lâu tùng quang nhìn chăm chú người này hơi khẽ gật đầu cứ việc đến đây đi ngay vậy mặt tròn thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng từ phía sau lưng kiếm trong vỏ rút ra bảo kiếm đưa tay n ô lên cao v u lên mạnh mẽ đột đâm về lâu tùng quang suy suy suy suy bảo kiếm trên đường có chút rung động hạt huyễn hóa ra hơn mười thanh bóng kiếm mỗi chuôi kiếm ảnh cũng không có so với sắc bén có được mũi nhọn lợi hại chi ý như muốn đem không khí cắt phá thành mảnh nhỏ khí lưu chạy như đ i ê n q u é t sạch lập tức trong tay kiếm sắp sửa đầm chúng lâu tùng quang lúc mặt tròn thiếu niên khuôn mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng nhưng mà lúc này lâu tùng quang bước chân khẽ động thân thể sau này h ư ớ n g lên cùng kiếm thẳng t u ố t bảo chỉ không thay đổi khoảng cách hướng về sau phiêu thối chuyện gì xảy ra ta huy kiếm chạy tốc độ truy cản không nổi đối phương lui về phía sau tốc độ nhẹ nhàng bắn ra mặt tròn thiếu niên gần như cầm không được kiếm trong tay vừa mới ngưng tụ mà thành kiếm quang trong nháy mắt nghiền nát tiêu tán một lượng tự lisa đả thương người kế hoạch thất bại ngay sau đó người phản h ấ t chúng một quyển lớn mặt tròn thiếu niên khỏe miệng tiết ra máu tươi bay rớt ra ngoài lâu sư m u y n h thật lợi hại Chú n có có có có tuyển thủ ghế vương hằng nghiêng đầu đối với diệp phong nói diệp phong đụng với lâu tùng quang ngươi phải chú ý hắn thi triển thân pháp khinh công của hắn có lẽ không có n g ư ờ i lợi hại nhưng thân pháp của hắn ở bên trong mơ hồ có một cổ lực lượng thần bí ra trì yên tâm đi đừng lo lắng mọi người ở đây ở bên trong diệp phong so với ai khác nhìn đều hiểu rõ nhưng mà luận kinh công h ắ n diệp phong thật đúng là cho tới bây giờ sẽ không sợ ai kế tiếp lại một vòng trận đấu v ư ợ t qua vương hằng lạc thủy dương đều lần nữa dễ dàng thủ thắng hóa thanh lục trần phi la sâm mấy người này đều gặp gỡ bảng chỉ dựa vào trước đệ tử không hề nghi ngờ đều không ngoại lệ toàn bộ thua trận họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương một trăm chín mươi lăm thế cục trong sáng chương một trăm chín mươi lăm thế cục trong sáng thời gian kế tiếp bài danh thi đấu tiến hành đến giờ cao điểm cơ bản mười tổ ở bên trong thế cục càng thêm trong sáng mười tổ bên trong diệp phong lâu tùng quang còn có hắc bảng mười tám đồng hạo chỉ có ba người này bảo trì không một thua trận tấn cấp trận chung kết mười tổ chỉ sợ sẽ là ba người này đúng vậy tám tổ bên trong ngoại trừ dương thiên thiên còn có một cái hắc bảng mười sáu vương hằng nhưng mà cái k i a nhân vật mới lý thần vũ đến bây giờ cũng bảo trì không một thua trận xem ra lại là một gã tân vệ đệ tử tinh anh đúng vậy à năm nay bài danh thi đấu nhân vật mới trong xuất hiện không ít cường nhân diệp phong cái này công nhận yêu n g h i ệ t tạm không nói đến tu luyện cực nhanh lạc thủy dương còn có được hôm nay thực lực quỷ dị khó lường lý thần vũ xem ra năm nay là gần đây mười mấy năm qua đỉnh phong nhất một lần bài danh thi đấu bốn phía thính p h o n g trên tiếng gọi ầm ý lộn xộn một mảnh đại đa số người nói chuyện thảo luận tất cả đều quay trúng quanh ở trên sân thượng trận đấu đám người kia ở bên trong liền kể cả huyền thiên tông đệ tử hạ tâm thậm chí còn có chân truyền đệ tử giấu ở đám người chỉ là không có người phát hiện thính p h o n g trên một ngóc ngách thông minh hình phong không nghĩ tới a lúc này mới nửa năm tà hữu chúng ta tiểu sư đệ diệp phong thực lực hôm nay đều đã kinh vượt xa chúng ta đệ tử hạ tâm người nói chuyện một thân màu tím nhạt trường bảo một đầu phiêu giật tóc dài buộc lên màu xanh ra trời châm c à i tóc biểu lộ từ trước đến nay h ú t lên người mà người này bên thân ngồi một vị h i nam tử sắc mặt ngàn năm không thay đổi lạnh lấy một tấm t u n ấn dung hắn rất mạnh h i nam con mắt thẳng chằm chằm khiêu chiến đài trên cũng không quay đầu lại nói lại là này dạng áo tím nam tử sắc mặt phát khổ có vẻ mỗi lần cùng h i nam tử nói chuyện đối phương trả lời chưa từng có vượt qua mười cái chữ quả thực tích chữ như vàng ta đây không phải ăn no trống nói chuyện với ngươi đây không phải tìm hờn dối thụ ai ánh mắt từ h ắ nam tử trên người thu hồi áo tím nam tử lắc đầu thở dài nói ra ngươi có thể không cùng ta nói lời nói hắn y nam tử ngữ khí lạnh nhạt trả lời trực tiếp để áo tím nam tử đỉnh chỉ miệng hắn sợ hắn ở nói tiếp đối phương rồi nói sao ra gì đó người mang bom lời nói nhưng mà hai người này chỗ ngồi tuy nhiên hơi có vẻ vắng vẻ nhưng vẫn là bị mắt sắc đệ tử phát hiện ở cách hai người bên cạnh phía sau cách đó không xa một người con mắt chăm chú rơi vào hắn y nam tử trên người đặc biệt là nam tử bên người bạch giao long văn thương hấp dẫn người này ánh mắt trời của ta ơi cái này không phải là đệ tử hạch tâm đoạt mệnh thương ma hình phong hắn đã cũng ở nơi đây bên cạnh hắn áo tím nam tử hẳn là chính là hàn băng kiếm khách trần lạc hàn tuyệt đối không sai rồi lần trước ngoại môn chín tháp trận thí luyện ta may mắn ra mắt bọn họ một mặt gì đó đoạn bệnh thương ma chính là gia thương tất sát người đoạn bệnh thương ma hình phong nghe nói hắn cùng với hàn băng kiếm khách trần lạc hàn từng ở hai tháng liên thủ đã ở ma sơn quật ở bên trong giết chết một gã thần linh cảnh tả tu võ giả nghe nói đệ tử hạch tâm trần lạc hàn hắn hay vẫn còn con gái của tông chủ tử cũng không biết là thật là giả nhưng mà đối với gần bên nghị luận r ồ n dập đám người áo tím nam tử cùng hắc y nam tử p h ả n phất hoàn toàn không có nghe thấy như trước làm theo ý mình nói chuyện phiếm bỗng nhiên bốn phía thính phòng bộ phát không thể tin tiếng gầm rú Thiên Thiên c o những niệm năm qua tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có tinh anh tuyển thủ bị đánh bại nhưng tối đa cũng liền một hai tên cũng không biết năm nay b à n danh thi đấu sẽ có bao nhiêu dự định tinh anh tuyển thủ bị loại bỏ bị loại ra diễm phong chỉ sợ đến lúc đó đem ngươi mười tổ tinh anh tuyển thủ lâu tùng quang đánh bại càng thêm để người chấn động nhưng mà có lẽ bọn họ đã kinh đối với người biến thái hành vi cảm thấy chết lặng rồi hạ băng băng thần sắc hơi vui vẻ đối với một bên diệp phong nói ra lúc này một bên la sâm nghi ngờ nói có khoa trương như vậy sao nghe vậy hạ băng băng dùng liếc si ánh mắt nhìn về phía la sâm khinh bị nói ngươi người này một cái kính tu luyện bế quan cũng không có ra đi tìm hiểu qua tin tức sớm biết như vậy diệp phong biến thái đã sớm ở h u y ề n thiên tông truyền ra mà ngay cả hồng vân quốc cũng thường xuyên truyền bá diệp phong sự tích coi như la sâm còn muốn phản bắt lúc lại vang lên diệp phong thanh thúy lạnh nhà tâm thanh tu luyện trọng ở bản thân, kia chút ít nhất thời danh khí được mất bất quá là thế tục vật, tâm. luyện quá quan là làm bản danh gì ở khí kia được về sau khi nói xong diệp p h o n g ánh mắt rơi vào số ba khiêu chiến này chỗ đó đang có hai đạo thân ảnh mơ hồ chiến đấu khó hòa giải hai người này đúng là lạc thủy dương cùng ba tổ tinh anh tuyển thủ chu minh từ mặt ngoài chiến cuộc trên nhìn thân ảnh màu trắng có vẻ thẳng tuất bị màu lam thân ảnh đệ nằm đánh mà thân ảnh màu trắng thẳng tuất đều ở bị động phòng ngự cũng không có chủ động xuất kích như một đôi tuyết trắng con người hiện có chút thắp sáng ánh sáng giống như đang tìm cầu phá giải chi pháp đem làm hai người giao thủ ba mươi chiêu đã ngoài lúc trên trận chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa t h ẳ n g tuất bị động phòng ngự chu binh bắt đầu từng bước chủ động ra chiêu chiêu chiêu hiểm trở lăng lệ ác liệt quả nhiên không hổ là mới tân chức thiên tài lúc này mới không đến một năm thực lực ngươi liền so sánh nội môn hai năm trở lên đệ tử cũ thế nhưng mà môn chiến thắng ta còn còn thiếu chút ít h ỏ a hậu chu binh một bên trong tay không ngừng nghỉ liên phát công kích cuối cùng lại đồng thời há miệng nói chuyện vũ khống hay vẫn còn cầm thực lực mà nói lời nói l ạ c thủy dương non nớt khuôn mặt thần sắc không thay đổi tuất vậy thì dựa vào thực lực nói chuyện chu binh cởi mở nói sau khi nói xong chu binh thân ảnh đột nhiên dừng lại trong tay chiêu thức trong nháy mắt phát động cải biến về sau ánh mắt trói chặt ở lạc thủy dương thân hình mánh lượt đạp l ó e lên một cái lướt qua mấy chục thước xuất hiện lần nữa ngay tại lạc thủy dương trước người ba mét chỗ đồng thời một đạo sáng trắng cung lưới dao ánh sáng mang đánh út lại thiếp ta một chiêu hương khí hóa nhận gần như ngay tại vừa dứt lời lúc sáng trắng cung lưới dao ánh sáng mang trong c h ư ớ c mắt liền đánh trúng lạc thủy dương ngực ở hắn không thể tin dưới ánh mắt trong nháy mắt đánh bại t ầ n ngoài phòng ngự ở lạc thủy dương không kịp ngưng kết trong cơ thể huyền khí thoa l thoải mái te rớt tại khiêu chiến đài bên ngoài trên mặt đất nhưng mà lúc này lạc thủy dương trong đôi mắt cũng không có bất kỳ thật tốt cảm xúc chấn động mà ánh mắt ngốc trệ nhìn c h ầ m c h ầ m vào bầu trời nhưng mà không hề tiêu cự ánh mắt tỏ rõ lúc này lạc thủy dương không yên lòng thật nhanh thật nhanh lạc thủy dương k h ẽ n h nết miệng tít lẩm bẩm hai câu tại hắn trong ánh mắt tiêu tuyết thân ảnh màu trắng một k í c h cuối cùng động tác thẳng t u ố t đều tại hắn trong óc cất đi chu binh quỷ dị xuất hiện phương thức để hắn thẳng tuất đều ở nghi kỵ khó hiểu chu binh thắng trận tiếp theo ở trọng tài tuyên bố kết quả về sau bốn phía người chu binh thế nhưng mà hiện nay nội môn mười đại đệ tử trong thực lực cường đại nhất người nếu như chu binh thua có lẽ bọn họ mới sẽ cảm thấy khiếp sợ ta đã biết ta đã biết nguyên lai là võ đạo đại thế l ạ c thủy trại sắc mặt thần sắc kích động l ầ m b ầ m xem ra ít ngày nữa về sau ta muốn đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương một trăm chín mươi sáu tiểu tổ thi đấu chấm dứt chương một trăm chín mươi sáu tiểu tổ thi đấu chấm dứt thời gian chậm rãi trôi qua thính phòng trên náo nhật triều dân hoàn toàn không có rút đi ngược lại vượt diễn vượt liệt đệ hai mươi lô t i ê n một vòng cuối cùng số m ư ờ i tám giao đấu một số số m ư ờ i bình đài trọng tài vừa tuyên bố xong nhanh chóng nên đón rất nhiều ánh mắt chú ý mặt khác tổ chức t ố t ba cơ vốn đã định hình hiện tại cuối cùng đã tới đệ m ư ờ i tổ thật đúng là để người chờ mong a diệp phong lâu tùng quang đều chiến thắng lý thần vũ kia sao lý thần vũ sắp xếp m ư ờ i tổ điểm tích lũy thứ ba hiện tại chính là nhìn diệp phong cùng lâu tùng quang ai càng tốt hơn kia còn phải nói đương nhiên là thẳng tuất bảo chỉ biến thái ghi chép diệp phong a cái này còn dùng nghĩ sao lâu tùng quang thế nhưng mà nội môn tốc độ thứ nhất tuy nhiên thực lực không được nhưng là tiền có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn nếu như diệp phong không thể ở nửa nén hương trong đuổi theo lâu tùng quang bóng dáng vậy thì chính là thua kết quả b à i danh thi đấu còn có thời gian hạn chế cái này mạnh vụn gốc ta thiếu chút nữa liền đã quên theo như nói như vậy thật đúng là không tốt xác định ai thua ai thắng trận đấu chưa bắt đầu liền bắt đầu có một đống lớn người bắt đầu giúp nhau phỏng đoán tất cả loại khả năng thậm chí có tâm người thừa cơ mở ra đánh bạc một đống lớn người đặt cược mua diệp phong thắng cũng có mua lâu tùng quang thắng được cũng có đương nhiên cũng có rất ít người mua thế hòa không phân thắng bại không phân cao thấp khả năng ở mọi người trước m d i ệ p phong thản nhiên người nhẹ nhàng bay lên đài đi lâu tùng quang chỉ là thân hình lóe lên một cái liền lập tức xuất hiện ở d i ệ p phong đối diện chỉ thấy lâu tùng quang nhạt vừa nói nói thực lực của ngươi rất lợi hại ta không có n ắ m chắc chiến thắng ngươi nhưng là ta lại có thể hao hết người tu vi lại ra tay đem người đánh bại khoác l á c nói nhiều hơn không hề dinh dưỡng giá trị d i ệ p phong ngữ khí tận lực chầm nói có phải hay không khoác l á c vậy thì thuộc hạ gặp chân trương lâu tùng quang ánh mắt ngưng lại thân hình đột nhiên tung vượt trực tiếp ở trong mắt mọi người hóa thành từng sợi thanh phong tiêu tán ở vô hình ha ha phong trị ý cảnh s ơ nhập mà thôi xem ta như thế nào phá d i ệ p phong nhẹ g i ọ n g cười cười sau đó cả người s o n g mắt nhắm chặt linh hồn lực trong nháy mắt lan tràn triển khai dùng cho bắt trong hư không yếu ớt phong nguyên tố phá đột nhiên d i ệ p phong trong tay huyền v â n kiếm bay thẳng đến bên trái ba phần chỗ lăng không đâm tới phốc phốc để ngươi không tưởng được chính là ở huyền v â n kiếm đâm đi về sau không gian ngay lập tức nổi lên nhàn nhạt chấn động sau đó ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói lâu tùng quang thân hình lập tức hiện ra ở hắn cổ áo vào trên xuất hiện một cái cực kỳ thật nhỏ kiếm miệng k h â k h ụ ngươi lại như thế nào làm được ta thân pháp này từ khi dung nhập ý cảnh về sau còn chưa từng có người nào phá giải qua cho dù thần linh cảnh võ giả cũng không được bọn họ chẳng qua là ỷ vào nhạy cảm linh thức để làm ra bị động phòng ngự lâu tùng q u a n g nhìn diệp phong chừng lớn trong đôi mắt tràn ngập rất nhiều không thể tin hắn cũng từng tưởng tượng qua có người phá giải thân pháp của hắn nhưng là tại hắn trong tưởng tượng kia có thể phá giải hắn thân pháp người nhất định là chân truyền đệ tử tầng này lần thiên tài mà diệp phong có thể phá giải hắn thân pháp quỷ dị hoàn toàn vượt quá hắn đoạn trước diệp phong ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng nhà tâm thanh nói đây chẳng qua là ngươi quá đề cao chính ngươi ngươi bất quá là lĩnh ngộ một điểm phong tri ý cảnh nếu như vô tình gặp hắn lĩnh ng vậy ngươi thân pháp bất quá là tiểu x ỉ u giống như s i ế t nghe vậy lâu tùng quang thần sắc hoàng hốt sắc mặt thảm đạm có vẻ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện kinh hai nói ta đã biết ngươi diệp phong cũng lĩnh ngộ phong c h i ý cảnh hơn nữa lĩnh ngộ so với ta còn tinh thâm nghe vậy diệp phong bình tĩnh khẽ gật đầu không nói thêm gì trên thực tế lần kia tu luyện ngoại ý muốn tiến vào đặc thù không gian lúc diệp phong đều đã đem các loại ý cảnh đều từng hiểu rõ một điểm như kim mục thủy hỏa thổ lôi gió băng chờ tự nhiên giới các loại nguyên tố pháp môn thông qua cảm ngộ những cái này nguyên tố có thể đúng vậy à nhìn diệp phong biểu hiện có vẻ giao thiệp với rất quảng bản thân chuyên dùng kiếm ý làm chủ hôm nay hắn lại biểu hiện hình như có phong tri ý cảnh thật không biết hắn còn có bao nhiêu lợn tàng không có biểu hiện ra ngoài số mười khiêu chiến đ à i liền ở chung quanh người xem nghị luận rồn dẫn lúc lâu tùng quang lại làm ra để rất nhiều người mở rộng tầm mắt một sự kiện ta nhận thua lâu tùng quang ổn định dường như thân tình tự về sau cuối cùng làm ra quyết định này trên thực tế hắn có thể xếp ở bên trong cửa mười đại đệ tử đệ mười thẳng tuất cậy vào chính là phong c h i ý cảnh tinh thông chiến l ự c trên hắn còn không bằng một ít hắc bảng hai mươi tên tả hữu đệ tử mà hôm nay hắn ô m nay h nhất cậy vào thân pháp cũng tại diệp phong trước mặt thùng rông t ê u to cho nên hắn cũng không kéo dài trực tiếp bảy nhận thua bởi vì ở thi đấu xuống dưới hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa ào ào. đây là năm nay bài danh thi đấu mười đại đệ tử ở bên trong cái thứ nhất chủ động nhận thua không nghĩ tới nhưng lại lâu tùng quang nhưng mà thực sự tỉnh có thể nguyên ai bảo đối thủ của hắn là yêu nghiệt diệp phong đúng vậy à vừa rồi lâu tùng quang thân ảnh chúng ta căn bản là không có phát hiện cái này diệp phong là làm sao làm được một kiếm liền phá giải lâu tùng quang thân hình chẳng lẽ diệp phong đã kinh cường hoành đến chúng ta không có cách nào dự tính tình trạng lâu tùng quang sẽ chủ động hướng diệp phong nhận thua cái này kết quả để bốn phía người xem tuyệt đối không nghĩ tới khi bọn hắn nghĩ đến lâu tùng quang cho dù không địch lại diệp phong cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực dương thiên thiên nghiêng đ ầ u hỏi hướng một bên lôi minh sinh lôi sư m i n h ngươi đã nhìn ra gì đó sao ngay vậy lôi minh sinh lắc đầu ánh mắt cũng tràn ngập khó hiểu đúng lúc này chu minh thanh dương âm thanh truyền đến đó là ý cảnh chính là thế phía trên một cấp độ tựa như tu luyện hàn băng công pháp võ giả, hắn có hắn luyện hàn băng giả, pháp thể võ tu kiếm khí đem làm hắn tu luyện đến đ ỉ n h phong liền do hàn băng kiếm khí tiến hóa thành hàn băng kiếm ý, có được hàn băng ý cảnh kiếm khí tên cứ gọi tắt hàn băng kiếm khí t n cứ g i tắt hàn băng kiếm khí tên cứ gọi tắt hàn băng kiếm h í các người đều nên biết r ầ n tài sư h u n h trân truyền đại đệ t hắn tu luyền chính kiếm theo trưởng lão nói trần t à kiếm ý xuất ra hủy diệt sóng lớn nhưng khí tức tràn ngập có lẽ chính là hủy diệt kiếm ý mọi người nghe xong trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên kính sợ tâm lý chân truyền đại đệ tử k i a u chờ tồn tại cách cách bọn họ mà nói vẫn chỉ là cái xa xôi m ộ n g tôn nam thở dài nói hủy diệt kiếm ý đừng nói hủy diệt kiếm ý mà ngay cả không thuộc tính kiếm ý chúng ta cũng chưa từng thấy qua d i ệ p phong thắng đem làm tuyên bố d i ệ p phong thắng lợi về sau đằng sau lục tục lại tiến hành mấy cuộc chiến đấu phần lớn đều là vô duyên tiệu tổ top ba tuyển thủ chiến đấu cho nên cũng không có khiến cho quá lớn manh n g một vòng cuối cùng trận đấu hoàn toàn sau khi kết thúc do chấp sự nhân viên công tác báo ra điểm tích lũy thành tích đệ mười tổ đệ nhất danh d i ệ phòng p điểm tích lũy năm mươi đệ nhị danh lâu tùng quang điểm tích lũy bốn mươi tám người thứ ba lý thần vũ điểm tích lũy bốn mươi sáu tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy top ba mới có tư cách vào đi cuối cùng trận chung kết lâu tùng quang cũng không có bị loại bỏ bị loại ra như trước có thể tham gia trận chung kết cạnh tranh thập đại nội môn đệ tử tư cách họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại q một chương một trăm chín mươi bảy trận chung kết chi đấu vòng loại mặt khác tiểu tổ như tổ thứ tám vương hằng dùng không một thua trận thành tích quang vinh lấy được thứ nhất dương thiên thiên dùng một thua vị cư thứ hai mặt khác người thứ ba nếu là một gã nhân vật mới đệ tử d ì vân dùng huyền nguyên cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi hái người thứ ba tấn cấp chung kết quyết tái thứ ba tiểu tổ lạc thủy dương đồng dạng một bại vị cư tiểu tổ điểm tích lũy thứ hai đồng dạng tấn cấp chung kết quyết tái mặt khác tiểu tổ đại bộ phận tinh anh tuyển thủ toàn bộ tấn cấp mặt khác chính là do nội môn hắc bảng sắp xếp trước đệ tử cũ cùng với tấn chức thiên tài đệ tử để ngươi không thể không nói chính là mười vị dự định tinh anh tuyển thủ chỉ có năm vị đệ tử bảo trì tiểu tổ điểm tích lũy đệ nhất tấn cấp chung kết quyết t ái năm người khác tất cả đều kết quả bất ngờ bị mới tấn chức đệ tử hoặc là giải tích kia phát đệ tử cũ cho đánh bại tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc hãy còn bảo trì không một thua trận tinh anh tuyển thủ có chu binh tần thọ lôi minh sinh hà băng băng long vũ dương năm người khác tất cả đều là dùng một bại vị cư tiểu tổ đệ nhị danh tới trái lại d i ệ p phong vương hằng dị vân tào phi long dư dương chờ năm người quang vinh lấy được tiểu tổ thi đấu thứ nhất trong lúc nhất thời năm người này danh khí lan truyền lớn d i ệ p phong làm là yêu nhiệt g đệ tử đạt được tiểu tổ đệ nhất cơ bản bị đại chúng phòng đoàn đến mà vương hẳn g lại là hai năm đệ tử cũ có thể đạt được thứ nhất cũng không có n h ấ t lên quá lớn phong ba ngược lại là về sau ba người tất cả đều là trong vòng một năm tân chức nội môn đệ tử trong một năm liền chen vào huyền thiên tông nội môn t ố t ba mươi tên la sâm hoa thanh hạ b a n g b a n g bọn người bởi vì thua số lần rất nhiều đã kinh vô duyên tấn cấp chung kết quyết tái chỉ có thể căn cứ điểm tích lũy cao thấp đến đứng hàng thứ về sau tiểu tổ thi đấu, trận đấu chấm dứt lúc chính trực giữa trưa ở đại trưởng lão lên đài tuyên bố chung kết quyết tái buổi chiều tiến hành Đám biển người như t vậy Triều bắt đầu phần i động võ đạo quảng trường, đạo bắt tự tự h i ăn. ăn cái gì cái này có thể cái gọi là phong phú bách khoa toàn thư tông môn hướng môn hạ đệ tử rộng khắp thu yêu thú thân thể dùng rất nhiều hình thể khổng lồ yêu thú làm như rất nhiều người xem võ giả thức ăn Đương nhiên, huyền thiên tông chỗ mời khách quý khác h nhân lại là ở ưu nhã rất khác biệt trong đại điện do huyền thiên tông phái trưởng lão hỏa cùng mọi người cùng nhau ăn uống diệp phong chờ ba mươi người tấn cấp chung kết quyết tái đệ tử ăn cơm thực đều là do huyền thiên tông thủ tịch đầu bếp chuẩn bị thức ăn tất cả đều là tam cấp yêu thú ăn thịt đ ế n qua về sau có thể rất nhanh để mọi người nhanh hơn khôi phục đỉnh phong thực lực sau khi ăn xong các h trận đấu bắt đầu còn một đoạn thời gian huyền thiên võ đạo trên quảng trường thật sự là không thể tưởng được lần này nội môn mới trong hàng đệ tử xuất hiện ba cái cường nhân một cái dì vân một cái dư dương một cái tạo phi long ngươi còn thiếu nói diệp phong a hơn nữa lạc thủy dương cũng là lần mới nhất tường nhân chỉ bất quá hắn gặp gỡ đối thủ là nội môn hôm nay thực lực mạnh nhất bạch di quân khách trung bình vận khí không tốt lắm bằng không ở cái khác tiểu tổ chỉ sợ sớm đã đoạt được tiểu tổ đệ nhất danh cái này diệp phong không tính hắn được công nhận yêu nghiệt bắt hắn đi ra làm sự so sánh mặt khác thiên tài đệ tử ở trước mặt hắn đều muốn xấu hổ vô cùng về phân lạc thủy dương hắn vận khí quá kém bị phân phối ở tổ ba lại nói d ì vân dư dương đều giống như diệp phong sử dụng kiếm nhưng là ta lại đơn độc xem không hiểu diệp phong xuất kiếm phương thức ha, ha cái này rất đơn giản diệp phong đã kinh lĩnh nộ kiếm ý ở kiếm ý phát ra quay n h a u xuống căn bản không có người có thể làm được phát giác diệp phong bước tiếp theo hành động ít nhất thần linh cảnh võ giả liền làm không được về phần tinh vực cảnh hoặc tinh vực cảnh về sau được cảnh giới như thế nào đây không phải là chúng ta tục nhân có thể phỏng đoán kiếm ý ai huyền thiên tông lại một cái có được kiếm ý đệ tử kể cả chân t r u y ề n đệ tử trần t à huyền thiên tông liền có được hai gã có được kiếm ý đệ tử phải biết rằng hồng vân quốc chỉ có một lao kiếm khách có được kiếm ý tăng thêm hiện tại huyền thiên tông hai gã nói cách khác chúng ta hồng vân quốc kiếm khách trong có ba gã có được kiếm ý tồn tại chỉ sợ năm nay bài danh thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển chính là ở diệp p h o n g chu binh trong hai người này sinh ra một số người khác so sánh với hai người này còn phải kém trên kia sao một chút đều đừng nói nữa trận đấu nhanh đã bắt đầu đều nhanh điểm trở lại trên chỗ ngồi đi thôi mọi người nghe xong ngay lập tức ánh mắt nghiêng nhìn phía trước quả nhiên phát hiện một nhóm lớn mọi người đã kinh trở lại trên chỗ ngồi hơn nữa huyền thiền tông trưởng lão đoàn đã kinh rồn rập đi tới vừa thấy tình huống này mọi người bước chân nhanh hơn đi về hướng tính phòng trên trở lại từng người trên vị trí nửa khác đồng hồ sau võ đạo quảng trường lần nữa sôi trào lên so sánh với b u ổ i t r ư a càng muốn náo nhiệt mấy lần không chỉ dù sao buổi chiều chính là chung kết quyết tái chất lượng so sánh với b u ổ i t r ư a dự tuyển thi đấu hiếu thắng quá nhiều võ đạo trong sân rộng trên sân thượng đại trưởng lão khương trọng dương giọng đình phổi nói trận chung kết chia làm đấu vòng loại cùng bài danh thi đấu đấu vòng loại sẽ đào thải hai mươi người chỉ còn lại có m ộ ư ơ i cái bài danh thi đấu quyết định lần này nội môn mới m ộ ư ơ i đại đệ tử danh lệch đem làm đại trưởng lão khương trọng lưu loát nói một nén nhang thời gian phía dưới diệm phong mới mông lung nghe minh tắc đấu vòng loại cùng sở hữu hai l ợ t vòng thứ nhất đem ba mươi tên đệ tử tùy cơ hội chia làm Đối chiến thắng được chiến người thắng bảy ắ thắng t tiếp theo, về phần thua trận 15 người còn có cơ hội. Đợt thứ hai, thắng được người thứ 15 đệ tử rút thăm, phân thành tổ đầu được đệ phần vòng về còn người người phân hội. có cơ b có m ộ tên gã không gặp đệ đối đối tử thủ, tổ đối chiến quyết t may mắn ra bảy chiến phải người thắng trực ê n người thắng t tiếp đứng hàng thập đại nội môn đệ tử còn lại ba cái danh l ạ c h liền từ thất bại bảy người bên trong sản xuất nhưng mà trước vòng thứ nhất thất bại mười lăm người bên trong quyết r a đệ nhất danh đồng d ạ n g có thể cạnh tranh k ê u còn lại ba cái danh l ạ c h nói cách khác cuối cùng ba cái danh lệch từ vòng thứ nhất sự thất bại ấy ở bên trong chọn lựa một gã cùng đợt thứ hai thất bại bảy tên ở tăng thêm may mắn không gặp phải đối thủ một gã đệ tử chung chín người thay phiên chiến đấu cạnh tranh còn lại ba cái danh l ạ c h đem làm thập đại nội môn đệ tử tuyển ra về sau báo trước đấu vòng loại chấm dứt kế tiếp chính là bài danh thi đấu bài danh thi đấu mười người mỗi một người đều cùng với mặt khác chín người chiến đấu một hồi đồng dạng là thắng một hồi tích hai phần tiên ổn c h ẳ n g tích phân ra thua một hồi là không phân cuối cùng căn cứ điểm tích lũy cao thấp đến quyết định nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử bài danh đấu vòng loại ngược lại không phức tạp chính là bài danh thi đấu so sánh phức tạp hiện tại trận chung kết chính thức bắt đầu đ ạ i t r ư ở nhất khiêu chí này long vũ dương đối với điền mất hối đệ nhị khiêu chí này phan thiên y đối với ngô long kỳ thứ ba khiêu chí này n phong thanh ảnh đối với bạch thiên viêm thứ tư khiêu c h i ế này vương hằng đối với lâu tùng quang đệ một ư ơ i khiêu c h i ế này dương thiên thiên đối với diệp phong có nên nói hay không đến một mươi tổ danh tự về sau tuyên bố danh sách nhân viên ngay lập tức thả ra trong tay danh sách lui sang một bên về phần kế tiếp năm tổ trở phía trước mười tổ quyết ra về sau không ra khiêu chiến đài về sau lành nghề an bài họ p h ớ linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q một chương một trăm chín mươi tám đấu vòng loại vòng thứ nhất chương một trăm chín mươi tám đấu vòng loại vòng thứ nhất thứ nhất thứ t ư đệ ngũ đệ cựu khiêu chiến đài trận đấu đều không hề ngoài ý muốn cái này tứ tổ bên trong đều có lần trước thập đại nội môn đệ tử mà đối thủ đều là miễn cưỡng xếp hạng hắc bảng mười lăm đến hai mươi lăm tên nội môn đệ tử chiến lược hoàn toàn không ở cùng một cấp độ long vũ dương vương hằng lôi minh sinh chu binh bốn người dễ dàng chiến thắng từng người đối thủ thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo mà thứ hai thứ ba thứ tám khiêu chiến đài đệ tử đều là ở vào hắc bảng bài danh hai mươi tên tả hữu mọi người thực lực không kém nhiều cho nên chiến đấu cũng không có hấp dẫn nhiều người nhãn cầu ngược lại là đệ lục khiêu chiến đài là tần thọ đối chiến tôn nam đệ thất khiêu chiến đài ra sao bang đối chiến lâu tùng quang cái này hai tổ tuyển thủ đều là nội môn mười đại đệ tử đứng đầu tuyển thủ chiến đấu hấp dẫn ánh mắt không thể nghi ngờ là tối đa đệ lục khiêu chiến đài tần thọ cùng tôn nam chiến đấu không đến mười cái hiệp tôn nam liền bị ép bước ra khiêu chiến đài trực tiếp mà tần thọ phong cách chiến đấu để rất nhiều người xem dồn dập trong nội tâm lệnh cả người cái này hoàn toàn là không phòng ngự công kích phương thức một cái kính thi triển đ i ê n cuồng bạo công kích đệ thất khiêu chiến này hà băng đối chiến lâu tùng quang hà băng là nội môn mười đại đệ tử bài danh đệ c ử u mà lâu tùng quang bài danh nội môn mười đại đệ tử đệ mười hai người bài danh nương tựa ở một khối thực lực không kém bao nhiêu hà băng thần sắc nghiêm trọng nhìn trước mắt lâu tùng quang với tư cách nội môn mười đại đệ tử một trong nàng không muốn nhất cùng lâu tùng quang chiến đấu không là vì thực lực không bằng lâu tùng quang mà là vì lâu tùng quang thân pháp q u dị là nội môn mười đại đệ tử ở bên trong khó khăn nhất c u ấ n một người đệ tử lâu tùng quang cậy vào thân pháp quỷ dị khó lường khó lòng phong bị thực lực mặc dù hơi kém thực sự có thể khiêu chiến so với bản thân thực lực cao cường người đuổi không kịp hắn thân pháp gần như không có biện pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp chỉ là hà băng nghĩ cho tới bây giờ thực lực của chính mình tăng nhiều hơn nữa trước diệp phong cùng lâu tùng quang chiến đấu lâu tùng quang sử dụng thân pháp nàng đều có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí cụ thể cho nên hôm nay chống lại lâu tùng quang trong nội tâm nàng lòng tin tưởng vẫn phải có lâu tùng quang ánh mắt nhanh chằm chằm hà băng nói hà băng tuy nhiên ta không phải là đối thủ của diệp phong nhưng là chống lại ngươi ta vẫn có lòng tin tưởng chiến thắng ngươi ngươi cho rằng cái này một năm chỉ một mình ngươi tiến bộ ngươi ở tiến bộ ta chẳng lẽ sẽ dậm chân tại chỗ hà băng thần sắc lạnh nhạt diễm lệ dung nhan bị hàn sương bao trùm theo thoại âm rơi xuống hà băng bước chân bắt đầu bước tiến lâu tùng quang tay phải thẳng tuốt đặt ở thắt lưng trên chỗ u kiếm tránh lâu tùng quang ánh mắt nhất định thân hình đột nhiên một hồi tiềm lượng thân thể ngay lập tức biến mất tận mắt nhìn thấy biến mất lâu tùng quang hà băng không chút kinh hoàng mà nhắm mắt kỹ lưỡng cảm ứng xung quanh hư không động tĩ hà băng mở ra s o n g m âu hướng hư không n h ạ t nói tuy nhiên ngươi thân pháp hơi thêm tiến bộ nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo sau khi nói xong gần như không có người chứng kiến hà băng xuất kiếm động tác chỉ thấy màu lam nhạt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc hư không lăng không hiện ra một đạo chật vật thân hình trước ngực y phục bị vỡ ra một đầu hẹp trường kiếm kẽ hở thẳng t u ố t kéo dài đến phần bụng ta thua lâu tùng quang ánh mắt ngốc trệ hai mắt vô thần nhìn mình chằm chằm ngực vỡ tan y phục hắn không thể tưởng được hắn thẳng tuất nhất cậy vào thân pháp hôm nay vậy mà lần thứ hai không có người cho nhìn t ấ u cái này để thẳng tuất nạo nghệ hắn nhất thời không tiếp thụ được cái này tàn khốc sự thật nếu như ngươi về sau còn thẳng tuất không tìm kiếm mặt khác đột phá đem hy vọng gửi ở ngươi thân pháp này trên không dùng được hai năm ngươi cách chúng ta k h o ả n g cách sẽ vượt kéo càng xa hà băng thu tay lại trong bảo kiếm ánh mắt rơi vào thần s ắ c thất lạc lâu tùng quang trên người biểu hiện trên mặt không thay đổi sau khi nói xong hà băng dẫn đầu bay vút thoát ly khiêu chiến n à i không thể nào hà băng sư tỷ cùng lâu tùng quang sư huynh hai người bài danh láng diện gần đệ cựu đệ mười như thế nào liền lâu tùng quang sư h u n h đều tiếp không được hà băng sư tỷ một chiêu lâu tùng quang sư huynh tuy nhiên đã thua bởi d i ệ p p h o n g nhưng thân pháp khinh công thẳng tuất ở bên trong trong hàng đệ tử là lợi hại nhất tồn tại hôm nay thua ở hà băng sư tỷ trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có chủ quan thành phần lâu tùng quang sư huynh quá coi thường hà băng sư tỷ năm nay hà băng sư tỷ so với năm trước thực lực còn muốn đáng sợ rất nhiều trong một năm tăng trưởng thực lực tiến độ rất lớn nghe nói hà băng sư tỷ cùng mộ dung hình là bằng hưu tốt nhất thiên tài bằng hưu trong vòng phần lớn đều là thiên tài chúng ta bình thường đệ tử khó có thể dung nhập đi vào nhưng mà mặc kệ những người khác như thế nào bình phán đệ thất khiêu chiến đài kết quả ở trọng tài tuyên bố thắng bại bình phán về sau. Bốn phía một ọ mươi thứ hạng đầu lớn nội môn đệ tử có ba gã nữ tính theo thứ tự là đã từng nội môn đệ nhị mộ dung hình cùng thứ tám dương thiên thiên đệ cửu hà bằng thiên phú tốt nhất đem làm thuộc mộ dung hình hôm nay dĩ nhiên là huyền thiên tông đệ tử h ạ c tâm d i ệ p phong tuy nhiên ta biết rõ chính mình không phải là đối thủ của người nhưng ta hay vẫn còn nghĩ toàn lực ứng phó nếm thử một chút bởi như vậy thua cũng thua cam tâm hồi lâu dương thiên thiên dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh thanh âm nói chuyện giống như chim hoàng oanh minh hát thanh thúy khả nhân để người nghe trong nội tâm không tự chủ được khoan khoái dễ chịu sau khi nói xong dương thiên thiên tay ngọc từ thắt lưng rút ra rút kiếm kiếm thuộc về nhuyễn kiếm rút ra về sau lắc lư thân kiếm thẳng tuất trên không chúng chấn động không chỉ sinh ra âm thanh vụ vụ tiếng nổ kéo dài không dứt. Đến đây đi. vừa vặn để cho ta l í n h giáo một phen dương sư tỷ động môn t u y ệ t kỹ thiên huyễn kiếm ảnh ánh mắt nhìn hướng trong tay đối phương chấn động v ù v ù không chỉ n h u ễ n kiếm d i ệ p phong cũng không dám khinh thị đối phương về dương tiên thiên nghe đồn d i ệ p phong cũng hơi có nghe thấy đối phương một tay n h u ễ n kiếm thi triển xuất thần nhậu hóa đặc biệt là nàng tự nghĩ ra ra một chiêu t u y ệ t kỹ thiên huyễn kiếm ảnh dùng n h u ễ n kiếm thi triển quả thực chính là làm được uy lực lớn nhất hóa như ngươi mong muốn vừa dứt lời dương tiên thân ảnh đột nhiên ra tốc phong tới diệp phong bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho sau lưng kéo ra thật dài tàn ảnh theo thời gian đi đi lại lại mới chậm dương tiên thiên kiều quát một tiếng trước tiếp ta một chiêu thập v i ế n chọn ảnh thoại âm rơi xuống về sau một đạo trồng chất kiếm quang hướng diệp phong phong tỏa mà đến kiếm quang lấp lánh không ngừng giống như một đạo kiếm quang lại như m ư ờ i đạo kiếm quang để người khó có thể phân đua rõ ràng thân thể khẽ rời xảo diệu mà né tránh đánh ú t lại kiếm quang diệp phong b à n chân ma sắt trên mặt đất ám tình hướng trên mặt đất phong thích dầm dầm dầm d i ệ phong p vị trí trước kia hư không đột nhiên nổ tung nổ tùng cuộn trao gợn xong bốn phía phú tập ít, từng đợn tiếp theo từng đợn mới chậm rãi hao hết năng lượng nhặt tòa nếu là mười đạo kiếm quang, không có hư chiêu. diệp phong ánh mắt rơi vào bạo tạc nổ tung địa điểm trong lòng hiện lên n g h i hoặc cái này cùng lúc trước hắn lường trước kết quả hoàn toàn không giống với họ phơ l i n mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ đại q một chương một trăm chín mươi chín thiên cương bảng địa sát bảng chương một trăm chín mươi chín thiên cương bảng địa sát bảng b ắ c h g u y ễ n kiếm ảnh theo dương thiên thiên khét ê ơ lại một đạo so với trước càng thêm dày đ ặ c kiếm quang đánh út lại kiếm quang giống như giày đ ặ c m ạ n đ ệ n hướng phía diệp phong đánh tới c à n k h ô n có nhật diện một đạo lõe sáng kiếm quang từ diệp phong trong tay trong nháy mắt bán ra sắc bén sắc bén khí tức thẳng bức dương thiên, thiên mà đi phốc phốc Phốc phốc. theo h n thiên thiên ở kiếm quang phát sinh hỗn loạn về sau dương tiên h thiên hình như có cảm ứng vội vàng vận khí thi triển thân pháp thân hình có chút xoay tròn đều rời đi vị trí trước kia đến bên cạnh vị mấy mét chỗ thiên nguyễn kiếm ảnh đặt tới vùng đất mới điểm về sau dương tiên h thiên trong tay động tác không chậm trong tay nhuyễn kiếm giống như thông minh linh xả ở giữa không chung lần nữa biến nào diễn biến kiếm quang tràn ngập và không xa xa xem xét giống như nghìn đạo bóng kiếm giống như siêu siêu siêu tất cả kiếm quang nhắm ngay diệp phong phương hướng ngay ngắn hướng phát bắn đi ở giữa không trung rất nhanh bay vút cao tốc phi hành sinh ra chói thai ma sát không khí âm thanh cái này là thiên huyễn kiếm ảnh sao diệp phong thần sắc nghiêm trọng linh hồn lực kỹ lương cảm thụ không gian xung quanh chuyển đến vạn béo thay đổi nguyên lai、like、hết thể chỉ là huyễn tri ý cảnh linh hồn lực bởi vì có kiếm ý g i a trị cho nên diệp phong rất dễ dàng khống chế đạo dương thiên, thiên phát huy động tác tại hắn kỹ lương thăm dò ở bên trong cái này tràn ngập chu thiên kiếm quang tất cả đều là giả d nhưng lại tất cả đều là thật sự hết thẻ đều nguyên ở dương thiên t i ê n ở phát huy kiếm chiêu lúc dung nhập một điểm u y ễ n tri ý cảnh nay sẽ khiến cho không cảnh giác người dễ dàng trong chiêu trong chiêu về sau tất cả kiếm quan g cơ bản đều thật sự cũng chỉ có phá giải cái này u y ễ n tri ý cảnh mới có thể để cho hết thẻ trở về nguyên điểm phá d i ệ p phong thở khẽ một chữ song mâu trong nháy mắt mở ra một đạo thật nhỏ kiếm quan g từ trong đôi mắt bắn ra ra ông ông ông. đệ mười khiêu chiến này không gian cũng trong nháy mắt này cứng lại vô hình kiếm ý quan huy thoáng chốc phát tán phát ra mà hơn một ngàn đạo kiếm quan ảo ảnh ở không gian cứng lại một s á t na kia dồn dập hóa thành khí lưu tiêu tán ở trong không khí cái lưu lại một đạo bạch mang kiếm quang vẫn còn rẽ ruộng có vẻ muốn sông thoát nhà tù phốc phốc chiêu thức cắn trả tạo thành trong cơ thể huyền khí hỗn loạn để dương thiên thiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi cái này mới chậm dại ổn định này sao lại thế này ta làm sao thấy được không gian phảng phất đ ộ n g lại gì đó các ngươi cũng nhìn thấy ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt nhìn lầm rồi cái này là tuyệt k ỹ gì vậy mà để một phương thời không cứng lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không gian cứng lại về sau dương sư tỷ tuyết chiêu tựa hộ bị phá giải mất cái này phương thức chiến đấu hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến bọn họ còn tưởng rằng diệp phong hội dùng trước phương thức đánh bại đối phương không thể tưởng được sẽ xuất hiện một màn này để bọn họ kiến thức đến diệp phong trước kia chưa bao giờ thi triển việt chiêu quả nhiên là kiếm ý hơn nữa kiếm ý đã đ ạ t đăng đường giai đoạn nghĩ đến cách chút thành tựu i kiếm ý cũng không xa trường lao trên bàn tiệc đại trưởng lao khương trọng luất hướng phía dưới ba s á m dâu bạc thần sắc nghiêm trọng vô cùng nói đúng vậy à kẻ này năm nay mới mười lăm tuổi phải biết rằng trần ta cũng là ở hai mươi mốt tuổi lãnh nộ kiếm ý hôm nay đã hơn một năm vừa qua kiếm ý hãy còn ở vào nhập môn giai đo chúng ta huyền thiên tông có được hai gã kiếm ý kiếm khách đây là huyền thiên tông rất may đặc biệt là diệp phong ngày sau thành tựu i đem bất khả h ạ m lượng không cách nào đ o á n t r ư ớ c ngày khác sau con đường đem sẽ như thế nào đi a gần bên vài tên trưởng lão đều là mắt lộ tinh quang chằm chằm hướng diệp phong chỗ đệ mười khiêu chiến đ à i dồn dập phát ra bản thân nội tâm cảm thán đệ mười khiêu chiến đài trên ta thua dương thiên thiên hiện tại khiêu chiến đài trên con mắt ánh sáng bình tĩnh lạnh nhạt nhìn không ra h ỉ nộ ai ố nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một chút tiết mới diễ phong hy vọng ngày sau ta ở bên ngoài thế giới có thể nghe được ngươi diệp phong lưu lại truyền thuyết dương tiên h tiên h sắc mặt lộ ra khẽ c ư ờ i cho ánh mắt rơi vào diệp phong trên người trong ánh mắt tần chứa phức tạp tình cảm đương nhiên cái này tình cảm cũng không phải giữa nam nữ tình cảm mà diệp phong đột nhiên cuộc thời làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn hội diệp phong mỉm cười gật đầu đáp lại hắn muốn đi cường giả con đường liền nhất định muốn đi đi ra bên ngoài quảng đại thế giới đi sông đương nhiên đi cường giả con đường kia trên đường đi gian nan hiểm trở nhất định không thể thiếu nhưng hắn dứt khoát lựa chọn đi xuống đi ta chờ đây dương tiên k h é cười một tiếng theo sau đó xoay người bay vọt nhảy xuống khiêu chiến、đài. dương thiên thiên chủ động n h ậ n t h u a điểm ấy để mọi người cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì vừa rồi một chiêu diệp phong cũng không có đánh bại nàng mà nàng cũng không có bị đánh ra khiêu chiến này nói cách khác nàng hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu nhưng mà nàng lại buông thả trực tiếp đang tại đại chúng mặt n h ậ n t h u a đương nhiên như là chu m i n h tần thọ lôi minh sinh b ọ n người bọn họ có thể lý giải dương thiên thiên cử động này dù sao nàng một chiêu mạnh nhất đều bị diệp phong hời hợn tiếp được mà diệp phong hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ tiêu hao nói cách khác dương thiên, thiên một chiêu mạnh nhất đối với diệp phong hoàn toàn không tạo được uy hiếp thính phòng trên lão、hình. nguyên có cảm giác hay không đến cái này kiếm y có vẻ so với đã từng trần tà đại sư huynh thi triển còn mạnh hơn trong góc trần lạc hàn khuôn mặt thu hồi vui cười biểu lộ sắp mặt nghiêm trọng đối với thanh b à n g hình phong nói ra d i ệ p phong so với trần tà đại sư huynh tuổi trẻ ánh mắt rơi vào nhạy cách khiêu chiến đài diệp phong hình phong con mắt ánh sáng ở bên trong tinh quang lấp lánh không ngừng đúng vậy à d i ệ p phong mới một ư ơ i năm tuổi mà trần tà đại sư huynh hôm nay đều hai mươi hai tuổi mà võ giả tu luyện hoàng kim thời gian ngay tại m ư ơ i sáu tuổi đến m ư ơ i tám tuổi diệm phong còn không có, có trải qua hoàng kim lúc tu luyện ở giữa đoạn thật không biết bốn năm năm diệp phong sẽ trở thành vừa được dị bước có thể hay không đánh tiến nếp xưa vực ba mươi sáu thi cương thật sự là chờ mong a trần lạc hàn cảm thán nói nói bên thân h i nam tử hình phong lần này cũng không đáp lại nhưng mà trong lòng hắn đã ở hiếu kỳ diệp phong có thể không thể tiến vào nếp xưa vực ba mươi sáu thi cương ở nếp xưa vực trẻ tuổi có hai cái bản g đơn một là thiên cương bảng hai là địa s á t bảng thiên cương bảng cái sắp xếp có ba mươi sáu vị chỉ lấy lục tinh vực cảnh cường giả bản g đơn hơn nữa tuổi còn muốn ở ba mươi tuổi ở trong tinh vực cảnh cường giả địa sát bảng, sắp xếp có bảy mươi hai vị chỉ lấy lục thần linh cảnh võ giả bản đơn cuối cùng một vị cũng không phải tám sao tông môn bách hồ sơn cũng không phải bắc thần tông đồng dạng không phải huyết ma tông mà bị cựu tinh tông môn huyền thiên tông chiếm cư mà đi huyền thiên tông chân truyền đại đệ tử trần tả bài danh địa s á t bảng sáu mươi tám tên việc này một chuyển điện ra để huyền thiên tông thanh danh lan truyền lớn hồi lâu võ đạo trong sân rộng ở đệ m ộ ư ơ i khiêu chiến đài sau khi kết thúc những người khác ánh mắt mới trở lại kia còn tại chiến đấu thứ hai thứ ba khiêu chiến đài nhưng mà phần lớn đều là hứng thú kỳ thiếu nửa k h ắ c đồng hồ về sau thứ hai thứ ba khiêu chiến đài chiến đấu cũng rồn rập chấm dứt đệ nhị khiêu chiến đài nguyên hắc bảng hai mươi hai tên phần thiên ý dùng một c h i ê u khuyết điểm thu a ở nguyên hắc bảng hai mươi năm tên ngô long kỳ trong tay thứ ba khiêu chiến đài nguyên hắc bảng một ư ơ i chín tên phong thanh ảnh ở trải qua lâu dài tiêu hao chiến dùng lưu lại một điểm huyền khí chiến thắng nguyên hắc bảng hai mươi một tên bạch thiên viêm Cuối cùng, Đấu đầu đấu vòng hạng trận đấu toàn loại thứ tổ bởi ộ chấm d vì sau năm cuộc chiến đấu cũng không có xuất chúng nhân vật cũng không có hấp dẫn nhiều người quan sát bị tạm thời an bài trở thành tinh anh tuyển thủ nội môn thứ mười một thứ mười hai tên đệ tử đã không có thuận lợi tân cấp mà bị hà vân cùng lý thần vũ đánh bại đồng thời lạc thủy dương cũng thuận lợi đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp lần trước thập đại nội môn đệ tử thuận lợi tấn cấp trước người thứ m ộ ư ơ i năm chỉ có chu binh tân thọ long vũ dương lôi minh sinh hà băng năm người năm người khác toàn bộ tiến vào thất bại tổ bất quá vẫn là có cơ hội tiến vào lần mới nhất nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử liệt kê để mọi người sợ h ã i thán phục chính là tân vệ đệ tử lạc thủy dương lý t h ầ n vũ hà vân hơn nữa diệp phong tổng cộng thì có bốn cái nhân vật mới đệ tử đánh vào m ư ơ i thứ hạng đầu năm liệt kê chu binh tân thọ long vũ dương lôi minh sinh hà băng diệ phong vương hằng là ạ thủy dương chờ m ộ ư ơ i năm người thành công tấn cấp vòng tiếp theo đấu vòng loại hiện tại thành công tấn chức người thứ m ộ ư ơ i năm đệ tử toàn bộ đi lên rút thăm quyết định phân tổ về phần thất bại m ộ ư ơ i năm người do giang viêm trưởng lao chủ trì các n g ư ờ i trận đấu lưu loát nói một mảng lớn về sau đại trưởng lão khương trọng liền trở lại trưởng lao trên ghế ngồi xuống uống một miệng lớn nước mà ở thoại âm rơi xuống về sau diệp phong bọn người ba mươi người ở bên trong ngay lập tức đi ra m ộ ư ơ i năm đạo thân ảnh hướng trưởng lao tịch trên đài đi đến ở trưởng lao tịch chính giữa để đặt có một cái rút tham dương hòm đem làm diệp phong chờ m ư ơ i năm người theo thứ tự thân thủ đi vào rút tham được ký vị l nguyên một đám cầm lấy bài ký quan sát tân thọ n g ự khí kinh dị nói ta là một số long vũ dương bình tinh nói ta số ba ta số sáu ta mười ba số d i ệ p phong ánh mắt rơi trong tay nho nhỏ gỗ trên thẻ tre chỉ thấy gỗ ký chính diện trên một cái sâu sắc chữ bát khắc ở phía trên nhìn d i ệ p phong bọn người toàn bộ rút thăm hoàn tất về sau đại trưởng lão bung chén nước đứng lên k h â k h ụ c lần này rút thăm dãy số chia làm vừa đến số m ộ ư ơ i năm hiện tại ta mà nói dưới cái này một vòng quy tắc tin tức sau khi nói xong đại trưởng lão hơi vớt sám dâu bạc rút thăm được một số ký đệ tự g sau o đ ấ tham được số khi ý nói à y suy ra, xong đại trưởng lao ánh mắt có chút từ diệp phong chờ mười lăm người trước mặt bà qua lúc này vương hằng cầm ký số đi vào diệp phong trước mặt nói ra diệp phong người rút tham được bao nhiêu số số tám nói xong diệp phong đưa bàn tay mở ra để vương hằng vừa xem hiểu ngay nhìn tới trong tay tâm ký số chữ chật chật chật số tám vận k h í của ngươi cũng thật tốt quá nhưng mà ngươi rút không rút số tám tựa hồ cũng đồng dạng trong mắt của ta toàn bộ huyền thiên tông trừ khử thần bí chân truyền đệ tử còn không có cái đó người đệ tử hội là đối thủ của ngươi mà ngay cả đệ tử hạch tâm đệ nhất cũng không được vương hằng âm thanh áp vô cùng thấp cho nên xung quanh cũng không có mấy người chú ý tới người bao nhiêu số trong tay vớt vớt nho nhỏ gỗ ký diệm phong nhìn xem túm ở vương hằng trong tay gỗ ký nói ra mười ba số đối với cầm chính là khi đó cùng đi chấn nam quân long vũ dương nhưng mà chống lại hắn Ta có 6 thành 5 chắc có thể thắng xuống. mà đang ở Diệp Diệp Diệp nói lời viên đi ghi liền lại chiến đại. Phong Phong chép Phong thì nhân Hàng vào công cùng Vương công Gỗ có rứt trước tác mặt, trở tác về về sau, sau Mà Ký, ở bên kia do nội môn trưởng lao giang viêm x u ấ t lĩnh bảy tám g ã chấp sự tiến đến chủ trì thất bại tổ mười lăm người trận đấu đã bắt đầu chiến đấu chiến đấu chiếm cứ năm cái khiêu chiến này về phần chiến đấu hình thức thì mỗi một người đều muốn và những người khác chiến đấu một hồi dựa theo thắng bại tích lũy điểm tích lũy dựa theo điểm tích lũy cao thấp đến quyết định điểm tích lũy đệ nhất đệ tử còn có cơ hội cạnh tranh mười thứ hạng đầu bài danh cũng đúng lúc này từ một gã chấp sự lấy ra một tờ danh sách bắt đầu từng cái tuyên bố dựa theo rút thăm sắp xếp số quyết định đối chiến trình tự theo thứ tự là trận đầu tần thọ giao đấu tưởng m ạ c h ly trận thứ hai gia diệp giao đấu hà vân trận thứ ba long vũ dương giao đấu vương hằng thứ tư tràng chu m i n h đối với bạch vũ hóa đệ ngũ tràng lôi minh sinh giao đấu lý thần vũ đệ lục tràng hà băng giao đấu hà vân đệ thất tràng lạc thủy dương giao đấu nục dịch không hề nghi ngờ Cái n à y t ổ b ả y đội hình có thể nói c ư ờ n g đại chỉ có ba người l à h u y ề n nguyên c ả n h t r u n g k ỳ đ ì n h phong mà khác m ộ ư ơ i một người tu vi toàn bộ đều l à h u y ề n nguyên c ả n h h ậ u k ỳ huyền thiên tông năm nay n ộ i môn đệ t ử huyền nguyên c ả n h h ậ u k ỳ ít nhất cũng có hơn hai mươi vị nhưng mà t r ư ớ c người thứ m ộ ư ơ i năm ở bên trong đã xuất hiện bốn g ã huyền nguyên c ả n h t r u n g k ỳ đ ì n h phong đem nổi tiếng từ x ư a huyền nguyên c ả n h h ậ u k ỳ đệ t ử cho đ á n h bại chân đầu t r ê n một số khêu chinh à y chân thứ hai c h i n số hai khêu chinh này đem ngũ trang chinh số năm khêu chinh à y đem làm năm gà chấp sự tuyên bố hoàn tất về sau mười đạo tân anh rất nhanh hướng mục tiêu địa điểm chạy tới giê phong tà đi diệp phong bên thân vương hằng vừa dứt lời thân ảnh trong chớp mắt từ diệp phong bên thân biến mất xuất hiện lần nữa ở hơn mười em m ở bên ngoài mấy hơi về sau liền thành công đến số ba khiêu chiến đài một bên l ạ c thủy dương thu hồi tại khiêu chiến đài ánh mắt rơi vào diệp phong trên người nói khẽ diệp phong ngươi có thể nói cho ta biết lĩnh lộ kiếm ý có gì bí quyết kiếm ý bí quyết diệp phong trong miệng lặp lại nói sau đó cười khổ lắc đầu kiếm ý giảng không rõ đạo không rõ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết không nên thanh kiếm trở thành công cụ sát nhân muốn đem kiếm trở thành thân thể của mình một bộ phận chỉ có làm được như vậy ngay sau nói không chừng có thể đốn n ộ về phần bí quyết hoàn toàn đều là giả dối hư hảo sự t ì n h ông ông sau khi nói xong diệp phong ánh mắt rơi vào thắt lưng huyền vân trên thân kiếm mà ở diệp phong toàn bộ tinh thần nhìn soi mói huyền vân kiếm thân kiếm mơ hồ r u n g r u n g có vẻ đang cùng diệp phong thân thiết đáp lại thanh kiếm trở thành thân thể một bộ phận kiếm không phải công cụ sát nhân lạc thủy dương trong miệng có chút thấp lẩm bẩm cả người lâm vào trầm tư trạng thái mà ở đối thoại thời điểm đều có hai cái khiêu chiến đài đã kinh phân ra thắng bại kết quả cái thứ nhất là đệ tứ khiêu chiến này chu binh chiến thắng đối thủ tráng hoa vũ thứ hai là đệ ngũ khiêu chiến đài. lôi minh sinh xuất động ba phát một thanh đánh bại đối thủ lý thần vũ đệ lục tràng thượng đẳng bốn khiêu chiến đài đệ thất tràng thượng đẳng năm khiêu chiến đài không đợi mặt khác ba cái khiêu chiến đài phân ra thắng bại bên này nhân viên công tác ngay lập tức tuyên bố còn lại hai tổ lên đài quyết đấu ở chấp sự nhân viên công tác tuyên bố về sau d i ệ p phong bên người ba đạo thân ảnh ngay lập tức xuất động mà lạc thủy dương hai mắt nhắm nghiển có vẻ cũng không có nghe được ngoại giới chuyển đến âm thanh lạc thủy dương nên ngươi lên tràn rồi diệm phong đối với bên thân lạc thủy dương có chút hô to trong thanh em dung nhập một chút linh hồn lực ừ lạc thủy dương đột nhiên mở ra song sau đó quay đầu nhìn về phía bên thân lại nhìn hướng số năm khiêu chiến đài lúc mới biết được phát sinh chuyện gì d i ệ p phong cảm ơn chỉ điểm của ngươi lạc thủy dương sau khi nói xong thân hình mạnh mẽ đập mạnh cả người thoáng chốc bay vút hướng số năm khiêu chiến đài trên họ cờ lên mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương hai trăm linh một mười thứ hạng đầu bài danh thi đấu chương hai trăm linh một mười thứ hạng đầu bài danh thi đấu ở lạc thủy dương đ ạ p vào khiêu chiến đài về sau chiến đấu kèn ngay lập tức khai hỏa từng cái k ê u chiến đài trên tràn ngập vô số tàn ảnh huyền khí chấn động càng lúc càng lớn rất nhanh ở chung quanh rất nhiều người xem nhìn soi mói chiến đấu thẳng t u ố t tiếp tục đến khâu cuối cùng năm cái khiêu chiến đài trên kết cục đã bắt đầu trong sáng ai thua ai thắng mọi người trong nội tâm đều đã kinh năm chắc rất nhanh từng cái khiêu chiến đài chiến đấu r ồ n r ậ p chấm dứt trọng tài nhân viên công tác lập tức bắt đầu tuyên bố chiến đấu kết quả Một số khiêu chiến đài, tần giao đấu tưởng Mạch tấn thọ tưởng tấn thọ thắng, tấn cấp 10 thứ đầu. số Số khiêu khiêu chiến hạng chiến Hà H đài, giao đài, diệp giao đấu Hà Vân, Hà Vân thắng, tấn cấp thứ đầu. đấu cấp Vân, dạ Ly, hà băng giao đấu hoa vân phòng hà băng thắng tấn cấp một ư ơ i thứ h ạ n g đầu số năm khiêu chiến này lạc thủy dương giao đấu mục dịch lạc thủy dương thắng tấn cấp một ư ơ i thứ h ạ n g đầu năm cuộc chiến đấu chấm dứt năm vị người thắng tăng thêm trước hai tổ trận đấu c h u n binh cùng lôi minh sinh hai người tấn cấp vừa vặn tổng cộng bảy người tấn cấp lần mới nhất nội môn một ư ơ i thứ h ạ n g đầu liệt kê về phần cụ thể bài danh còn phải đợi mặt khác ba người gom góp đầy m ộ ư ơ i người mới có thể bắt đầu bài danh thi đấu bảy cuộc chiến đấu trải qua để xung quanh người xem dồn dập mở rộng tầm mắt một số khiêu chiến này thần thọ có thể chiến thắng đối thủ cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm dù sao hai người trước hơn kém hơn mười vị bài danh còn có chu binh cùng lôi minh sinh những người này chiến thắng đối thủ phương thức gần như đều là nghiền ép chiến thắng đối thủ làm được thắng lợi mà có điểm sáng mấy cuộc chiến đấu cũng làm cho bọn họ chấn động số hai khiêu chiến này hà vân với tư cách lần mới nhất nội môn đệ tử vậy mà chiến thắng nổi tiếng từ xưa nội môn hắc bảng hơn mười tên dạ diệp cái này kết quả quả thực đ ể người kinh hãi đồng dạng có được điểm sáng khiêu chiến này còn có số ba vương hằng cùng long vũ dương hai người đều là huyền thiên tông nội môn đệ tử lần trước hắc bảng bài danh hơn kém mười một cái thứ tự gần như tất cả mọi người nhận định long vũ dương sẽ thắng nhưng mà Chiến h kết n đấu quả ư đệ đệ số bốn khiêu chiến này lần trước nội môn đệ cửu hà băng dốc sức chiến đấu hơn mười c h i ệ u toàn thắng đối thủ hoa vân phong cái này kết quả cũng không có đưa tới quá nhiều người trú m ụ dù sao hoa vân phong so với hà băng bài danh thấp hơn mười vị tải h ư u cho nên cái này kết quả đã sớm ở mọi người trong dự liệu số năm khiêu chiến này lạc thủy dương giao đấu mục dịch cùng, cùng h i lúc à đó trên một vòng thất bại mười lăm vị nội môn đệ tử thông qua lần nữa tranh cử cùng lần thất bại này bảy vị đệ tử bắt đầu tàn khốc tranh cử chiến đấu với tư cách người may mắn dự phòng ở không có lúc chiến đấu đã sớm trở lại tuyển thủ trên bàn t h i ệ p con mắt nhìn chăm chú lên mười cái khiêu chiến đài nhất cử nhất động kế tiếp bảy vị thành công tấn cấp mười thứ hạng đầu đệ tử trở lại tuyển thủ tịch cùng diệp phong bọn người đồng dạng ánh mắt đều rơi vào chiến bại tổ chiến đấu trên quan sát mỗi một tổ trận đấu các loại rực rỡ tươi đẹp vũ kỹ thi triển cũng làm cho diệp phong mở rộng tầm mắt chiến bại tổ trận đấu y nguyên đang tiến hành không có một cặp đúng đấy mạnh mạnh quyết đấu vài cuộc tranh tài đều là chấm dứt đối với ư thế áp đảo lấy được thắng lợi một chút lo lắng cũng không có nhưng mà cũng có mấy cuộc chiến đấu hấp dẫn người ánh mắt những người này chính là vận khí Vòng trận đấu quá trình chấm dứt vô cùng nhanh gần như đều là thực lực hơn kém cách xa lớn hàng đầu hết hành hạ thực lực dựa vào sau thời gian t r ầ m rãi trôi qua đem làm nửa canh giờ khét quét mà qua lúc chiến bại tổ chiến đấu kết quả rốt cục công tác thống kê đi ra căn cứ tất cả người đệ tử điểm tích lũy xếp hạng bày ra ra trước hai gã điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất đệ nhị hai gã đệ tử theo thứ tự là long vũ dương dương thiên thiên mà hai gã đệ tử này cùng r ú t thăm thất bại diệt phong sẽ trở thành lần mới nhất huyền thiên tông nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử một trong kế tiếp chính là bắt đầu dài rằng g ặ c bài danh tái quá trình rất nhanh trưởng lao trên ghế đại trưởng lao trong tay xuất ra một phần chuẩn bị tốt ghi chép danh sách nhảy lên cao đài lớn tiếng hướng xung quanh tuyên bố trong thanh â m dung nhập huyền khí tăng phúc trong đó h u y ề n thiên tông đang tiến hành nội môn bài danh trước mười đệ tử hôm nay đã kinh từng cái rất trục đấu võ xuất hiện bọn họ theo thứ tự là chu m i n h tần thọ lôi minh sinh hà băng diệp phong vương hằng hà băng long vũ dương dương thiên thiên lạc thủy dương về sau đại trưởng lao lại lưu loát nói một lớn quyển sách đơn giản chính là hy vọng đệ tử trong tông muốn nhiều hơn chịu khổ chịu khó tu luyện ngày sau l à một cái ra đầu người đệ người hơn nữa ở sau khi nói xong đại trưởng lao khương trọng vẫn không quên nhớ nói rõ bài danh thi đấu quy tắc mà diệp phong đang chọn tay trên bàn tiệc đem đại trưởng lao trong miệng chữ không còn một mống toàn bộ nghe vào thai ở bên trong lần này nội môn mười thứ hạng đầu bài danh thi đấu quy tắc chính là mười người mỗi một người giúp nhau chiến đấu một hồi căn cứ điểm tích lũy cao thấp đến bài danh về phần điểm tích lũy một gốc hay vẫn còn thắng một hồi tích hai phần thua một hồi tích linh phân yên ổn tràng tích phân ra mười người chia làm năm cái khiêu chiến đài đồng thời tiến hành hơn nữa lần này trọng tài đều đổi lại ngoại môn trưởng lao tới đảm nhiệm bởi vậy vòng thứ nhất đệ nhất khiêu chiến này chu binh giao đấu tần thọ đệ nhị khiêu chiến này long vũ dương giao đấu lôi minh sinh thứ ba khiêu chiến n à i dương thiên thiên giao đấu lạc thủy dương vòng thứ nhất chiến đấu trung nam tràng quá trình chiến đấu ở bên trong có ba cuộc chiến đấu trải qua hấp dẫn bắt đầu rất nhiều người tiêu tụ ánh mắt một hồi là lần trước nội môn mười đại đệ tử ở bên trong chu minh cùng tần thọ hai người đình phong quyết đấu một hồi là dương tiên h thiên cùng lạc thủy dương dương tiên h thiên với tư cách nổi tiếng từ xưa nội môn đệ tử tuổi không lớn thực lực lại sâu dày lạc thủy dương tuổi vậy thì nhỏ hơn cơ bản cũng là huyền thiên tông nội môn tuổi nhỏ nhất đệ tử một thân tu vi tuy nhiên còn không có có đi vào huyền nguyên cảnh hậu kỳ nhưng chiến l ự c đã kinh không kém bao nhiêu vậy phần cuối cùng một hồi đem làm thuộc diệp phong cùng lôi minh sinh chiến đấu diệp phong chỉ từ tiến vào nội môn tiếng hô thẳng tuất cư cao không giới mà lôi minh sinh ở bên trong cửa cũng là danh truyền đã lâu lao nhân ở bên ngoài thế giới càng là lưu lạc nổi danh số đến họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ đại q u y một chương hai trăm linh hai chiến lôi minh sinh chương hai trăm linh hai chiến lôi minh sinh thị huyết quần ma lôi minh sinh đối chiến với t ấ n chức yêu nhiệt g đệ tử diệp phong lần trước nội môn bài danh đệ lục cùng với t ấ n chức thiên tài đệ nhất rốt c ụ c muốn giao thủ không biết lôi minh sinh có thể ngăn cản được bao lâu có lẽ có thể ngăn cản nửa khắc đồng hồ a nói như thế nào lôi minh sinh cũng là thanh minh lan xa thực lực siêu phẩm nội môn nổi tiếng từ xưa đệ tử hai người bọn họ còn không có có giao thủ người làm sao lại có thể suy đoán lung tung lôi sư minh máu thương ma ảnh tuy lợi hại nhưng là diệp phong cái này yêu nghiệt thế nhưng mà lãnh nộ g kiếm ý tồn tại kiếm ý à. một gã thâm niên nội môn đệ tử ở một bên cảm thán nói xung quanh mấy người đồng ý khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì thầm nghĩ kiếm ý chưa từng có người ra mắt người khác thi triển kiếm ý ngoài miệng tuy nói kiếm ý nhưng kiếm ý rốt cuộc như thế nào lợi hại không có biết rõ số bốn khiêu chiến đ à i trên diệp phong cùng lôi minh sinh hai người cách xa nhau tám mươi m tất cả đứng ở phương giúp nhau nhìn chăm chú đối phương diệp phong chưa thấy qua bản thân ngơi lúc nội môn tin tức liên quan tới ngươi đã sớm chuyển khắp khen n g ư ơ i như thế nào như thế nào lợi hại hôm nay đứng tại khiêu chiến đài trên ta và ngươi thi triển dương thủ đoạn xem ai cười đến cuối cùng con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp phong lôi minh sinh thần sắc ngưng trọng dị thường diệp phong khẽ cười nói võ đạo c h i lộ trọng ở bản thân tu vi thực lực mặt khác hết t hệ thanh danh đều là nói nhảm chẳng lẽ ngươi thị huyết c u ầ n ma lôi minh sinh còn sẽ để ý kia chút ít bên ngoài đồn đái chuyện nhảm ha ha nói không sai vậy thì thuộc hạ quà thức h i ê u d ị thanh cười cười đem vác tại trên lưng trường thương c ư i xuống đến hai tay nắm chặt cái trôi thương đến đây đi để ta kiến thức ngươi diệp phong cường đại đến ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hại kiếm ý như thế nào một loại tồn tại lôi minh sinh vẫn còn có chút coi trọng diệp phong đối phương đã có thể ở cạnh tranh kịch liệt nội môn xông ra một chỗ cắm rùi kia bản thân thực lực liền nhất định sẽ c ư ờ n g đại bằng không thì nội môn nhiều như vậy cường giả đệ tử tinh anh không truyền bá hết lần này tới lần khác diệp phong cái này một cái nhân vật mới bị đồn đại đến xôn xao thậm chí hắn cũng nghe được tiếng gió diệp phong thực lực đã kinh đủ để khinh thường huyền thiên tông đệ tử hạch tâm phía dưới tất cả mọi người khiêu chiến đài trên từng bước một đi về hướng tới gần đem làm bước ra bước thứ năm thời điểm lôi minh sinh thân hình bắt đầu đột nhiên ra tốc huyết hồng sát thương mang kéo lên một đạo huyết nguyệt sát thương vết tích màu máu trường thương ở trong hư không cao thấp tần suất chấn động từng đạo từng đạo màu máu núi thương m ú i nhọn không có quy luật chút nào đánh về phía d i ệ p p h o n g phản phất bay lượn đầy trời ám khí phóng thích nguyên một đám tốc độ bay nhanh xuyên thẳng qua ở trên hư không vang vọng từng đợt không gian ma sát chói thai âm thanh lôi minh sinh trong miệng thở khe nói huyết ảnh mã thương đâm diệm phong thân hình biến ảo mấy đạo bọc dáng mạnh mẽ hướng bốn phía phân tán để đầy trời đánh Phô Phô Phô cờ. cờ. cờ. đúng e theo m làm mang mấy một tấm lên lưu, thành thương nát thanh, tiêu tán ở phía chân trời bên trong, phản phất từ trước hồi nghiền hóa hư không khí phía chân phản không hiện bóng dáng vang bóng dáng bên đồng dạng. giờ sau, sau qua đuổi đạo đó đ xuất có về ở lúc này diệp phong thân hình đột nhiên phát sinh chuyển biến thân hình đột nhiên cải biến phương hướng tập kích hướng lôi minh sinh đồng thời trong tay h u y ề n vận kiếm ở trên hư không vẽ phát thảo một số trong miệng q u á t to trụ cột kiếm thức trêu chọc đâm một kiếm này phản phất chính là đập trong không khí một chút hiệu quả không có đều không có phốc phốc thanh thúy vỡ tan tiếng vang triệt ở bên hai chỉ thấy lôi minh sinh thân thể mặt ngoài huyết hồng s ắ c hộ thể hào quang xuất hiện vỡ tan tơ vết tích trong nháy mắt biến hóa thành r ầ m rạp chẳng trịt mạng nện tựa như bắt được vô số vết nước chỗ yếu nhất dùng v ạ c h c h â n mặt huyết hồng hộ thể hào quang nhẹ đều vỡ tan phô cờ lôi minh sinh thân thể ngăn không được rút lui đồng thời nhịn không được phun ra một n mùm lịch máu cái này nếu là trụ cột kiếm thức làm sao có thể trụ cột kiếm thức liền đem thị huyết quần ma lôi minh sinh hộ thể huyền khí cho t ế liệt cái này kết quả cũng thật sự là thái quá mức kinh người cái này diệp phong rốt cuộc làm sao có thể làm được chứng kiến diệp phong thi triển kiếm chiêu trưởng lao trên ghế rất nhiều trưởng lao anh mắt ngân lại đúng vậy à cái này diệp phong thi triển kiếm chiêu tuy nhiên là trụ cột kiếm thức nhưng là ta có thể cảm giác được một cô lăng lệ ác liệt khí tức phụ ở trong đó ta nghĩ đây chính là kiếm ý ra chỉ hiệu quả à. một bên có chút dài lao bắt đầu nhịn không được lên tiếng nói ra các trường lao khác nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu trong bọn họ đại bộ phận mọi người kiến thức chân truyền đại đệ tử trần tà ta ra tay t i ê u kinh hãi kiếm ý tuân ra tia lăng lệ ác liệt như thế đến nay để bọn họ khó có thể quên ấm vang huyết hồng sắc hộ thể huyền khí hoàn toàn vỡ tan tiêu kiếm ý ra chỉ kiếm quang trong nháy mắt va chạm đến lôi minh sinh trên thân thể nhưng mà lại bị lôi minh sinh dùng trong tay trường thương ngăn cản đại bộ phận kinh khí mặc dù như thế kia lưu lại sắc bén kiếm quang hãy để cho lôi minh sinh nhịn không được thổ hết u y mới chỉ hoãn qua thần đến đúng vậy lại đến d i ệ p phong nhất thời nổi lên hào hứng trong tay huyền vân kiếm vung vẩy không ngừng vô số ánh sáng kiếm khí tung hoành hư không kiếm quang r ă n g khắp nơi như là một tấm cực lớn mạng nện bao phủ ở lôi minh sinh lôi minh sinh đại lực chuyển động trong tay trường thương trong tay bảo khí trường thương kiệt lực bảo vệ quanh thân mặc dù như thế vậy cũng phố không chỗ nào không có kiếm khí huyết sôi trào không nớt chu cột kiếm thức xoáy chạm một kiếm này cuối cùng phát ra lại phát sau mà đến trước vượt qua phía trước vài đạo kiếm quang thoáng cái chạm phá lôi minh sinh bên hông yêu đấy đen kịt trường bào nhất thời tán loạn bay múa lôi minh sinh có chút sửa sang lại trên người mất trật tự á o bảo ta không phải đối thủ của ngươi lôi minh sinh thở dài nói vừa rồi hắn đã kinh thi triển ra bản thân tuyệt chiêu chỉ là ở diệm phong kiếm quang phía dưới những cái này tuyệt chiêu ngược lại tác dụng không hề có tác dụng thẳng tuất bị lẻ nén còn không bằng bình thường chiêu thức đến lưu loát trong lòng của hắn hiểu rõ đây là tuyệt chiêu chưa tinh thông hiện tượng nếu không sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được l ỗ thủng sơ hở nhưng mà mọi thứ có lợi có tệ trải qua cái này một cuộc chiến đấu hắn lại càng dễ tìm với bản thân chỗ thiếu hụt d i ệ p phong khẽ cười nói ta dù sao đã kinh lĩnh nộ kiếm ý ngươi có thể tiếp được hơn mười chiều không rơi bại đã kinh rất tốt d i ệ p phong đối diện lôi minh sinh lau đi khỏe miệng vết máu thở dài thua chính là thua hơn nữa ngươi cùng ta chiến đấu chưa từng có sử gia cao cấp vũ kỹ kiếm kỹ thẳng t h u ấ đều ở dùng trụ cột kiếm thức nếu như ngươi vận dụng tuyệt chiêu vũ kỹ có lẽ ta đã sớm bị thua nói xong lôi minh sinh nhìn một cái diệp phong đối phương cho cảm giác của hắn tựa như sương mù vết núi tối h t ă n g mở mịt một mảnh thực lực sâu không thể lường nổi đến bây giờ mới thôi thì huyết c u ồ n ma lôi minh sinh cũng không biết diệp phong chân thật chiến l ự c nói không trường diệp phong vẫn còn ẩn giấu thực lực ta nhận t h u a lôi minh sinh hướng tài phán trưởng lao vứt bỏ cái này một câu về sau cả người trực tiếp nhảy cách khiêu chiến này chỉ để lại diệp phong một người một mình hiện tại khiêu chiến này trên diệp phong thắng đã có lôi minh sinh chủ động nhà vua trưởng lao trọng tài cũng liền chẳng muốn quá nhiều nói chuyện trực tiếp đem so với thi đấu kết quả trò phân phó đi ra thính phong trên Thật h k ô nói g nghĩ t Diệp Phong đã dùng trụ cách ộ t thức kiếm đến đ khác diệp phong chờ mười tấn chức nội môn mười thứ hạng đầu đệ tử mỗi một người đều cùng bảy người khác chiến đấu qua đ ế ngoại v ò n t h trừ diệp phong cùng chu binh mặt khác như thị huyết quần ma lôi minh sinh cùng tần thọ long vũ dương lạc thủy dương chờ tám người đồng đều xuất hiện thua trợ hơn nữa như trước đấu vòng loại trên diệp phong cùng dương thiên thiên đã kinh đã giao thủ ở bài danh thi đấu lúc dương thiên thiên cùng diệp phong lần nữa thi đấu lúc trực tiếp trên khiêu chiến đài nhận thua dù sao trước không cũng đã chiến đấu qua một hồi thực lực hoàn toàn hơn kém quá lớn hoàn toàn không cần phải lại lãng phí thời gian ở cái này bảy luân phiên trong trận đấu lạc thủy dương vương hằng hà vân cũng đều đánh ra từng người danh k ỳ đến lạc thủy dương tuổi còn trẻ không đến mười lăm tuổi một thân tu vi huyền nguyên cảnh trung kỳ đình phong thực đủ sức để so sánh huyền nguyên cảnh hậu kỳ hơn nữa một thân công pháp vũ ký đều là huyền gia trung cấp đã ngoài đặc biệt là kiêm một tay xuất thần nhập hóa kiếm quyết c ấ p bậc khả năng đạt tới huyền giai cao cấp những cái này xuất hiện ở một g ã tiến vào nội môn không đến một năm nhân vật mới đệ tử trên người khiến cho hành động tuy nhiên không như diệm phong tạo thành thành thế to lớn thực sự áp đảo mặt khác nhân vật thiên tài vương hằng, huyền thiên tông nội môn đem gần ba năm đệ tử cũ t u ổ i đã kinh nhanh mười bảy tuổi tu vi cảnh giới gần đây đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ có lẽ tu luyện thiên phú trên so với lạc thủy dương t r ê n h l ệ n h quá nhiều nhưng bắt được hồng vân quốc trên kia đều được là nhất đ ẳ n g nhân vật thiên tài hà vân người này có thể nói thanh danh ít xuất hiện gần như ở bên trong cửa hoàn toàn chưa từng nghe qua người này tin g rõ nhưng mà thông qua được giải hãy để cho người có ý biết rõ nguyên lai hà vân cùng lần trước nội môn bài danh đệ cựu nữ đệ từ hà băng hai người này dĩ nhiên là tỷ đệ hai người tuổi hơn kém một tuổi với tư cách tỷ tỷ hà băng sớm đệ, đệ một năm bái nhập huyền thiên tông Đem l à nhưng à v mà long là thị huynh đệ xuất từ bát đại gia tộc long ra thiên phú cao mọi người cũng không kỳ quái nhưng hà thị tỷ đ ệ thân phận nhưng lại bình thường thương nhân một nhà của cải cũng không phong phú căn bản cầm không xuất ra ngọn nguồn bồi dưỡng đệ tử cho nên đem làm kế tiếp thứ tám luân phiên trong trận đấu toàn thắng ghi chép người mất đi một vị là nhiệm vụ của nhân t ầ n thọ ở thứ tám luân phiên cuối cùng một cuộc tranh tài lúc hắn gặp bạch di quân khách chu binh hai người giao thủ trên trăm chiêu dù n g một chiêu tiếp thua ở đối phương mặc dù thua thực lực của hắn hay để cho mọi người sâu là kiên kỵ ở mọi người toàn bộ tinh thần chú mục trong chờ mong một vòng cuối cùng chính là đệ cửu luân p i ê n trận đấu chính thức bắt đầu cái này luân phiên phía trước năm tràng miễn cưỡng được cho đặc sắc đem làm đệ lục tràng lúc bắt đầu tràng diện nhất thời c h ấ n uống dị sắc thính phòng trên b ộ phát ra ngút trời tiếng hoan hô lên đài song phương là diệp phong cùng bạch dĩ di quân khách chu b ì n h nếu như là đổi lại những người khác trên mọi người chắc chắn sẽ không phát ra như thế nhiệt liệt hoan hô chỉ là bởi vì diệp phong danh khí thật sự quá lớn diệp phong trên đường đi trận đấu thẳng t u ố t bảo trì toàn thắng người của hắn khi đã kinh đạt tới chưa từng có ngầm cao đã bắt đầu đã có được là rơi không ít ủng hộ người trong đó kể cả một ít t â m niên nội môn đệ tử bữa tiệc khách quý trên diệ lăng phong hô hấp g không chút nào khoa trương mà nói cái này giới huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu là người khác sống trong nhất kinh tâm động phách sự kiện một t r o n g mỗi lần diệp phong lên sân khấu hắn đều chờ đợi lo lắng một hồi lâu sợ chứng kiến diệp phong thất bại tuy nhiên diệp phong lấy được thành tích đã kinh để hắn rất phi thường hài lòng nhưng có ai không hy vọng chính mình nhị nữ a rất tốt may mắn chính là cho tới bây giờ hắn lần lượt chứng kiến là diệp phong lấy được thắng lợi vinh quang nhìn về phía trên còn rất dễ dàng mà bây giờ bất đồng diệp phong đối thủ là cái kia nhận pháp quỷ thần khó lường thiên tài chu minh mà h ắ n có thể chiến thắng đối phương lấy được thắng trong ậ n này chỉ sợ sẽ đặc sắc nhất.、Chu、binh、sư、Vinh cùng Tần thọ sư Vinh ở nửa năm trước, một thân thực lực đã sớm chấn nhiếp mọi người, hơn nữa ra, tay chiêu thức từ trước đến nay khắc chế khinh công đấu đặc đã Chu chiêu tay chỉ sắc trước, thực lực thức trước khắc chế Thọ sợ sẽ Sư Sư sớm một từ mọi ở ra a m i h n ư ờ i lúc bất chi bất giác xung quanh quan chúng đệ tử ở diệp phong đằng sau bỏ thêm sư huynh hai chữ có thể thấy được đã nhận đồng thực lực của hắn cùng địa vị hả liền để cho chúng ta nhìn xem chúng ta cái này diệp sư huynh là chuẩn bị dùng biện pháp gì đến đối kháng bạch đi quân khách chu binh Bài đi không nghĩ tới hai người chúng ta giao thủ lại bị an bài đến thời khắc cuối cùng một trận chiến này đấu kết cục đem quyết định ta và ngươi hay sắp xếp lần mới nhất nội môn mười đại đệ tử thứ nhất một trận chiến này ta sẽ dùng tận thực lực chu binh ngầm đầu nhìn dự phòng xuất chân nói Diệp t r ông chữ ư thế tốt bất lắm, vật giới chỉ mặt ngoài nổi lên yếu ớt hào quang thượng phẩm bào khí huyền vân kiếm xuất hiện ở diệm phong trên tay thân xác hắn thẳng như nói t o à việc này nói không chừng liền thật sự trước trận đấu diệp phong sư huynh căn bản không có chăm chú đối đãi một đời kiếm khách diệp phong cùng một đạo nhanh nhẹn quân tử q u i ế t đấu chỉ là ngẫm lại trong nội tâm liền kích động diệp phong lấy ra bảo kiếm động tác này đối với đang xem cuộc chiến người xung kích phi thường to lớn dù sao bọn họ đều hiểu rõ mất đi kiếm kiếm khách sức chiến đấu đem giảm mất đi nhiều chỉ có bảo kiếm nơi tay mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trước trước mấy vòng diệp phong cùng đối thủ giao chiến chưa từng có rút kiếm chăm chú đối đãi trường lao trên ghế mấy vị nội môn trưởng lão nhìn nhau gật đầu cười nói có ý tứ huyền vân kiếm nơi tay diệp phong khí thế trên người thay đổi ánh mắt sắc bén như kiếm ánh sáng xuyên thủng nhân tâm từng cỗ từng cỗ mũi nhọn khí từ trên người hắn phát tàng hắn ra họ phớ l ì n mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại q một chương hai trăm linh bốn kiếm ý ra chương hai trăm linh bốn kiếm ý ra chu binh thần sắc thoáng nghiêm trọng về diệp phong là một gã kiếm khách sự tình hắn sớm đã biết được phải biết r ở tất cả võ giả ở bên trong kiếm khách là một đám công kích năng lực nhất biến thái quần thể hôm nay diệp phong rút ra huyền vần kiếm về sau kia toàn thân cao thấp phát ra kiếm khí chấn động để hắn nhạy cảm cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ không thể trách hắn thái quá mức mất cảm trên thực tế hắn nhạy cảm linh thức thường giúp hắn vượt qua không ít cửa hải khó khăn dưới tình huống bình thường hơi có thành t i ể u kiếm khách bản thân đều có chưa kiếm khí phẩm chất như mũi nhọn nhuệ khí sắc bén lạnh như băng cực nóng hàn xương nhưng diệp phong biểu hiện khí chất cùng những cái này toàn bộ không có bất cứ quan hệ nào cả người xem ra cũng rất bình、thường. chỉ có tra xét rõ ràng mới có thể do t h á m biết diệp phong trong cơ thể ẩn sâu kiếm khí chấn động lúc này chu binh đương nhiên không biết diệp phong đã kinh tu luyện liễm khí bí quyết hơn nữa tu luyện tới nhất định cảnh giới chẳng những có thể dùng ẩn tàng bản thân một cái gia i vị tu vi còn có thể che giấu bản thân biểu lộ khí chất, để người nhìn không ra trong cơ thể hư thật đừng nói là chu binh coi như là h u y ề n thiên tông đệ tử hạch tâm đến cũng không nhất định có thể phát giác đến sớm đã biết do ngươi diệp phong là một gã kiếm khách nghe nói kiếm khách là võ giả ở bên trong công kích nhất xào trá một loại trước kia không cùng cái này một loại giao thủ hôm nay cùng ngươi chiến đấu cũng làm cho sơ bộ thể nghiệm một cái kiếm khách khó chơi trình độ tuy nhiên ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng nội môn đệ nhất đệ t ử cái này tên tuổi ta hay vẫn còn hội hết sức tranh thủ chu binh pon h g dài hai tay lấy ra xông nhận trong cơ thể huyền khí dần dần quán chú đến nhận thân chúng tùy thời chuẩn bị phát động một k í c h trí mạng chu binh thân thể động cả người phảng phất vút không bướng bình kim mừng tức tốc hướng phía d i ệ p phong chạy nước rút mà đến trong t r ớ c mắt giữa hai người khoảng cách rút ngắn phía diệm p h n g chạy nước rút mà đến trong trước mắt giữa hai người khoảng cách rút ngắn phía d i o n g c h ạ n rút mà đến không gian vặn vẹo đ ầ y trời lưỡi dao ánh sáng như chậm thực nhanh giống như trên xuống phảng phất giống như mờ ộ ảo để người phân không ra ngoài hư thật đối phương rốt cuộc muốn công kích vị nào đưa khiêu chiến đài xuống lạc thủy dương hà vân bọn người sắc mặt trắng bệnh bọn họ rõ ràng nhớ rõ bọn họ chính là thua ở một chiêu này phía dưới cái loại n ầ y hữu lực khiến cho không ra ngoài không biết làm sao cảm giác thống khổ trí nhớ vẫn còn trong đầu lái đi không được khác ở b i ể n tinh thần thức ở chỗ sâu trong văng ở bốn phía mọi người khẩn trương kích động dưới ánh mắt diệm phong huyền vân kiếm đột nhiên bắn ra mấy đạo bằng kiếm không chỉ có như thế diệp phong kiếm quan g dài nhỏ sắp bén là cái loại nảy ngưng luyện đến mức tận cùng dài nhỏ càng thêm lợi hại vô cùng đinh một tiếng chu binh chiêu thứ nhất cũng không có đạt tới ý tưởng kết quả bị diệp phong huyền vần kiếm đón đỡ ra hắn lơ đễm chính là muốn xử ra đệ nhị chiêu dùng để gắt gao ngăn chặn đối phương chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là hắn còn không có có tiến công diệp phong đã bắt đầu dẫn đầu khởi xướng phản công mưa phùn lâu dài mưa rơi kiếm quyết mặc dù chỉ là huyền g i trung cấp kiếm kỹ nhưng diệp phong trên tay chém ra một chiêu chính là lợi hại nhất ba thước một tròng uy lực cường đại vô cùng tuyệt đối sẽ không kém hơn bình thường huyền giai cao cấp vũ kỹ một vòng kinh diễm kiếm quang từ trong hư không sọ xuyên qua mà đến thẳng đến chu binh bốn hô. hô hô hô chu binh liên tiếp lui về phía sau màu bạc s o n g nhận hoành trong tay rét l ạ n h k h í tức chặt chẽ tập trung d i ệ p p h o n g cho đến đem chiến đấu tiết tấu quyền chủ động cho cướp đoạt trở về d i ệ p phong mặt mày xoay chuyển ánh mắt sắp bén cổ tay phóng thích nhất chuyển kiếm quang ở nhỏ nhất không gian trong phạm vi đột nhiên bộc phát tầng, tầng lớp, lớp phô trưng ra hướng về chu binh khuyết tán mà đi gì đó trước mặt đánh về phía mà đến kiếm quang đầy trời cho chu binh mang đến áp lực t h lớn loại cảm giác này như ngực ngăn chặn từng tòa núi lớn dãy núi núi non trùng điệp lần lượt xung kích nội tâm của hắn tâm thần giờ k h ắ c này bà y quân khách chu binh cả người tinh thần tập trung lại thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tay dựa thế xuống đánh tới c a giắc c a giắc c a giắc hai người từng người công kích va chạm vào cùng một chỗ đem khiêu chiến đài trên mặt đất cắt phá thành mạch nhỏ chỗ biên giới cứng rắn cột đá đều cho gọn đã đoạn cái này cũng phải cần đạt tới thần linh cảnh tả hữu mới có thể miễn cưỡng làm được cái này liên tiếp động tác phát sinh ở rất ngắn tạm trong thời gian rất nhiều người xem đều không có chứng kiến song phương là như thế nào giao thủ trong đôi mắt một mảnh hỗn độn mơ hồ cái này cái này chiến đấu khiêu chiến đài trên tất cả đều là bóng dáng cùng đầy trời cho bụi đâu có còn có thể phát giác được chiến đấu chi tiết đúng đấy ta so với người tốt một chút điểm chính là miễn cưỡng chứng kiến hai người bọn họ thân hình chính là tại khiêu chiến đài trên thẳng tuốt qua lại thay đổi không ngừng bốn phía thinh p h ò n g trên một đám tu vi khá thấp đệ t ử bắt đầu giúp nhau thảo luận Tỷ Diệ bên kia hà vân cùng hà băng đứng ở một khối diệp phong người này ta nghe hình nhi nhắc tới qua không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm là người này xem ra cùng hình nhi đã nói không kém bao nhiêu hà băng đôi mắt chăm chú nhìn d i ệ p p h o n g một chút không đông lòng hà vân hiểu rõ cười cười tỉ dù sao chúng ta đều bại bởi hai người này hay vẫn còn hảo hảo điều tra hai người này chiêu số xáo lộ là ngày sau làm chuẩn bị nghe vậy hà băng lông mày sắc bất vi sở động k i ề u chiến đ à i trên thân hình sau này tung bay một cái chu binh nhẹ nhàng bay bổng rơi trên mặt đất trịnh trọng nhìn phía xa diệp phong nói ta thừa nhận t lực, lực vừa dứt lời chu binh hướng trước một bước dẫm trận tại chỗ quanh thân bắn ra ra lợi hại khí lưu bài sơn đạo hải giống như hướng phía diệp phong đánh tới cùng lúc đó màu bạc song nhận trở nên khủng bố và phần đem vô hình vô chất khí lưu phủ lên thành dày gặt màu trắng bạc che đậy kín vốn có vầng sáng tồn tại long phi phệ diện lúc này đây chu binh toàn bộ tinh thần thực lực toàn bộ bộ bộ bộ phát hắn biết do hắn kế tiếp chiêu thứ tư chiêu thứ năm thậm chí chiêu thứ sáu đều khó có khả năng không biết làm sao chỉ có chiêu thứ bảy mới có thể từng điểm từng điểm nắm chắc đánh bại đối phương làm cho đối phương không có bất kỳ phản kháng bại kết cục đi màu bạc khí lưu nương theo lấy lưới dao ánh sáng quần c u ộ n q u é t tới diệp phong lâm nguy không sợ con mắt có chút nhắm lại lần nữa mở ra lúc ánh mắt ở chỗ sâu trong nhảy ra hai đạo kiếm chém ra gần bên tất cả sử dụng kiếm nội môn đệ tử kinh hồn tăng đảm vô duyên vô cớ bọn họ bên hông bảo kiếm lay động cho đến ra khỏi vỏ b ầ ra dung nhập ra chỉ đến diệp phong trong kiếm thế như thế nào áp chế đều không thể ổ định bữa tiệc khách quý trên không ít thế lực khác đại nhân vật mắt thấy cái này một tình huống dồn dập ngay ngắn hướng kinh hô kiếm ý dĩ nhiên là kiếm ý trời ơi sao có thể họ f e l i n mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ t ạ i q u y một chương hai trăm linh năm kiếm đạo t ô n g sư chương hai trăm linh năm kiếm đạo t ô n g sư kiếm ý cái từ này một nói ra ngay lập tức tác động tất cả thế lực lớn đầu lĩnh tâm thần phải biết rằng ở hồng vân quốc bên ngoài nhân vật giang hồ chỉ có phá đao môn môn chủ trình thành d ị lĩnh ngộ cao ý ở tăng thêm một vị tán tu lão già lĩnh ngộ kiếm ý về phân vụ t r ộ n có hay không l n tàng nhân vật thiên tài tuy h không ì kiếm người nào biết. Kiếm ý cùng đao ý đồng dạng, biết, đao m ý ý n lĩnh ngộ nhất hiểu thấu đáo rất khó, ít nhất cho tới rất ít đáo b â giờ, h nhiên g trong, Vân vẫn Quốc c ư a nghe n ó qua huyền kia lao ngoại lĩnh ngộ kiếm ý lao nhân cùng kiếm i trừ t vị h ý tông c hồng vân quốc trong kiếm khách không ít một đời tuổi trẻ kiếm khách càng là chiếm đa số nhưng là những cái này kiếm khách ngày sau có thể chân chính có thể lĩnh ngộ kiếm ý mười chưa đủ một cái này cũng có thể nhìn ra lĩnh ngộ kiếm ý độ k h ó hệ số thật lớn diễ phong có được kiếm ý t một, một, một cái trên giang hồ bị lưu truyền rộng rãi nhân vật phong vân trên người đựng rất nhiều bí mật người không muốn hắn thật sự lĩnh ngộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý cái này là như thế nào làm cho người rung động cái này cái này kiếm ý cái này kiếm ý phát ra khí tức tựa hồ là kiếm ý sơ trèo lên cảnh giới còn không có đạt tới chút thành t i ể u giai đoạn bữa tiệc khách quý trên kia một khối trên khu vực một gã hoàng y nam tử c h ậ m dai nói bên cạnh mặc trường b à o màu đen l á o già mặt lộ vẻ nghi ngờ kiếm ý còn phân giai đoạn hoàng y nam tử cười nói đương nhiên kiếm ý đây chỉ là một gọi c h u n g kiếm khách ở lĩnh ngộ đến cái này một cảnh giới lúc căn cứ mọi người không giống lĩnh ngộ trình độ cũng không giống mới năm năm trước ta từng ở long sơn đế quốc được chứng kiến l ĩ n h nộ g kiếm ý kiếm khách cái loại này có thể chặt đứt hư vô lực lượng khiến cho ta ký ức hãy còn mới mẻ khi đó chứng kiến thức kiếm khách kiếm ý của hắn so hiện nay diệp phong phát ra kiếm ý mạnh mấy lần không chỉ khi đó nghe hắn người nói tên kia kiếm khách kiếm ý đã kinh đi vào tiểu thành cảnh giới hôm nay người này đệ tử diệp phong phát ra kiếm ý cường độ so với khi đó kiếm khách trên lệnh một mạng lớn xem ra chính là sơ treo lên kiếm ý cánh cửa tình trạng đem làm hoàng y nam tử phát hiện hắc ý lao già trong mắt nghi hoặc lúc không khỏi giải thích nói kiếm khách muốn lãng lãng nghĩ về sau chính là lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu liền cũng liền vừa mới sờ đến kiếm ý cánh cửa đem làm người này kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý lần nữa làm sâu sắc về sau chính là sơ nhập kiếm ý cảnh giới giống như chính là lĩnh ngộ một thành kiếm ý đem làm lĩnh ngộ đến ba thành kiếm ý chính là kiếm ý tiểu thành cảnh giới lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý lúc chính là xưng là kiếm ý đại thành lĩnh ngộ đến chín thành c i u kiếm ý lúc xưng là kiếm ý cảnh giới viên mãn sau khi nói xong hoàng y nam tử nhắc tới bên cạnh chất nước nâng lên đại uống n g o ạ ngụn giải giải khát mà một bên hắc ý láo giạt h ì giật mình k ẽ gật đầu làm như Hồng Vân Quốc trong bản thổ võ giả. đại đa số đều không có bước ra hồng vân quốc đi hướng mặt ngoài đại thế giới cho nên đối với rất nhiều võ giả thưởng thức bọn họ cũng không biết hiển nhiên cái này đối thoại hai gã võ giả rất dễ dàng có thể phân biệt ra được hoàng y nam tử kiến thức rộng lớn phong phú cũng là bởi vì hắn đã từng đi ra hồng vân quốc đi hướng rộng lớn bắt ngát long sơn đế quốc kiến thức mặt so với quanh năm dừng lại ở hồng vân quốc hắc ý lao g i à muốn phong phú nhiều sau một lúc lâu hắc ý lao g i à thở dài nói thiếu niên này nghe nói năm nay mới mười lăm tuổi hay lời này vừa nói ra xung quanh mọi người ánh mắt đều ngưng tụ bọ thẳng tuất bị kiếm ý làm phức tạp lại xem nhẹ đến diệp phong tuổi hôm nay nghe hắn người nói lên bọn họ không thể không chăm chú đối đại vấn đề này một cái tuổi ở vào mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lại lĩnh ngộ đến mấy dùng ngàn b ạ n kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý điều này không khỏi làm cho mọi người c ả m thán có đôi khi yêu n g h i ệ t tuyệt đỉnh thiên tài mấy ngày cố gắng cũng đủ để tương đương tại người khác mấy năm tích lũy ẩm ẩm ngay tại thính phòng mọi người sợ hai thán phục ở giữa khiêu chiến đài trên sớm đã là phong khởi vân dũng dung hợp đến từ trong cơ thể kiếm ý kiếm khí chừng mấy trượng chi trường huyện như lôi đình xét đánh đồng dạng xé mở m ộ bạc cận sóng thôn vệ liền cặn bát đều không còn lập t tiêu hao một nửa năng lượng kiếm khí cẳng có thừa lực trên mặt đất bổ ra g i ữ tợn v ế t kiếm từ chu binh bên thân lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau khiêu chiến đài biên giới thạch bích p h n g phất hòa tan đồng dạng từng t ầ n g từng t ầ n g b ộ t phấn màu trắng xuống rơi xuống chu binh thần sắc đứng thẳng bất động ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không n ú p đ í c h ngay tại vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được mình ở tử vong hành lang gấp khúc đi một lần nếu không là đối phương hạ thủ lưu tỉnh cố ý trệch ư ớ n g công kích quy tích cái này một đạo còn sót lại kiếm khí tuyệt đối có thể đem hắn cắt vỡ thành hai mảnh sau đó hóa thành huyết mả chu binh ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi nguyên trước khi đến kiếm khí công kích được trên người hắn tuy nhiên đằng sau còn sót lại kiếm khí đều rời đi vị trí chưa từng ở đánh chung đến trên người hắn nhưng trước kiếm khí sức lực trên đường ẩn chứa kiếm ý lại làm cho trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào một ngụm nịch máu nhịn không được phun tới trong nội tâm ngược lại thông suất dễ chịu rất nhiều kết quả như thế bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ sau một lúc lâu làm như trọng tài ngoại môn trường lão đầu tiên tỉnh táo lại về sau đứng ra tuyên bố、Diệp、phong thắng huyền vân kiếm vào vỏ diệ phong xoay người bồng bềnh lướt xuống đài đi trường lão trên ghế đại trưởng lão khương trọng từ từ phun ra một ngụm trọc khí kiếm ý hơn nữa so với trần t à kiếm ý cường độ còn mạnh hơn trên ba phần cái này thật đúng là kẻ đến sau c ư trên xem ra thiên tài năng lực là không thể suy đoán có lẽ hơn mười hai mươi năm về sau chúng ta huyền thiền tông đem sẽ xuất hiện một gã kiếm đạo tông sư lời này vừa nói ra xung quanh rất nhiều trưởng lão thần sắc đều biến đổi một lần nữa trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ không thể tin biểu lộ kiếm đạo tông sư chúng ta toàn bộ nếp xưa vực võ đạo tông sư đều ít đến thương cảm chớ nói chi là kiếm đạo tông sư đây chính là một cái đều không có đúng vậy à, chúng ta g ế p xưa vực võ đạo t ô n g sư cũng chỉ có năm vị vậy thì chính là n h é p xưa vực năm lớn bá chủ cấp thế lực cự đầu về phần kiếm đạo trong t ô n g sư còn thật không có nghe nói cái đó cái thế lực có được võ đạo t ô n g sư đây là chỉ cấp phong vương đừng trong cá biệt cường giả đem làm thực lực võ giả đạt tới cấp phong vương đừng các loại võ học ý nghĩa thâm sâu đều tu luyện tới cực hạn liền có thể bị quan s ư n g là t ô n g sư đương nhiên nếu như là đao đạo võ giả liền có thể s ư n g là đao đạo tâm sư kiếm đạo võ giả là được làm kiếm đạo tâm sư thương nói đũ đạo không hề nghi ngờ ở tất cả võ giả quần thể ở bên trong k i q một chương hai trăm linh sáu bài danh thi đấu chấm dứt chương hai trăm linh sáu bài danh thi đấu chấm dứt bữa tiệc khách quý trên diệp lăng phong khỏe miệng t u é t ra sẽ không khép kín qua trên khuôn mặt rào rạt dáng cười rõ ràng chứng kiến con mình cường đại làm như diệp phong l á o tử hắn không có đạo lý mất hứng một bên đều là bát đại gia tộc long gia gia chủ long thiên uy biểu hiện ra mặc dù mỉm cười nhưng từ kia đựng ý tứ hàm xúc trong ánh mắt có thể nhìn ra lúc này trong lòng của hắn đang đang tự hỏi chuyện khác xung quanh gần bên những người khác cũng là lòng có cảm khái hôm nay một trận chiến này diệp phong cái này tuấn l ã n g thiếu niên xem như thanh danh lên cao chỉ sợ không ra ngoài vài ngày có thể chuyển khắp toàn bộ hồng vân quốc thậm chí vòng hàng xóm mấy cái quốc gia có người cao hứng có người giáng thán đương nhiên cũng có người lại giấu d i ế m dị tâm một gác m ặ c bình thường màu xám áo b à o khỏe mạnh trung niên ánh mắt ở diệp phòng trên người đ o qua trong mắt không che giấu chút nào sắc cơ trong nội tâm hung hăng thầm nghĩ kẻ này không thể lưu nếu không mặc hắn lớn lên huyền thiên tông sẽ càng ngày càng lớn mạnh đến lúc đó ta bách hổ sơn khả năng liền gặp nguy hiểm rồi chỉ sợ mà ngay cả phá đào môn cũng sẽ lo lắng không chỉ nếu như khỏe mạnh người đàn ông trung niên nội tâm suy nghĩ bị người khác biết rõ người khác nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì người này bên ngoài căn bản không phải tông m ô n người mà lang thang trên giang hồ một vị tán tu cao thủ ngoại hiệu gọi trốn e n ở mười mấy năm trước ngay tại hồng vân quốc trong rất nổi danh tức giận hôm nay thực lực là thần linh cảnh sơ kỳ đình phong nhưng mà đem làm đội thành bách hồ sơn cao tầng người biết do việc này tất nhiên sẽ không kinh ngạc trôn đen kỳ thật chính là bách hồ sơn ám sát đường t r ư ở n g lão chẳng qua là cái này thân phận chưa từng có hướng ra phía ngoài tiết lộ cho nên thẳng thoát bị che giấu tung tích an b à i ở bên ngoài chuyên môn phụ trách siêu tập trên giang hồ tất cả lớn nhỏ tình báo đồng thời ở bách hồ sơn bất tiện ra tay giải quyết vấn đề thời điểm liền do hắn đến giải quyết trước kia mười mấy năm qua bị trôn đen ám sát giải quyết có tiềm lực tông môn môn chủ đệ tử số lượng cũng không ít đặc biệt là nhằm vào huyền thiên tông ưu tú đệ tử đem đối với bách h ổ sơn có uy hiếp thiên tài toàn bộ bóp chết ở nảy sinh bên trong diệp phong người sống không lâu trốn đen trong nội tâm cười lạnh mặt ngoài lại t ỉ n h mơ đệ cửu luân phiên trận đấu tiếp tục tiến hành nhưng ở trong mắt mọi người hiện đang tiến hành chiến đấu đã kinh đần độn vô vị mất đi diệp phong trờ tinh anh thiên tài đệ tử chiến đấu mặc cho như thế nào xinh đẹp diễm lệ cũng hấp dẫn không có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa trần lạc hàn nhìn, nhìn diệp trần đối với hình phong nói xem ra lần này nội môn bài g i n h thi đấu đệ nhất danh liền rơi vào trên người hắn đương nhiên nghe các trưởng lao chỉ sợ diệp phong sẽ trực tiếp từ nội môn đệ tử thân phận trực tiếp vượt qua đệ tử hạch tâm trực tiếp trở thành huyền thiên tông vị thứ năm chân truyền đệ tử cái này không phải là không một loại đối với diệp phong bản lĩnh khẳng định hai người bọn họ chính là đệ tử hạch tâm bài danh thứ ba thứ bốn thực lực đương nhiên thuộc về cường hãn nhưng mà đối mặt có được kiếm ý diệp phong bọn họ không có chút nào có thể chống cự lòng tin tưởng hồi lâu trần lạc hàn thấp giọng lẩm bẩm xem ra lần tiếp theo nếp xưa vượt địa sát bảng diệp phong nhất định sẽ đứng vào hơn nữa chân truyền đệ tử trần tà sư h i n h như vậy nói cách khác địa sát bảng chúng ta huyền thiên tông sẽ chiếm cứ hai gã đây chính là tám sao tông môn thế lực cũng không dám vọng tưởng sự tình á ngay vậy hình phong n g m ẩ y không nói tiếng nào nếp xưa v ư ợ có bao nhiêu toàn bộ huyền thiên tông trong không còn có bao nhiêu người biết rõ mà ngay cả rất nhiều trường lao đều là kiến thức nửa lời nhưng là nếp x ư a vực thẳng tuất thịnh truyền năm lớn bá chủ cấp thế lực ở hồng vân quốc nhưng lại có rất nhiều người biết rõ năm lớn bá chủ cấp thế lực theo thứ tự là bang phép tông Quỷ m ỹ tông viêm tâm điện huyên thần cung kim kiếm tông cái này năm thế lực lớn tất cả đều là lục tinh tông môn đẳng cấp mỗi cái thế lực trong đều có được phong vương cường giả toa c h ấ n cũng chỉ có có được cấp phong vương cường giả toa c h ấ n mới có thể được xưng là lục tinh tông môn nhưng mà nếp x ư a vực trừ khử năm lớn bá chủ cấp thế lực ba cái đế quốc thực lực cũng không thể khinh thưởng trừ cái đó ra nếp sư vực có được thất tinh tông môn thế lực mấy c h ụ cái tám sao tông môn càng là trên trăm số lượng nhiều cựu tinh tông môn càng là vô số địa s á t bảng làm như nếp xưa vực dung nạp thiên tài bảng đơn tuổi muốn ở hai mươi lăm phía dưới tu vi thực lực đạt tới thần linh cảnh liền cái này hai cái cứng nhắc điều kiện liền để tính bằng đơn vị hàng nghìn người trẻ tuổi vô duyên với này bảng đơn nhưng mà cho dù tuổi phù hợp thực lực tu vi đều phù hợp yêu cầu cũng không phải nói có thể sắp xếp nhập địa s á t bảng mà muốn từ đó chọn lựa ra tinh nhuệ nhất bảy mươi hai tên chỉ có cái này tinh nhuệ bảy mươi hai tên mới có thể xếp nhập địa sắt bảng đơn ngắm lại huyền thiên tông chân truyền đại đệ tử trần tả một năm d ư ớ i trước nếp xưa vực địa s á t bảng bài danh lúc thực lực tu vi đều đạt tới thần linh cảnh trung kỳ nhưng mà cho dù thực lực như vậy lại cũng chỉ là xếp hạng sáu mươi tám tên bởi vậy đó có thể thấy được địa s á t bảng đơn cạnh tranh trình độ kịch liệt dĩ vãng nếp xưa vực hóa trước địa s á t bảng đơn đều l à bị năm lớn bá chủ cấp thế lực tổng số mười cái thất tinh tông môn phân chia danh lệch chỉ có số ít may mắn tám sao tông môn có lẽ có thể c ấ p được một hai cái danh lệch về phần cựu tinh tông môn đệ tử ở dĩ vãng địa sắt bảng đơn trên chưa từng có xuất hiện qua có thể nói trần ta lúc trước sắp xếp nhập địa s á t bảng lúc khiến cho một c ỗ thật lớn phong ba một g ã cựu tinh tông môn đệ tử lại có thể xâm nhập địa s á t bảng người này đệ tử cùng chỗ tông môn ngay lập tức bị tất cả thế lực lớn biết được trong lúc nhất thời tất cả thế lực lớn dồn dập tìm hiểu khi đó trần ta bước vào địa s á t bảng sáu mươi tám tên liền tạo ra được cái này một c ỗ phong ba triệu dân hồng vân quốc đặt ở nếp xưa vực ở bên trong hoặc là biết được cũng không có nhiều người nhưng mà chỉ muốn huyền thiên tông liền nhất định có rất nhiều người biết được cũng là bởi vì huyền thiên tông xuất hiện một vị bước vào địa sắt bảng thiên tài đệ tử mà cái này tông môn hay vẫn còn cựu tính tông môn đẳng cấp cái này càng thêm hấp dẫn rất nhiều trong nhỏ thế lực ghen ghét rất nhanh đệ cựu luân phiên cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc lúc cũng liền tuyên cáo bài danh thi đấu sắp chấm dứt kế tiếp chính là nhân viên công tác ở sửa sang lại mọi người điểm tích lũy dựa theo điểm tích lũy cao thấp phân ra lần mới nhất nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử bài danh dựa theo điểm tích lũy cao thấp bài danh đệ nhất danh là bảo trì toàn thắng ghi chép diệt phòng chín bại chín người tích m ư ơ i tám phân đệ nhị danh là chu bình tích m ư ơ i sáu phân người thứ ba là tần thọ tích m ư ơ i bốn phân đệ tứ danh là lôi minh sinh tích hoàn toàn đệ ngũ danh vương hằng tích thập phần đệ lục danh hà vân tích tám phần đệ thất danh long vũ dương tích sáu phần đệ bắt danh dương thiên thiên tích bốn phần đệ c ử u danh lạc thủy dương tích hai phần đệ thập danh hà vân tích linh p h ầ n đem làm bài danh công bố thời điểm bốn phía t h í n h phòng toàn bộ làm ở mỹ nguyên một đám phát ra c h ầ n thán âm thanh mà bữa tiệc khách quý trên phụ thân của diệp phong diệp lăng phong nhưng lại cười ha ha phong nhi hôm nay rốt c u c trở thành huyền t i ê n tông nội môn đệ nhất đệ tử đứa nhỏ này có thể làm được điểm này chỉ sợ ăn hết không ít đau khổ nhưng mà nếm chút khổ sở đáng giá, đáng giá. họ phơ linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương hai trăm linh bảy anh tiến chương hai trăm linh bảy anh tiến lang phong minh ngươi có một cái h à o nhi tử long thiên uy sắc mặt hơi có vẻ cứng n ắ c con của hắn long vũ dương thua ở diệp phong trong tay tuy nhiên trong nội tâm sớm biết như vậy kết quả này nhưng là hắn chính là không tiếp thụ được sự thật này ha ha long l o quỷ con của ngươi cũng không cái mà mọi người cùng vui a gần bên không ít đại nhân vật dồn dập ôm quyền nói chúc mừng a diệp gia chủ lệnh lang bởi còn nhỏ liền lĩnh nộ kiều ý ngày sau chắc chắn thanh vân thẳng lên một bước lên trời diệp gia chủ về sau có cơ hội mọi người cùng nhau uống một chén tự ô n chuyện ai con trai của ta không có thành cựu diệp gia chủ ngươi cần phải cho ngươi nhi t ử bảo bối chỉ giáo hắn một cái diệp lăng phong tâm tình cao hứng cười to nói đâu có đâu có các vị có thể cho diệp mỗ mặt mũi vậy thì rút cái thời gian đến diệp ra để l ă n g khách đến lúc đó diệp m ỗ nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi nhất định nhất định cứ việc từng cái đại nhân vật đều có tâm tư nhưng không mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào nghĩ tên diệp phong vào hôm nay về sau chân chính hoàn toàn bắt đầu vang lên lần này mới thật sự là danh dương toàn bộ hồng vân quốc mười lăm tuổi l ĩ n h nộ g kiếm ý đừng nói là hồng vân quốc cho dù bắt được toàn bộ cổ phong vực k i a đều là cực kỳ hy hữu tồn tại duy nhất trên lệnh chỉ là tu vi còn chưa đủ để đương nhiên có người chờ mong diệp phong lớn lên cũng có người có ý định đem hắn bóp chết ở n à y sinh bên trong không cũng chỉ có t r ồ n đen một người đối với bọn họ mà nói bóp chết một cái còn không có phát triển thiên tài rất đơn giản nhưng nếu như tên thiên tài này lớn lên cựu cũng không dễ dàng phải sớm làm giải quyết cũng chính vào giờ phút này thân là huyền thiên tông đại trưởng lão khương trọng chậm dãi đứng người lên tuyên dương nói nội môn đệ tử bài danh thi đấu kết thúc mỹ mãn hiện tại bắt đầu cấp cho bài danh ban thưởng. đệ thất danh đến đệ thập danh ban thưởng hạ phẩm linh thạch hai trăm khối một n g h n điểm tích lũy đệ tứ danh đến đệ lục danh ban thưởng hạ phẩm linh thạch năm trăm khối hai nghìn điểm tích lũy đệ nhị danh đến người thứ ba ban thưởng hạ phẩm linh thạch một n g h n khối năm n g h n điểm tích lũy đệ nhất danh ban thưởng hạ phẩm linh thạch hai nghìn khối một vạn điểm tích lũy mặt khác làm như lần này nội môn đệ nhất đệ tử đem ở nửa tháng sau theo đồng tông môn phái khiến đệ tử tiến về trước vương thành tham gia anh kể tiến đại trưởng lão vừa dứt lời gần bên thính phòng mọi người ngay lập tức kinh ngạc thân sắc vương thành anh kể tiến chập chập đây chính là hồng vân quốc vương đô đúng là mở rộng tầm mắt địa phương có thể vượt qua đệ tử cũng không phải đơn giản nhân vật đó là đương nhiên anh kiệt tiến đây chính là do hồng vân quốc vương tất h trực tiếp xử lý chủ yếu chính là mời hồng vân quốc trong tất cả đại thiên tài đệ tử nhưng mà tuổi phải ở vào hai mươi tuổi phía dưới mới có thể tham gia nghe nói đây chính là ba năm tổ chức một lần nhưng mà khoảng cách lần trước tổ chức anh kiệt tiến mới vừa vặn vượt qua hai năm dưới theo lý thuyết có lẽ còn có nửa năm mới bắt đầu ai biết được nhưng mà huyền thiên tông đại trưởng lão như là đã mở miệng k i ệ anh kiệt tiến nửa tháng đ ủ bắt đầu liền tất nhiên không sai được về phần tại xã hội sớm ai còn sẽ quản việc này một gã ánh mắt t ẩ n chứa cơ t r í trung niên trầm giọng nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy nghe nói dĩ vang anh kiệt tiến mở ra về sau không lâu về sau chính là thiên cổ bí cảnh mở ra chẳng lẽ cái này anh kiệt tiến sớm mở ra chính là báo trước thiên cổ bí cảnh sắp tuy nhiên tên kia người đàn ông trung niên nói còn chưa dứt lời nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ kia đằng sau chỗ biểu đạt ý nghĩa trong lòng mỗi người đều hai năm rõ ó mười thiên cổ bí cảnh có vẻ sớm mở ra t i ê n lặng hồi lâu một gã giang hồ võ giả đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh thiên cổ bí cảnh tạm thời không nói chuyện anh kiệt tiến nửa tháng sau muốn bắt đầu xem ra ta phải đi về để trong gia tộc tiểu gia hỏa đi vương thành gặp từng trại ba năm này một lần có thể không kém bỏ qua đúng vậy anh kiệt tiến chủ yếu chính là tất cả đại tông môn trẻ tuổi thiên tài đệ tử giúp nhau so đấu khi đó chính là tất cả đại tông môn so đấu nội tình thời điểm nghĩ đến lần này anh kiệt tiến danh tiếng hay là muốn bị huyền thiên tông cướp đi dù sao huyền thiên tông chỉ cần phái ra diệp phong cơ bản khó gặp đối thủ dù sao trẻ tuổi có ai có thể đối kháng có được kiếm ý đối thủ cũng khó trách huyền thiên tông hội quyết định để diệp phong cùng một chỗ theo cùng đúng vậy a cho dù diệp phong tu vi cảnh giới không bằng đối phương nhưng chỉ bằng lĩnh ngộ kiếm ý cũng có thể để huyền thiên tông thanh thế phóng đại dĩ vãng hồng vân quốc hóa t r ư ớ c anh kể tiến tất cả thế lực lớn đều là phái gia đệ tử hạnh tâm về phần chân truyền đệ tử rất ít bởi vì có thể trở thành chân truyền đệ tử phần lớn tuổi đều đã qua hai mươi tuổi về phần nội môn đệ tử tất cả thế lực lớn đều không có ý tứ xuất ra đi mất mặt dù sao nội môn đệ tử so sánh với đệ tử hạnh tâm hay vẫn còn quá mức đi non nớt thì ra là thế huyền thiên tông ngược lại là đánh chính là tốt bản tính huyền thiên tông các trưởng lão tâm tư làm sao có thể giấu giếm được thường xuyên lục đục với nhau tất cả phương đại nhân vật cự đầu tuyển thủ trên t ế đem làm đại tr t ấ n cấp mười thứ hạng đầu nội môn đệ tử cũng không có mấy người biểu lộ hưng phấn thân sắc đối với bọn hắn đại đa số người đến nói tới tham gia nội môn bài danh thi đấu ban thưởng đều là thứ yếu g rèn luyện bản thân kiểm nghiệm bản thân thực lực mới thật sự nhưng mà lại có một người là cái ngoài ý mớn vậy thì chính là nhiệm vụ của nhân tần thọ ở đại trưởng lao tuyên bố hết về sau tần thọ con mắt chăm chú chằm chằm hướng đại trưởng lao hai mắt buốc lên ánh sáng màu vàng kim p h ả n phất đại trưởng lao trong mắt hắn chính là một đống ánh vàng rực rỡ hoàng kim hiện tại có thể không lại làm mệnh chết việc cực đi làm nhiệm vụ rốt cục có thể hào hào đi tuy tựu lâu có một b tần thọ âm thanh không chút nào đẹp thấp cái này không riêng gần bên diệp phong mấy người nghe được mà ngay cả tại phía xa trưởng lão tịch cùng thính phòng mọi người có thể nghe được cái này n g ư ơ tử tức chết ta đấy thính phòng trên tần mạc thời tiết sắc mặt tím lại hiển nhiên nghe được hắn nhi tử bảo bối vừa mới nói lời tần mạc thiên vừa dứt lời thanh bàn g một gã lao già c h u y ể n vừa nói giảm đi a tần gia chủ chỉ sợ ngươi lúc này trong nội tâm đều vụ n trộm vui vẻ con của ngươi xếp hạng nội môn thứ ba tương lai lo gì ngươi tần gia không phát dương quan đại ừ nội môn thứ ba nếu như không phải hắn thẳng t u ấ tiêu tiền như nước tiêu phí những năm này lấy được tiền tài Mua sắm tu luyện phụ trợ phụ đối với mình đạt được nội môn thứ nhất diệp phong ngược lại không có gì cảm giác bởi vì này trong lòng hắn đây đều là tất nhiên kết quả mà nội môn đệ nhất danh ban thưởng hai khối hạ phẩm linh thạch cùng một vạn điểm tích lũy d i ệ p phong mặc dù nói không để bụng động nhưng ai không nghĩ chính mình có được linh thạch càng nhiều và tốt hai nghìn khối hạ phẩm linh thạch bắt được chợ đen đấu giá tương đương tại hơn ba trăm vạn lượng hoàng kim hồng vân quốc tuyệt đại bộ phận tiểu gia tộc chỉ sợ cũng nhất thời cầm không ra ngoài nhiều như vậy hoàng kim đương nhiên trong vòng dòng dõi một đệ tử tiềm lực hoàn toàn chính xác giá trị cái giá này mà đại tông môn tài nguyên thu nhập phân phối đều có hoàn thiện cơ cấu dù sao chuyển thừa mấy trăm năm đại tông môn loại phương pháp này đã sớm nghĩ ra được giống như tông môn tài phú đều là do nội môn đệ tử đã ngoài bắt đầu là tông môn kiếm lấy diệp phong đương nhiên hiệu rõ đây là một cái như thế nào tính chất tiến hội đây là một cái thiên tài tụ tập thi triển độc môn tuyệt kỹ tiến hội di vãng huyền thiên tông tham gia anh kiệt tiến đều là phái đệ tử hạch tâm tiến đến chưa từng có phá lệ phái nội môn đệ tử tiền lệ diệp phong vẫn thật không nghĩ tới huyền thiên tông cao tầng như thế coi được hắn nhưng mà anh kiệt tiến nửa tháng sau liền bắt đầu điều này cũng làm cho diệp phong nghi hoặc không chỉ dựa theo ba năm một lần có lẽ còn có nửa năm trở lên thời gian như thế nào hôm nay sớm nửa năm bao lâu thời gian ở đây ẩn chứa bí mật gì diệp phong một chút cũng không rõ nhưng mà diệp phong cũng không có thái quá mức để ý tham gia hay không tham gia anh kiệt tiến không sao cả dù sao tông trên cửa có ăn bài hắn cái muốn đi theo đi là được rồi kế tiếp ở bốn phía thính phòng võ giả chú ý xuống diệp phong chở mười tên lần mới nhất nội môn t r ư ớ c mười đệ tử từng bước đi đến trưởng l ã o trên g h ế tiếp được thuộc về từng người bài danh ban thưởng sau đó ở đại trưởng lão một phen n ô n ngữ cổ vũ xuống đều từng người trở lại nguyên lai、like、vị trí ở trưởng về sau, chính là Đại trưởng Lão lên đài phát lên là Láo đài Đại ba i ể u chấm h dứt t n minh. h Trước đội ó Đại nhiều trưởng rất không quên n Láo cổ vũ rất nhiều nội môn đệ tử, hy vọng bài ọ họ n lần tiếp theo h lấy tiếp tốt t đều được n n h quả. Ba ộ môn bài danh thi đấu hoa lên dấu c h ấ m tròn mây mù sân mạch một mảnh kéo dài hùng tráng trong núi sâu sương mù quanh năm lượn lờ không tiêu tan sinh sôi ra không chỗ nào không có t r ư n g khí trong núi sâu bộ bên trong thường xuyên có hùng hồn thú tiếng giống truyền ra tiếp nhân tâm thần cực nóng thái dương n ô lên cao treo hỏa hồng sắc quang huy bị ngăn cản cách ở sương mù bên ngoài từ trên cao bao quát nhìn lại đạo đạo màu xám khí lưu tràn ngập hủy dị vô cùng nơi này làm â y mù sơn mạch bên trong ở chỗ sâu tròng thiên địa linh khí so sánh với ngoại giới lộ ra khác thường nồng đậm hùng hậu nhưng mà bởi vì đã bị trướng khí quanh năm dung hợp ảnh hưởng võ giả cũng không dám khinh địch hấp thu nơi đây thiên địa linh khí dung hợp trướng khí thiên địa linh khí một khi luyện hóa thì không phải t ẩ u h ỏ a nhập mà không thể lúc này ở một tòa không biết tên thấp bé trên núi nhỏ d i ệ p phong ngửa mặt lên trời mà xem bên hông đeo huyền vân bảo kiếm ánh mắt của hắn nóng về nơi xa xăm ở cách hắn vài trăm mét có hơn sương mù ở bên trong chuyển đến từng trận huyền khí bạo ngược chấn động mơ hồ còn có thể phát hiện mấy chục đạo mơ hồ bóng mở tránh đến tránh đi nương theo lấy còn có ngút trời nổ vang ngao be be khủng bố phẫn nộ gào r i ú tiếng gầm gừ vang lên phía trước không kể hết bao nhiêu vài cây đại thụ bị đạp đoạn đánh ngã gục hơn mười đầu hình thể nhỏ gầy yêu lang con mắt b ư ớ c lên ánh sáng màu lục chằm chằm lên trước mặt tựa như con mồi giống như thị ma linh dương yêu lang bên ngoài thân tre kín đen bóng bộ lông cái đầu tuy nhỏ cái đầu lại lớn t i ê tựa như lục bảo thạch sông mó lớn lớn hoa văn hát sói tứ cấp đỉnh phong yêu thú thị ma linh dương đồng dạng là tứ cấp đỉnh phong yêu thú mặc cho quần phong trước mặt thổi tới diệm phong thân hình vẫn không nhúc ních chỉ có vũ quần áo bay phất phới đông đông đông trên mặt đất chấn động tất cả so với máu hoa văn hát sói còn lớn hơn ma dê từng bê ư sương ớ c một máu đi ra ngủ, lạnh như bê màu đen bẩy dê ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét giữa không trung sương ngủ kịch liệt v n mẹo gần bên bay xuống ở mà lá rụng ở phẫn nộ tiếng gào thét về sau mặt ngoài hiện ra tí ti hát mang thôn vệ hết thể thành hư vô d i ệ p phong có chút kinh ngạc lại là yêu thú kéo b ẹ kéo lụ đánh nhau hơn nữa còn là hiếm thầy yêu lang cùng yêu dê cái này hai loại yêu thú bản thân chính là thiên địch tồn tại như hiện tại tựa như thiên địch cựu thị cái này va chạm trên ngay lập tức chiến đấu như thế ở diệp phong trong dự liệu mấy chục con yêu thú chia làm hai phe cánh hình thể kích thước không kém nhiều hình thể chiến đấu địa điểm yêu khí tràn ngập bút trời xoáy lên đáng sợ gió lốc mấy chục đầu tứ cấp đỉnh phong yêu thú như thế ta lần thứ nhất gọi vào như thế tràn diện nhưng mà ở diệp phong trong nội tâm trước mặt một đám mắt đỏ yêu thú hoàn toàn là cho hắn rèn luyện vận động vê đúc vê đúc vê đúc su kệ b ạ. con nếu là bị người khác biết rõ diệp phong suy nghĩ nhất định sẽ nói hắn khẩu suất của nôn phải biết rằng yêu thú vốn là so với đồng cấp đừng võ giả cường h à n h rất nhiều cho dù là kinh tài tuyệt diễm chiến đấu thiên tài đ ư phải cũng k huyết ô n nhất định có thể chiến thắng. Húng chi vẫn còn g thể chi hay chục mấy đ có ầ tứ cấp đỉnh phong đỉnh ê nguyên u huyền hậu u thú, tương đương tại huyền nguyên cảnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong h đương giả. y kỳ võ văn yêu lang kiên kỵ nhìn lên trước mặt một đám yêu thu linh dương thân hình có chút thấp ép xuống đến bản năng nói cho nó biết phải tiêu diệt bất luận cái gì xâm nhập nơi đây nhân loại nhưng trước mắt một đám linh dương so với tên nhân loại này còn muốn nguy hiểm mấy lần hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn giết chết đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn ngao ngao ngao huyết văn hắc ma lang hướng phía một đám hc gà ghét có vẻ ở truyền lại gì đó tin tức thật lâu ngân b ầ y dê từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ mang theo dòng điện khí tức móng bỏ trên mặt đất đ ạ p hai cái ngoài dự đoán mọi người liền xông ra ngoài b è o ngân điện yêu dương cực lớn thân hình không để cho tốc độ kia thay đổi chậm như là một đạo to lớn màu bạc địa quang lao thẳng tới hướng trên núi nhỏ diệp phong cùng lúc đó cũng đối với diệp trần đã phát động ra công kích thân thể nhắm núi nhỏ đánh tới、Cút. văng huyền vân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm thế vô thường dễ dàng kích ở yêu dê trên người yêu thú hung trong mắt kinh nghi bất định thân thể khẩu l ầ ngược lại bay trở về nện sập rất nhiều bỏ đầy dây leo cổ thụ dưới lòng bàn chân ngọn núi sụp đổ máu hoa văn ma lang từ loạn thạch trong bay nhào mà lên hám i ệ n g chính là một đ o à n bí mật mang theo lấy khối băng khí đen diệp phong bàn chân ở chưa rơi xuống đá vụ trên điểm nhẹ thân hình thẳng tắp bay lên một đạo kiếm khí như là cựu thiên du long cùng s ạ mà xuống chém thẳng vào thị huyết yêu lang thị huyết yêu lang khổng lồ thân hình đồng dạng thân hình đến diệp phong kiếm pháp lợi hại như thế thân thể lăng không xoay chuyển hướng bên cạnh bay múa tảng đá lớn đánh tới để tránh mở ra kiếm khí sắp bén vân vô thường kinh vân vô định đâu có trốn một quyền phá yêu lang phun ra khí đen kia vô số khối hóa thành đầy trời vụn băng vung vẩy bay là tạ mà phía dưới vốn là viết nhanh đường thẳng tuyến kiếm khí vặn vẹo vài cái lại có như bầu trời lưu vân đ ồ n g dạng không có hình dáng trói buộc nghiêng nghiêng bổ vào yêu làng phía sau lưng cơ giắc mấy cây đoạn đâm bị chém nước máu hoa văn hát sói từ khi mất đi cân đối thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất ném ra một cái cực lớn cái hố nhỏ đùng bên cạnh thân có màu máu hào quang phong tới là khát máu yêu dê hắn nhanh chóng như là tia chớp điện hắn âm thanh như sấm nhanh như điện chớp đem phía trước không khí đều cho đốt trở thành sự thật không kinh vân vô d i ệ p phong lăng không chém ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí kiếm khí dị thường bá liệt đến mức không khí đều bị hễ quét là sạch tràn ngập vô tận sức v ậ t mấy chục con yêu thú đồng thời há mồn phun ra một đoàn khí thể cùng kiếm khí đụng vào cùng một chỗ lộ độ lộ độ tất cả yêu thú bị đánh bay ngược kiếm khí đều bị hao hết kiếm khí chạm ở bầy yêu thân thể trên lưu lại từng đạo từng đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm huyết thủy chạy dòng dòng họ phớ lên mừng sinh nhật tàng thư v ĩ tại q một chương hai trăm linh chín xuất phát vương thành thượng chương hai trăm linh chín xuất phát vương thành thượng trở về chính văn lúc này mấy chục con yêu thú vô luận là khát máu mắt buốc lên xanh mơn mận yêu lang hay vẫn còn tính tình nóng n ả y yêu dê toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện diệp phong trên người rất hiển nhiên diệp phong đột nhiên xuất hiện khiến cho rất nhiều yêu thú c a m thủ ở chúng trong nội tâm đều nhất trí chuẩn bị đem diệp phong giết chết về sau chúng đang tiếp tục t r ư ớ chém c giết ngao ngao ngao be be be tất cả yêu lang cùng thị ma linh dương đồng thời phẫn nộ gào thét một tiếng đ ạ p trên chỉnh tề bộ pháp đ e m tất cả con đường phong kín nhất trí công hướng diệp phong nguyên một đám thân ảnh nhanh như thiền điện thanh thế làm cho người ta sợ hãi ầ trên mặt đất sinh trường trăm năm cổ thụ bị bị đâm cho nhổ t ậ n gốc mang theo rễ cây trên số lượng to lớn bùn đất vẩy ra đi ra ngoài hô d i ệ p phong có vẻ sớm một bước n ă n trước thân hình nhảy lên giữa không t r ú n g trở tay chính là một cái kiếm khí vung bổ ra phốc phốc một tiếng thân hình kiện tráng yêu lang dựa vào linh mẫn tốc độ may mắn tránh né một k í c h trí mạng nhưng mà thân thể chi s â u mà bởi vì chậm hơn một chút bị kiếm khí tổn thương ra một đạo sâu có thể thấy được máu vết thương thân thể gặp luồng sức lực lớn nhanh chóng lảo đảo không phải lui ngã xuống đất theo quán tính ma sắt trên mặt đất hơn mười m xa cuối cùng bị một viên ngàn năm cổ thụ ngăn cản thân hình cái này mới dừng lại. yêu lan g may mắn tránh thoát một k í c h trí mạng thị ma linh dương lại không có vận khí tốt như vậy căn cứ hình thể khổng lồ khỏe mạnh tốc độ di chuyển chậm chạp chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lóng lánh ánh sáng trắng bóng kiếm biến mất vào chính mình phần bụng trong cơ thể cuối cùng lung la lung lay vô lực ngã xuống bỏ mình be be ngao ngao ngao xung quanh một đám thị ma linh dương mắt thấy mình đồng bạn tử vong nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng mắt b u ố c lên phẫn nộ đốm lửa nhìn chằm chằm vào diệp phong nguyên một đám thẳng đứng người lên móng sau càng không ngừng trào quấn trên mặt đất ở một đầu có vẻ đầu lĩnh thị ma linh dương gầm rú phía dưới toàn thể lần hơn mười đầu huyết văn yêu lang một mình ở xa không có tham dự trong đó tuy nhiên chúng là tứ cấp đ ỉ n h phong yêu thú nhưng với tư cách xói loại yêu thú chúng đã kinh sinh ra nhất định trí tuệ chúng có thể mơ hồ cảm giác được trước mặt tên nhân loại này khí tức xem ra không phải rất cường đại nhưng đến thực lực lại siêu cấp biến thái hiện tại mới thôi tên nhân loại này cái chém ra mấy chiêu nhưng liền cái này đơn giản mấy chiêu lại giết chết ba đầu yêu lang hơn mười đầu thị ma linh dương hơn mười đầu huyết văn yêu lang cùng mấy chục đầu thị ma linh dương liên thủ đều không làm gì được tên nhân loại này ngược lại khiến cho đối phương đầy bùi đất đại bộ phận cũng đều bị thương nếu như còn như vậy chiến đấu xuống dưới sợ là không có giết chết đối phương chúng tầm mười đầu yêu lan g liền bị đối phương từng cái giết chết mà chết huyết văn yêu lan g lùi bước không tham dự t h ị ma linh dương lại không có lùi đối với chúng mà nói đồng bọn của mình chết ở nhân loại trong tay vậy chúng nó liền nhất định phải là chết đi đồng bào báo bảo thủ càng k h ô n kiếm pháp thức thứ tám vi lực không sai biệt lắm sờ đến đỉnh kế tiếp không cần phải lại mang xuống nên giải quyết trước mặt phiền thoái vê đút vê đút vê đút su kẹp bạ con trước chiến đấu d i ệ p phong cũng không có t h u ố c d i ụ c trong cơ thể kiếm ý kia chút ít kiếm khí cũng chỉ là bình thường kiếm khí mà thôi rất nhỏ x o á x o a người Diệp p h o nguyên trong tay h động l i tục hơn một hơn h dung đạo ợ n cơ thể kiếm ý kiếm khí bay chém kiếm kiếm đám i Phô phô phô phô cờ phô cờ phô cờ, cờ. t huyết văn yêu lan g cảnh giác nhìn chằm chằm vào diệp phong thân ảnh bước chân chậm rãi di động lui về phía sau chúng nội tâm đã kinh sợ hãi nếu như nói trước chúng còn nghĩ đang trông xem thế nào chiến cuộc nhưng hiện tại chúng cả đám đều nghĩ rời xa nơi đây chúng cũng không muốn trở thành trên mặt đất thi thể nhưng mà cũng chính vào giờ phút này một đạo âm thanh trong trẹo tự nhủ hiện tại mới nhớ tới chạy trốn nhưng mà đã kinh đã chậm theo thoại âm rơi xuống trong hư không lập tức lan tràn vô số kiếm quang qua lại ở huyết văn yêu lang b ầ y trong xuyên thẳng qua mang theo từng trận sương máu sau đó liền biến mất mất nhưng d i ệ p phong ánh mắt rơi vào đầy đất yêu thú trên thi thể sau đó hướng gần đây yêu thú thi thể đi đến mất đi yêu khí hộ thể yêu thú thi thể không nghĩ giống như trong như vậy cứng rắn dễ dàng liền bị cắt mở bên trong phân biệt có một miếng chén ăn cơm kích thước yêu thú nội đan tứ cấp đỉnh phong yêu thú nội đan giá trị mấy vạn lượng hoàng kim bị diệp phong từng cái thu vào trong chữ vật giới trị rồi sau đó một ít đáng giá yêu thú xương cốt tài liệu cũng bị diệp phong cũng không có từng cái thu thập cất kỹ làm xong đây hết thể về sau diệp phong đứng thẳng thân thể ánh mắt nhìn về phía mây mù sơn mạch bên trong chỗ sâu nhất chỗ đó mới là mây mù sơn mạch chân chính cấm địa chỗ mấy trăm năm trước từng có thế lực lớn phái cường giả tiến về chức ở chỗ sâu trong đi tìm một ít hiếm thấy quý hiếm thảo dược bất hạnh gặp được một đầu bắt cấp yêu thú chỉ có không đến mười người trốn thoát nhưng là cái này trốn tới người không có vài ngày như trước chết rồi nguyên nhân là trong cơ thể chúng độc quá sâu độc phát mà chết từ đó mây mù sơn mạch chỗ sâu nhất liền không người dám đi vào trở thành hồng vân quốc ít có cấm địa một trong bắt cấp yêu thú diệp phong không cách nào tưởng tượng đây chính là tương đương tại tinh vực cảnh đ ỉ n h phong cường giả đừng nói diệp phong coi như là hồng vân quốc sáu thế lực lớn tông chủ đi vào cũng ngăn không được bắt cấp yêu thú tùy ý m t c ích bình thường tinh vực cảnh cường giả đều không được nhưng mà tin tức này rốt cuộc là thật là giả còn nói không chừng dù sao ngoại trừ đồn đãi lại có ai thấy tận mắt qua mấy trăm năm trước đi vào người đều đã sớm chết hết bất đắc dĩ lắc đầu diệp phong thân hình hơi chết mấy cái thả người lướt đến gần bên cách đó không xa trên ngọn núi lần nữa nhảy lên thân hình biến mất vô tung vô ảnh ở diệp phong đi không lâu sau một đạo bóng người đèn kị xuyên phá sương mù đã đến gian giắc bàn chân nhẹ nhàng giẫm trên mặt đất áo bào s á m trung niên chứng kiến khắp nơi trên đất yêu thú tàn thi không khỏi t h ấ p giọng chửi bới một tiếng thật vất v ả nghe ngóng biết do tiểu tử này ở cái này ai ngờ đến hắn lá gan vậy mà lớn như vậy lại dám tiến về trước mây mù sơn mạch ở chỗ sâu trồng ở đây sương mù quanh năm nồng đ căn bản không cách nào phân biệt bất luận cái gì khí tức nếu không hẳn cái đó cần tìm thời gian dài như vậy người này không phải người khác đúng là hơn nửa tháng trước quan sát huyền thiên tông nội môn đệ tử bài danh thi đấu trên khỏe mạnh trung niên hắc hồ đồng thời vụ trộm là bách h ổ sơn ám sát đường trường lão hắn ở bài danh thi đấu sau khi kết thúc liền phái thủ hạ thẳn g tuất canh giữ ở huyền thiên tông c h â n núi chuẩn bị chờ d i ệ p phong một mình ra ngoài lúc một lần hành động giết chết đối phương hà biết người tính toán cuối cùng không bằng giết chết đ ố p h ư n g t người tính toán cuối n g không b n g g i ế h ế t đối p h ư n g hà biết người tính t n c u ố n g không b mù sân mạch hơn nữa còn trực tiếp hướng ở chỗ sâu trong la Mà khi hát hồ biết i rõ nhưng tức t về sau, i a n mà cũng chính vào giờ phút này một hồi bàng bạc tiếp nhân tâm thần tiếng gào thét vang lên theo sau đó bầu trời phảng phất thoáng cái đen lại đ một i đạo đen kịt ô ánh sáng đang dùng tia chấp xu thế đánh ú t lại ven đường ở bên trong cây cối đụng chi tức vỡ núi đá gập động này xuyên thủng đại điệu bị ô ánh sáng dư âm càn quét ra một đầu thật sâu khe hở vốn lượn ngoài thay đổi kéo dài đen kịt tố ô tốc độ ánh sáng lần quá nhanh hắc hồ căn bản không kịp làm ra né tránh nghĩ tới đây hắc hồ cả người nổi giận gầm lên một tiếng q u a n thân mạnh mẽ dâng lên rừng rực hào quang màu tím đem mình n g h i ệ m hộ cực kỳ chặt chẽ giấu giếm một chút khe hở giang giác Giang giác. rừng rực hào quang màu tím đụng chi nghiền nát hắc hồ lập tức thất khiếu chảy máu toàn thân ý phục rách tung tóe tiểu súc xanh cái này yêu thú nhất định là ngươi chiêu gây ra hắc hồ tự nhận là hắn lúc đến im hơi lạc tiếng căn bản sẽ không hấp dẫn yêu thú chú ý hơi chút một nghĩ lại liền biết là diệp phong cùng một đám yêu thú chiến đấu chấn động quá lớn đem mây mù sơn mạch ở chỗ sâu trong cường đại yêu thú hấp kéo lấy thân thể bị trọng thương hắc hồ bắt đầu không muốn sống trong người thúc giục h u y ề n khí thân thể ngay lập tức hóa thành một đạo rừng rực lưu qua n hướng phương xa bay v ụ t đồng thời một viên màu đỏ nhạt đan rực bị hắn hướng trong miệng ném vào đi khoảnh khắc thời gian về sau phát ra đen k ị tô ánh sáng chính chủ mới xuất hiện ở phương xa cực lớn hình tròn thân thể đứng sừng ở trong sân cốc cao bảy tám m chiều cao hơn mười m đúng là một cái đen trắng giao nhau to lớn hình con n ệ n nhưng mà quỷ dị chính là cái này cực lớn con n ệ n hình dạng yêu thú bộ mặt lại là một bộ hình người gương mặt vô cùng quỷ dị giờ phút này nếu là thâm sơn chỗ xương mù tan đi có người từ trên cao bao quắt trong núi、rừng. thì sẽ phát hiện kinh người một màn vượt qua dài đến hơn mười dặm lộ trình kia xanh biếp thảm thực vật màu vàng thổ nhưỡng đã sớm biến mất không thấy gì nữa lấy chi thay thế là tối tăm mở mịt một mảnh vô số cây tối còn non sinh cơ mất hết nói cách khác đen kịt hào quang là từ ngoài mấy chục dặm bay tới đến trên đường đi chỗ trải qua địa phương sinh cơ không còn phát ra tử vong khi tức lượn lờ không tiêu tan khủng bố như thế lực phá hoại quả thực mới n g h e lần đầu thấy những điều chưa hề thấy nếu như chiếc đen kịt hào quang lại gần một ít hắc hồ có thể sống sót hay không hay vẫn còn một cái đáng giá cân nhắc vấn đề dù sao khoảng cách thái quá mức xa xôi đen kịt hào quang lực công kích khẳng định có chỗ hạ thấp từ vong lượn lờ khí tức dần dần biến mất to lớn nện bự di chuyển tám cái chân lướt ngang đến bên cạnh ngọn núi một đường trô đi qua địa phương sinh cơ đất đoạn khổng lồ to lớn hình con nện thân thể rất nhanh di động xuyên thẳng qua thấp p h ụ vãng lai lúc phương hướng rất nhanh trở về lại mang ra một mảnh biến mất sinh cơ dài hình đoạn đường hồng vân quốc đông nam bộ dây núi một cái do ngàn vạn dây núi tạo thành tự nhiên khu vực ở bên trong, trong có một tòa khí thế rộng dài sơ cốc trong cốc cây cối thanh thúy tươi tốt hương hoa nhự ngữ tất cả lớn nhỏ hồ nước như chi tựa như khảm nạm ở bầu trời đ ấ y sao lúc này d â y núi trong sơ gốc đi thông bên trong đại điện chật hẹp trên đường nhỏ hai thiếu nữ đang một bên hành tẩu một bên nói chuyện tiếm tuyết nhi tỉ người còn không biết à d i ệ p phong ca ca hắn thay đổi biến trở về năm năm trước đồng dạng một lần nữa tràn ngập tự tin nửa năm qua này d i ệ p phong ca ca thực lực nâng cao biên độ quá lớn thu vi cảnh giới tiến triển tốc độ cũng càng nhanh hơn mặc màu xanh dương quần áo mặt trái xoan thiếu nữ đ ỗ n g nhiên đối với bên thân cô gái nói ra ngay vậy dung mạo tuyệt mỹ diễm lệ khí chất tươi mát thoát tục thiếu nữ con mắt ánh sáng hiện lên một đạo d ị sắc cả người thần sắc có chút kích động run dày nói thật vậy chăng d i ệ p phong ca ca hắn hắn thật sự khôi phục bình thường tu vi cảnh giới đến hạng gì trình độ ừ thật sự bên cạnh tuấn tú thiếu nữ cười hì hì khẽ gật đầu gật đầu trả lời gần đây thứ nhất tin tức nói giống như d i ệ p phong ca ca đã kinh đặt chân đến huyền nguyên cảnh trung kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa đã đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ tuy nhiên cách tuyết nhi tỷ còn có một mảng lớn khoảng cách nhưng ta tin tưởng diệm phong ca ca sớm muộn hội đuổi theo tuyết nhi、thì. nghe được xinh đẹp thiếu nữ lời nói tuyệt mỹ thiếu nữ cũng không có tức giận ngược lại một mình tự đ ủ d i ệ p phong ca ca ngươi có khỏe không t u y ế t nhi tỷ ở nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt ngay tại nửa tháng trước huyền thiên tông cử hành nội môn đệ tử bài danh thi đấu cuối cùng để tất cả mọi người chấn động chính là huyền thiên tông lần mới nhất nội môn đệ tử xếp hàng thứ nhất chính là d i ệ p phong ca ca huyền thiên tông nội môn đệ tử đệ nhất tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt lộ ra nghi ngờ tuy nhiên huyền thiên tông ở hồng vân quốc sáu thế lực lớn trong bài danh thấp nhất cái gọi là nội môn mười đại đệ tử có lẽ cùng mặt khác tông môn so sánh hơi có chút sai biệt trong trường hợp đó t r ê n l ệ n h cho dù có một điểm cũng sẽ không biết hơn kém quá nhiều ở tuyệt mỹ nữ tử suy nghĩ sâu xa nghĩ đến huyền thiên tông nội môn đệ tử muốn tranh đoạt bảo trì đệ nhất danh thực lực ít nhất phải đạt tới huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình phong thực lực diệp phong ở huyền thiên tông lần này nội môn xếp hàng thứ nhất điều này chẳng lẽ đại biểu cho diệp phong có thể làm được vượt biên giới chiến đấu sau một lúc lâu tuyệt mỹ nữ tử kinh ngạc hỏi diệp phong ca ca hán hắn chẳng lẽ có thể làm được vượt biên giới chiến đấu hi hi tuyết nhi tỷ diệp phong ca ca thực lực bây giờ khả năng không thể so với ngươi kém bao nhiêu a xinh đẹp thiếu nữ trêu chọc nhìn qua tuy tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua áo xanh thiếu nữ không nói gì nhưng này thẳng tuốt chuyển động trong mắt cho thấy trong lòng có thiệt nhiều nghi vấn áo xanh thiếu nữ nói tiếp diệp phong ca ca hắn giết chết qua thần linh cảnh v õ giả t u y ế t nhi tỉ có phải hay không cảm giác được ngoài ý mớn kỳ hỉ diệp phong ca ca hắn giết chết thần linh cảnh v õ giả tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt dễ thương lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc nhưng không có hoài nghi chuyện này tính chân thực nàng tin tưởng áo xanh thiếu nữ sẽ không lừa gạt nàng tuyệt mỹ nữ tử không phải người khác đúng là cự hổ thành, thành chủ vân kinh thiên tưởng nhớ đã lâu con gái vân tuyết nhi cũng có thể nói là diệp phong thanh mai trúc mã lần này v â n tuyết nhi vừa xuất quan thân thể kia mặt ngoài phủ phiếm không ngừng khí tức bị áp tỏ rõ lấy nàng đã kinh thành công đột phá đến thần linh cảnh vừa đột phá đến thần linh cảnh v â n tuyết nhi mới có thể chân chính trên ý nghĩa cảm giác được thần linh cảnh tu vi mang đến thực lực cường đại mà hôm nay áo xanh thiếu nữ vô cùng đơn giản một câu lại làm cho nàng trầm mặc hồi lâu bởi vì những lời này đánh vỡ nàng nhận thức vốn nàng cho rằng chỉ cần đột phá đến thần linh cảnh lúc đến lúc đó huyền nguyên cảnh võ giả hoàn toàn không là đối thủ mà áo xanh thiếu nữ hoàn toàn nát bẫy nàng quán tính nhận thức tư duy diệm phong ca ca hắn đã kinh lĩnh ngộ đến kiếm ý chứng kiến tuyệt mỹ nữ tử nghi hoặc thần sắc áo xanh thiếu nữ bắt đầu làm ra kỹ càng giải thích họ kerlin h mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q một chương hai trăm mười một xuất phát vương thành hạ ha. chương hai trăm mười một xuất phát vương thành hạ bách hoa môn hạch tâm đại điện rộng rãi rộng rãi trong đại điện dựng nên tám cây cường tráng màu vàng kim cột đá cột đá mặt ngoài điêu k h ắ c các loại kỳ dị đường vân ở đại điện hạ phương đã sớm tụ tập không ít dáng người hiệu điệu bộ dáng kể cả trên đại điện p ư ơ n g vị trí đầu não một vị dáng người hiện chuyển người ngọc ngồi xuống ở trên trên thủ vị hoa ngũ nương ánh mắt nhìn quét phía dưới năm vị thiếu nữ trên người cuối cùng rơi vào k i a một thân áo trắng phối hợp màu tím yêu đáy tuyệt mỹ nữ tử trên người đem làm cảm ứ n g được khí tức chấn động lúc thỏa mãn khẽ gật đầu tuyết nhi hôm nay ngươi đã kinh đột phá thần lính cảnh vừa vặn hồng vân quốc trong anh kiệt tiến đúng h ạ n tới lần này chúng ta bách hoa môn phái tham gia anh kiệt tiến đệ tử liền từ ngươi đến đội tiến về trước hoa ngũ nương âm thanh tuy nhiên ngu hòa nhưng này bao giờ cũng phát ra uy nghiêm khí tức lại bao phủ toàn bộ đại điện vừa dứt lời phía dưới đi ra một gã tư sắc diễm lệ phu nhân khuôn mặt nhưng lại tương đối nghiêm túc chỉ thấy nàng g ò n tan ứng hợp đạo môn chủ theo như lời không t nhưng thực lực ở chúng ta bách hoa môn hai mươi tuổi trở xuống đích các đệ tử ở bên trong là cường đại nhất tồn tại do nàng dẫn đội không thể tốt hơn nhất định sẽ cho chúng ta bách hoa môn tranh đoạt tiến về trước thiên cổ bí cảnh danh lệch ông thiên cổ bí cảnh cái này từ vừa nói ra trong đại điện rất nhiều cô gái r ồ n r ậ p hai mặt nhìn nhau thậm chí đã kinh có người nhịn không được thấp giọng lên tiếng nói chuyện với nhau toàn bộ trong đại điện thuần một sắc đều là cô gái có tuổi trên năm mươi nhưng thân thể như trước bảo trì tuổi trẻ mỹ phụ cũng có qua tuổi thất tuần tóc tóc trắng xóa sắc mặt chất đầy nhắn từ bà lão cái này là bách hoa môn đặc biệt đặc sắc trong môn cái tuyển nhận nữ đệ tử chưa bao giờ hội tuyển nhận nam đệ tử cho nên mới phải tạo thành toàn bộ bách hoa môn từ lên tới môn chủ dưới đến ký danh đệ tử đều là cô gái đệ tử nhất định sẽ hết sức là tông môn tranh đoạt thiên cổ bí cảnh danh n g ạ c h áo trắng tuyệt mỹ nữ tử biểu hiện trên mặt lạnh nhạt phản phất tranh đoạt thiên cổ bí cảnh danh n g ạ c h đối với nàng mà nói chính là một bữa ăn sáng bộ dáng Đúng đi lúc này, nữ bên thân thanh sin bạch y tử ha <hà> ha <hà> hoa ngũ nương cười khẽ hai tiếng lập tức ánh mắt từ bạch thi nữ tử trên người đ o qua cuối cùng rơi vào trên thân mọi người cảm thán nói mấy tháng trước kia ta còn có thể có lòng tin chẳng qua hiện nay huyền thiên tông ra một cái yêu nghiệt d i ệ p phong cái này để anh kia tiến hội trên tràn ngập rất nhiều nhân tố không ổn định thoại âm rơi xuống về sau giọng lớn trong đại điện lặng ngắt như tờ mọi người ngươi xem ta ta nhìn ngươi ai cũng nói không nên lời cái hiểu rõ d i ệ p phong yêu nghiệt danh tiếng đã sớm nằm ngoài dự đoán của diệp phong ở toàn bộ hồng vân quốc trong thậm chí cũng bắt đầu truyền bá một đoạn lời nói một đoạn này lời nói nội dung chính là ở hồng vân quốc trong có lẽ có người không biết đương kim quốc chủ là ai nhưng bọn hắn nhất định biết rõ diệp phong là ai một đoạn này lời nói nội dung cũng không có lộ ra hữu dụng tin tức chẳng qua là từ một câu nói kia có thể nghe ra diệp phong danh khí chỉ sợ hôm nay sớm đã trải rộng hồng vân quốc khắp nơi trên đất trong đại điện đắm chìm sau một lúc lâu rốt cục có một vị phu nhân nhịn không được lên tiếng nói môn chủ có lẽ không có người nói nghiêm trọng như vậy à diệp phong hắn tuy nhiên yêu nghiệt thực lực đủ cường hành càng là lĩnh lộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiều nhưng lại không thể xem nhẹ một cái trọng yếu nhân tố đó chính là hắn tu vi hãy còn ở vào huyền nguyên cành tu vi cảnh giới t r ê n h lệnh cho dù hắn có được kiếm ý chỉ sợ chống lại vân tuyết nhi cũng phát huy không có bao nhiêu ưu thế ngay vậy trong đại điện rất nhiều bách hoa môn cao tầng âm thầm gật đầu h i ệ n nhiên trong bọn họ tâm cũng không tin diệp phong có thể chiến thắng đã kinh tấn cấp thần linh cảnh vân tuyết nhi nhưng mà còn không đợi bọn hắn nghĩ nhiều một câu nhưng lại làm cho bọn họ tư duy xuất hiện ngắn m g i dừng lại ta không phải diệp phong ca ca đối thủ trong trẻo nhưng lạnh lùng ngắn gọn lời của từ áo trăng thiếu nữ trong miệng nhà lộ ra mọi người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không rõ ở trong lòng các nàng theo ẳ n lý thuyết diệp phong cùng vân tuyết h nhi căn bản không có cơ hội gặp mặt mặt đều không gặp vậy thì càng thêm không có khả năng giao thủ không có giao thủ kia vân tuyết nhi rốt cuộc tại sao phải nói không phải là đối thủ của diệp phong đợi đã nào vừa mới các nàng không có nghe sai giống như thẳng tuất tôn sùng là bách hoa môn đệ nhất thiên tài đệ tử vân tuyết nhi nói một câu nói diệp phong ca ca diệp phong ca ca vân tuyết nhi gọi diệp phong là ca ca đây là vì cái gì đặc biệt là bách hoa môn cao tầng t r ư ở n g lão trong các nàng có một ít mọi người hiểu rõ biết rõ vân tuyết nhi sau lương thân phận đây chính là đường kim hồng vân quốc vương thất đệ tử đ ư ờ n g kim quốc chủ chính là vân tuyết nhi bá phụ mà diệp phong hắn không phải là đến từ tám lớn một trong những gia tộc diệp ra theo lý thuyết cái này hai đại gia tộc cũng không có thân mật vắng lai thì tính sao giải thích vân tuyết nhi lời vừa mới nói lời nói tuyết nhi ngươi lời nói mới rồi là ý gì hoa ngũ nương n í u chặt mày v â n tuyết nhi thế nhưng mà nàng nể trọng nhất đệ tử mà vân tuyết nhi cũng không có làm cho nàng thất vọng nhất bách hoa môn đệ nhất thiên tài năm nay gần mười lăm tuổi tu vi đã kinh đặt chân thần lính cảnh đây chính là rất nhiều hơn ba mươi tuổi đệ tử cú đều không nhất định làm đến còn không đợi áo trăng thiếu nữ trả lời một bên áo xanh thiếu nữ vượt lên trước đáp sư phụ tuyết nhi tỷ cùng ta diệp phong ca ca thế nhưng mà thanh mai c h ú t mã cho nên tuyết nhi tỷ đương nhiên sẽ không cùng diệp phong ca ca giao thủ rồi ngay vậy hoa ngũ nương ánh mắt lập tức rơi vào áo trăng thiếu nữ trên người ngưng âm thanh hỏi cái này có thật không vậy tuyết nhi trong đại điện bay hoa h môn cao tầng ánh mắt r ồ n dập nhìn chằm chằm vào á o t r ắ n g thiếu nữ có vẻ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra dấu vết để lại ừ vân tuyết nhi điểm nhẹ l o a thủ trong thần sắc nhớ lại ánh mắt hoài niệm từng tại diệp ra đủ loại sự tích tưởng niệm cái kia thẳng tuốt nói xong bảo hộ nàng nam hải loại này cảm xúc cả đời ra liền nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trong lòng tuyết nhi không nghĩ tới ngươi cùng huyền thiên tông đệ tử diệp phong dĩ nhiên là hiểu biết nhưng mà đây là chuyện tốt có lúc cần thiết còn có thể thông qua ngươi cùng diệp phong quan hệ liên hợp huyền thiên tông cái này c ủ thế lực hoa ngũ nương trong mắt hiện lên cơ chí hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. ngay vậy bách hoa môn cao tầng r ồ n dập suy nghĩ môn chủ câu ý đem làm hiểu rõ về sau đều phi thường hài lòng gật đầu tốt rồi anh kiệt tiến hậu thiên muốn bắt đầu lần này chúng ta bách hoa môn liền do vân tuyết nhi diệp vũ giang vũ yến thẩm lu ư mục tâm lăng ngũ người tiến về trước tranh đoạt danh lệch hoa ngũ nương vừa nói ánh mắt một bên đảo qua phía dưới năm người trẻ tuổi thiếu nữ mỗi người k h í tức hùng hậu hữu lực họ p h ớ linh mừng sinh nhật tàng thư v ĩ tại q một chương hai trăm mười hai mộ dung hình khiếp sợ chương hai trăm mười hai mộ dung hình khip sợ thời gian trong nháy mắt trôi、qua. đem làm khoảng cách anh kiệt tiến đầu tháng bốn ă m chỉ còn lại có cuối cùng hai ngày huyền thiên tông chỉ từ nội môn đệ tử bài danh thi đấu sau khi kết thúc diệp phong cùng phụ thân diệp lăng phong ra mắt một lần mặt nhưng mà cái dừng lại chưa tới một canh giờ diệp lăng phong liền rời khỏi huyền thiên tông s â n môn diệp lăng phong lưu lại nguyên nhân chủ yếu chính là cáo chi diệp phong gần đây một đoạn thời gian trôi qua thế nào còn có chính là để diệp phong không nên lo lắng diệp ra an toàn ở diệp phong cho một đống lớn tài nguyên tu luyện đã kinh để gặp trọng thương diệp già khôi phục nguyên khí hơn nữa để cho nhất diệp phong ngoài ý một lúc diệp gia đại trưởng lão diệp thân đồ đã đ thành công tấn cấp là tinh vực c ả n h cừng giả nhưng mà cái này thứ nhất tin tức bị diệp g i a phong tỏa cho nên ngoại giới cũng không biết lúc này diệp g i a có được hai gã tinh vực c ả n h cừng giả diệp lăng phong đã đi ra cao hứng rời khỏi huyền thiên tông hắn cần rất nhanh hồi hướng diệp g i a đem cái này tin tức tốt nói cho toàn bộ diệp g i a tộc người cộng đồng chia sẻ hưng phấn vui sướng tâm tình đem làm diệp phong biết được gia tộc an toàn không có vấn đề lúc về sau cuộc sống lại trở về đến trạng thái tu luyện mặt trời mọc tu luyện vũ kỹ mặt trời lặn ngồi xuống tu luyện huyền khí như vậy quy luật hóa thời gian thoáng qua một cái chính là mười ngày mai cho đến hôm nay các đại trưởng lao theo như lời anh k i ệ tiến t còn thừa lại thời gian hai ngày mà thôi huyền thiên tông cách hồng vân quốc vương thành gần ba nghìn dặm lộ trình cho dù cưới huyền thiên tông phi hành yêu thú thiết bối đ i ề u cũng phải tốn hao gần một ngày thời gian lẽ ra phía trên sớm có lẽ dưới thông chi vê đốt vê đốt vê đốt su kẹt bạ con trong phòng diệp phong mở ra đóng chặt sông âu một đạo vô hình kiếm hình chấn động từ diệp phong trong mắt bắn ra, ở trong h ư không lóe lên một cái rồi biến mất nhưng mà diệ phong cũng không có nghĩ nhiều dù sao việc này tự do huyền thiên tông cao t ầ n g an bài tốt hắn chỉ cần làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất phát là được mặt khác liền không liên quan việc mà hắn nhưng mà nhận nói thật lên hồng vân quốc vương thành đối với diệp phong mà nói có lẽ h ai có chấu nghe thấy nhưng dù sao bản thân không có tự mình đi qua cho nên diệp phong đối với vương thành là thế nào hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà nếu như không phải đại trưởng lão công bố để diệp phong tham gia anh kể tiến diệp phong mới chẳng muốn đi nghĩ hồng vân quốc vương thành hắn cũng không có bất kỳ hứng thú tiến đến về phần anh kể tiến nói thật diệp phong hoàn toàn đúng cái này hiến hội một chút hứng thú đều không có nếu không phải bởi vì này hiến hội liên quan đến đi hướng thiên cổ bí cảnh danh lệch diệp phong mới lời đi tham gia cái này hoa lệ xa hoa hiến hội trong phòng theo diệp phong lần nữa nhắm mắt lần nữa lâm vào yên tĩnh hôm nay diệp phong hắn khoảng cách huyền nguyên cảnh hậu kỳ chỉ có một bước ngắn tuy nhiên trong thời gian ngắn rất không có khả năng phá tan hàng rào nhưng hắn như n g ôm thử một lần suy nghĩ dù sao đối với hắn mà nói huyền nguyên cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong cùng huyền nguyên cảnh hậu kỳ kém nhau quá lớn rồi ít nhất ở song phương đã có ngang nhau tu vi hắn mới cẳng có năm chắc chống lại đến từ khắp nơi tuổi trẻ thiên tài tu kiệt dù là đối mặt yêu nhiệt cấp bậc thiên tài, hắn cũng không sợ hãi. thời gian chậm rãi trôi qua lạch cạch hồi lâu diệp phong nhanh nắm trong tay hạ phẩm linh thạch không một tiếng động g i ã n n ư ớ c thành không có bất kỳ linh khí phế đá cảm ứng được trong tay biến hóa diệp phong vô ý thức mở to mắt biểu hiện trên mặt không hề biến hóa tựa hồ đối với loại tình huống này thấy nhưng không thể trách trong lòng của hắn hiểu rõ dùng hắn trước mắt nội tình đến xem cưỡng ép vượt qua ải hay vẫn còn thái quá mức miễn cưỡng một tấn thăng đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ xem ra như trước phải cần một khoảng thời gian vững chắc rầm rầm bằng gỗ nơi cửa phòng truyền đến một hồi bằng phẳng hữu lực tiếng đợi chút nữa đứng ế n đến rồi.、Đứng、dậy tiến đến mở cửa phòng một gã chưa từng gặp mặt thanh niên xuất hiện ở diệp phong trước mắt mặc màu đen chế thức áo bảo loại này trang phục vừa tiến vào diệp phong trong mắt diệp phong đã biết rõ đây là huyền t i ê n tông chấp sự đệ tử áo bảo ta là tông môn chấp sự đệ tử tông chủ để cho ta tới thông trì ngươi tiến về trước vương thành đã đến giờ rồi hiện tại đi võ đạo quảng trường tập hợp thanh niên mặc áo đen sắc mặt ôn hòa nói đến diệp phong diện lộ liễu nhưng thần sắc hiện lại xuất phát vừa vẫn có thể đuổi ở đầu tháng bốn ă m anh kể tiến bất đắc dĩ lắc đầu diệp phong nhà tâm thanh trả lời t u t ta hơi làm chuẩn bị lập tức liền vượt qua đợi chấp sự đệ tử rời khỏi diệp phong xoay người trở về phòng chuẩn bị cho tốt mấy bộ quần áo cùng một ít nhu yếu phẩm đặt vào trong chữ vật giới chỉ sau đó hơi chút quét dọn một cái gian phòng vệ sinh đóng kỹ cửa phòng tiến về trước võ đạo quảng trường đi đến kết cấu bằng thẳng rộng lớn đại khí võ đạo trên quảng trường có năm người đứng ở c h ỗ đó ở trước một người là tuổi trên năm mươi huyền thiên tông đại trưởng l ã o khương trọng k h í tức thâm trầm như u y ê n sắc mặt nhưng lại dáng cười ôn hòa đại trưởng lao đứng phía sau có bốn gã đệ tử để diệp phong so sánh ngoài ý muốn chính là hắn phát hiện mộ dung hình đã cũng ở trong đó lúc này mộ dung hình chính bản thân m cũng có một loại tư thế hiên ngang diễm lệ cảm giác chừ khử mộ dung hình m ặ t khác ba gã người trẻ tuổi đều là nam tử mỗi người khí tức hùng hậu đại trưởng lão diệp trần đối với lên trước mặt đại trưởng lão làm cái lễ đại trưởng lão vẻ mặt mỉm cười nói diệp phong nửa tháng này đến tu vi còn có tiến bộ không có khương trọng nội tâm có thể là phi thường hiểu rõ diệp phong hết thẻ tin tức huyền thiên tông cao tầng sớm đã làm cho sáng tỏ diệp phong gần đây đã qua một năm tu vi cùng thực lực đều tiến bộ nhanh chóng vẫn còn nhớ rõ một năm trước diệp phong hay vẫn còn ngoại môn đệ từ lúc tu vi còn ở vào tụ khí cảnh tầng thứ tư một năm sau hắn đã kinh đạt tới huyền nguyên cảnh trung kỳ đình phong hơn nữa ở vũ kỵ phương diện ngộ tính kỳ cao tất cả đến tay võ học kỹ năng đều bị hắn trong thời gian ngắn luyện đến cảnh giới cao nhất đặc biệt là diệp phong ở kiếm đạo phương diện thiên phú hôm nay càng là lĩnh nộ g kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý cái này như thế nào không cho huyền thiên tông vui mừng lần này tận lực dẫn hắn tiến về trước vương thành tham gia anh kỵ tiến bao nhiêu có là huyền thiên tông đánh nổi danh khí tranh đoạt mặt mũi suy nghĩ huyền thiên đệ tử trong t ô n g so với diệp phong tu vi cảnh giới cao cũng có mười mấy mà hết lần này tới lần khắc liền mang di đem làm kiếm đạo trên có được kiếm ý nhưng có thể đền bù tu vi trên chỗ thiếu hụt d i ệ p phong nói khẽ gần đây tu vi trên cũng không nhiều lắm tiến triển nhưng mà c à n k h ô n kiếm quyết thức thứ tám đã kinh hoàn toàn quen thuộc k h ô n g chế nâng cao tu vi loại sự tình này là gấp không đến muốn ổn an tâm đấy một bước một cái g i ấ u chân đi qua gì đó n g ư ờ i học xong c à n k h ô n kiếm quyết thức thứ tám đại trưởng lao khẽ gật đầu lập tức ngạc nhiên t r ấ n mắt há hốc mồm nhìn xem d i ệ p phong d i ệ p phong nhẹ nhàng gật gật đầu loại sự tình này hắn đối với tông môn ngược lại không cần phải giấu diếm húng chi hôm nay dùng hắn hiện tại thụ chú ý trình độ nghĩ dấu diếm cũng dấu diếm không được bao lâu thời gian còn không bằng trực tiếp thoải mái nói ra mộ dung hinh trong nội tâm kiếp sợ nàng tiến vào đệ tử hạch tâm về sau cũng hiểu rõ mặt khác đệ tử hạch tâm cơ bản tin tức ở nàng giải ở bên trong biết rõ huyền thiên tông đệ tử hạch tâm đệ nhất ngàn mạch nước cũng là một gã kiếm khách hơn nữa cũng là tu luyện c à n khôn kiếm quyết nhưng mà theo nàng biết ngàn mạch nước tu luyện hai năm c à n khôn kiếm quyết nhưng mà cũng mới đạt tới thức thứ bảy mà thôi mà diệm phong trở thành nội môn đệ tử mới chưa tới nửa năm nói cách khác diệm phong tu luyện c à n khôn kiếm quyết tối đa cũng chính là nửa năm diệm phong nửa năm thành ở đây người khác hay vẫn còn cái loại lầy tông môn thiên tài hình đệ tử tin tức này nếu như truyền ra chỉ sợ vừa muốn nhắc lên sóng to gió lớn ông f l i n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i